Quý tiểu ngũ ngó hắn liếc mắt một cái, hai trang nghỉ đồng tác nghiệp, người giúp ta cùng bọn họ nói, hôm nay việc này nếu ai nói cho trong nhà đại nhân, ngày sau cũng đừng cùng ta quý tiểu ngũ lăn lộn Nam trang. Thành giao. Tiểu quyền mao hì hì cười, chạy về đi theo tiểu hắc đản bọn họ đem quý tiểu ngũ nói giao đãi một lần. Tiểu hắc đản không sao cả, tả hữu cũng không ai xảy ra chuyện. Tôn tiểu lang chính cổ đủ kính muốn một hơi xông lên bảng từ đâu, nghe vậy không lắm để ý mà phất phất tay. Triệu cần. Lâm niệm doanh trọng nghĩa khí, biết quý tiểu ngũ là sợ ai mắng, liền một ngụm đáp ứng rồi. Triệu quân, Triệu sâm chính sợ trong nhà đã biết ai hơn đâu, vội không ngừng gật gật đầu. Tọa chờ hai vị tướng lánh lại đây, xem xét bọn nhỏ có hay không bị thương. Mấy người rất là tùy ý mà lắc lắc đầu, còn vẻ mặt mạc danh mà xem xét bọn họ vài lần, làm đến hai người pha là một lời khó nói hết, lao lư eo đau thành như vậy, còn không yên tâm mấy cái hài tử, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây nhìn xem. Ai? Sớm biết rằng. Ai còn hoảng hoảng loạn loạn mà hướng bên này chạy a? Buổi tối ăn cơm khi, Triệu Nho Sinh còn vẻ mặt cảm khái mà đối đại gia nói, mấy ngày nay, tuyết đại điệu hoạt, các ngươi ra cửa cẩn thận một chút nhi, đừng đi quá nhanh. Mới vừa rồi tan tầm trở về, tác chiến bộ lữ bộ trưởng liền ở nhà chúng ta không xa trên đường ngã một chân, làm đến eo thương đều phải vào, lần này, năm đều phải ở bệnh viện qua. Mấy cái hài tử không quá đương hồi sự nhi gật gật đầu. Cơm nước xong, thu thập hảo chén đũa, triệu chắc mang theo rủ lan nương ba về nhà tô mai cùng triệu khác nói món đồ chơi sường sự hắn gật gật đầu lên lầu cầm giấy dưới ngòi bút tới một bên mang theo bọn nhỏ hủy đi quân tạp lại tổ một bên ghi nhớ lắp ráp trình tự tô mai cấp tần thuộc mai mát xa hai đầu gối xuống lầu nâng cổ tay nhìn nhìn biểu thời gian không còn sớm tiểu cần các ngươi ba chạy nhanh tẩy tẩy ngủ tiểu du nhi cùng mụ mụ lên lầu triệu cần ba người lên tiếng về phòng cầm khẩu ly đi toilet rửa mặt phòng bếp bếp lò thượng có nước cấm Mấy cái phích nước nóng, bảo mẫu cũng đều nhất nhất rót đầy nước sôi. mụ mụ, ta còn không đây. Tiểu Du Nhi hướng Tô Mai vẫy vây tay, ngồi xổm hắn ba bên người, xem Triệu khắc họa linh kiện đồ. Tô Mai không để ý đến hắn, ánh mắt rừng ở Triệu Cẩn hành tẩu gian mất tự nhiên trên ủi. Tiểu Cẩn chân làm sao vậy? Triệu Cẩn thân mình cứng đờ, tùy theo cười nói, không cẩn thận chạm vào một chút, không có việc gì. Cái kia chân vừa vặn không bao lâu, hơn nữa bọn họ hôm nay ngày đầu tiên xuyên trượt băng dày. tô mai không yên tâm mà triển khai tinh thần lực quét một lần tùy theo nhăn nhăn mày không hề răng bế lên tiểu du nhi đối triệu khắc nói chúng ta trước lên lầu ngươi nhanh lên đừng lộng quá muộn hảo triệu khắc ứng thanh nhanh hơn vẽ tốc độ khó khăn lắm ở 10 giờ phía trước đem sở hữu linh kiện cùng lắp ráp tranh vẽ hảo cũng đánh dấu hoàn thành Bung bút triệu khắc dối người khẽ khẩy đóng lửa buồn, vừa muốn lên lầu liền nghe thang lầu thượng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân vừa nghe chính là thê tử tiểu mai như thế nào xuống dưới tô mai cuốn chặt áo khoác chạy một mạch vọt tới hắn trước mặt túi đầu ngắm mắt trên bàn trà bàn vẽ vẽ xong rồi ân tô mai cầm lấy tới nhìn nhìn thấy không có gì vấn đề ôm ôm hắn vất vả triệu đoàn trưởng ngươi chạy nhanh đi lên rửa mặt đi ta đi xem tiểu cẩn tiểu cẩn làm sao vậy buổi chiều học trượt băng hẳn là con ngã xương đùi có chút rạn nứt không có việc gì tô mai chấn ăn mà vỗ vỗ triệu khác có ta đâu ngươi trước lên lầu triệu khác nắm lấy tay nàng cùng nhau tô mai sờ sờ hắn trên cằm thanh tra không vây a ngày hôm qua ngươi liền không như thế nào ngủ giữa trưa cùng quý tư lệnh đi viện nghiên cứu trên xe chập mắt một lát sự tình làm thế nào đã bắt đầu thí làm chờ thành phẩm ra tới cùng năm bốn thương tương đối một chút nếu có thể vượt qua nó lúc sau khẳng định muốn đại phê lượng sinh sản đến lúc đó trong nhà súng đồ chơi đều phải tiêu hủy hoại ân ta ngày mai liền trước đem chúng nó thu hồi tới tô mai nắm then cửa tay nhẹ nhàng đẩy ra Nhi Đồng phòng môn. Đèn bàn quang mang từ phòng trong thấu ra tới, tuy không phải quá lượng, lại không để phòng ngại hai người hành tẩu. Triệu khác từng cái mà xem xét hạ tiểu Hắc Đản, Lâm niệm doanh tứ chi cùng tay chân. Tô Mai đi đến Triệu Cẩn trước giường, hẳn là đau, Triệu Cẩn ngủ đến cũng không an ổn, một đầu một thân hãn. Tô Mai xốc lên tràn, duỗi tay vô ở hắn trên đùi, dị năng ở hơi nước xương đùi thượng qua mấy lần, đã hoàn toàn khép lại, lại xem xét trên người hắn mặt khác bộ vị, khuỷu tay có hai nơi hứa Tô Mai nhìn nhìn không quản, đứng dậy mở ra tủ quần áo cầm kiện tiểu khô khố, một bộ thu quần áo cấp triệu khác, cấp tiểu cần thay. Dứt lời xoay người đi ra ngoài, đổ ly nước sôi. Triệu khác cấp triệu cần đổi hảo quần áo, tiếp nhận Tô Mai trong tay thủy, dịu hắn lên uy nửa ly. Ba, mẹ. Triệu cần hàm hồ mà kêu một tiếng, nghiêng người lại ngủ. Tô Mai cùng triệu khác xem xét một chút bếp lò cùng cửa sổ, đóng lại nhi đồng phòng môn, một người ôm bản vẽ, một người cầm chậu than vừa muốn lên lầu. Liền nghe cách vách có nữ nhân kêu lên, quý khang minh, mau đứng lên, tiểu ngũ phát sốt. Đám hải tử này Tô Mai cười khẽ thanh, cảm thắn nói, chính là sẽ lan lộn. Hôm sau, ăn qua cơm sáng, Tô Mai lấy rổ trang mười mấy trứng gà, lại nhặt bao đường đỏ, cầm hai cái quả bưởi, xách theo đi cách vách. Tới rồi mới biết được, tình huống có chút nghiêm trọng, hải tử không chỉ phát sốt, còn bị thương một cái xương sườn, chật chân. gãy xương xương sườn đã suốt đêm làm giải phẫu, chân cũng làm mát xa xử lý. Lúc này người ở bệnh viện còn không có trở về. Ta thấy lữ bộ trưởng ái nhân mới biết được quý tiểu ngũ mâu thân triệu Ngọc chân, một bên xử lý trong tay gà mái giả, một bên nói, hôm qua nhất bang hải tử đem tấm ván gô giá đến trường ghế dài thượng chơi cái gì bay vọt, nhà các ngươi đại phòng tiểu cô nương từ phía trên rơi xuống, sợ tới mức lữ bộ trưởng bọn họ chạy tới xem xét tình huống, một không cẩn thận ngã trên mặt đất còn bị thương eo, người nói chuyện này. Thô mai giật mình, lữ bộ trưởng, không có việc gì đi. Hắn kia chủ yếu là vết thương cũ triệu Ngọc chân nói, việc này nói đến cũng không oán bọn nhỏ, chính là vừa vặn, nhân ra cũng không trách, ngươi nếu là trong lòng bàn khoăn đâu, đợi chút ta hầm hảo canh gà, ngươi cùng ta qua đi nhìn xem. Hảo! Ngươi lúc đi, kêu ta một tiếng. Tô Mai tử quý gia trở về, lý sưởng trưởng đã tới rồi, triệu nho sinh, triệu khác đi làm đi, nhị phòng phu thê lên lầu không có xuống dưới, thần thục Mai cùng Dụ lan bồi, ba cái đại hải tử ở trong phòng làm bài tập. Tiểu Du Nhi mở ra quân tạp ở trong phòng khách chơi, Lý Xưởng trưởng chắp hai tay, hộ tại Tả Hữu, một bộ sợ Tiểu Du Nhi va chạm xe bộ dáng. Tiểu Mai dụ lan chiều Tô Mai vẫy vây tay, tới cấp ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Hồng Kỳ món đồ chơi xưởng Lý Xưởng trưởng. Lý Xưởng trưởng, đây là ta đệ muội Tô Mai, toàn bộ hành trình tham dự xe đồ chơi chế tạo, ngươi có cái gì vấn đề hỏi nàng là được. 150, chương 150. Tô đồng chí ngươi hảo ngươi hảo lý xưởng trưởng lưu luyến mà đem ánh mắt tổng quân tạm thượng rời đi dừng ở tô mai trên người nao nao tùy theo cười nói không nghĩ tới tô đồng chí như vậy tuổi trẻ liền có như vậy đại tài tô mai khí chất quá hủ người lý xưởng trưởng đó là biết xe đồ chơi không phải dụ lan phụ huynh từ cảng thành gửi lại đây nhìn thấy vật thật cùng tô mai cái này tham dự chế tạo người vẫn là biểu đạt cũng đủ tôn trọng lời hay càng là nói được một bộ một bộ khen tặng đến tô mai đều có chút mặt đỏ lý xưởng trưởng tô mai xen lời hắn Ta đợi chút còn có việc, chúng ta nắm chặt thời gian xem sản phẩm đi." Hành Hành nói thật ta thật là gấp không chờ nổi, Tô Đồng chí Lý Xưởng trưởng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn về phía Tiểu Du Nhi ngồi quân tạm, "Ngươi có thể cho ta kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút sao?" Tô Mai gật gật đầu, hướng trong xe vẫy vẫy tay, "Tiểu Du Nhi, ngươi trước xuống dưới, chơi một lát khác được không?" Tiểu Du Nhi treo lên đường, đẩy ra cửa xe bỏ xuống dưới, "Mụ mụ, ta chơi cái gì nha?" Ca ca trong phòng không phải có một đại sọt món đồ chơi sao tô mai vô vô đầu của hắn, một lóng tay nhi đồng phòng, ngươi xem thích cái nào. Tiểu du nhi, ta tưởng chơi tiểu ca kia chỉ điểm thượng đèn là có thể ở trong nước chạy thuyền. Vậy ngươi hỏi một chút ngươi tiểu ca, muốn hay không cho ngươi chơi. Hào đát! Lý Xưởng trưởng nghe được hai mắt sáng ngời, tô đồng chí, cái gì thuyền, có thể làm ta nhìn xem sao. Ta trước nói này chiếc quân tạp tô mai sợ đợi chút triệu ngọc chân tới tìm nàng. Toại liền muốn nắm chặt thời gian đem quân tạp sự làm thuyền sự quay đầu lại lại nói lý xưởng trưởng lại cảm thấy tô mai định là muốn nhìn một chút hắn thành ý bàn lại mặt sau món đồ chơi hắn vừa muốn nói cái gì lại thấy một cái tiểu nam hải từ bên ngoài chạy tới a di tôn tiểu lang quan cặp sách ôm thương phong giống nhau vọt vào phòng hát gió xoáy đâu tô mai chỉ chỉ nhi đồng phòng ở bên trong làm bài tập tôn tiểu lang bước chân vừa chuyển nhanh chân liền hướng nhi đồng phòng chạy hát gió xuấy, ta đem tác nghiệp mang đến chúng ta chính là nói tốt viết xong tác nghiệp ngươi muốn dạy ta hủy đi thương tổ thương từ từ lý xưởng trưởng tiến lên một phen túm chặt hắn quay đeo cặp sách tử ánh mắt nhất thiết mà nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngực đầu gỗ thương kinh hô năm bốn thương ngoại hình làm được thật giống này tay nghề cũng là tuyệt ai làm tôn tiểu lang lôi kéo quai đeo cặp sách tử túng túm, không túng động tức giận đến nhấc chân cho hắn một chân tránh ứng ra ngươi hài nhà tiểu lang tô mai đi qua đi để để vai hắn tiêu lý thúc tôn tiểu lang bẹp bẹp miệng mang theo vài phần khinh thường nói lý thúc ai ai lý xưởng trưởng cười tủng tỉm mà đảo cái bao lì xì cho hắn ta có thể nhìn xem người thương sao tôn tiểu lang hai mắt sáng lên hắc gió xoáy mau ra đây có người cấp bao lì xì lạp Têu bãi đoạt quá bao lì xì mở ra nhìn nhìn năm lao tiền hành còn thấu cùng cho ngươi xem hai mắt tiểu hắc đản vốn đang tưởng đem nghỉ đông tác nghiệp đuổi một đuổi hôm nay viết xong đâu kết quả bị hắn như vậy một đề hoàn toàn ngồi không yên Lược hạ bút, vòng khai Tiểu Du Nhi liền chạy ra tới, ai, ai cấp bao lì xì. Tiểu ca, Tiểu ca Tiểu Du Nhi bước chân nhỏ đuổi theo ra tới nói, ngươi thuyền nhỏ mượn ta chơi một lát bái. Lý Xưởng trưởng chính vẻ mặt si hán mà vớt ve tôn Tiểu Lang một thương đâu nghe vậy hai tròng mắt ở Tiểu Hắc đản trên người quét vòng, hỏi Tô Mai nói, đây là nhà ngươi đại nhi tử đi. Tô Mai buồn cười mà lắc lắc đầu, hướng trong phòng kêu lên, Tiểu Cẩn, Niệm Huy, ra tới nhận nhận người. Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh Bung Bút. Trước sau đi ra. Đây là nhà ta lão đại triệu cẩn, lão nhị lâm niệm doanh tô mai nói một lóng tay tiểu hấp đảng, tiểu du nhi, lão tam lâm niệm huy, lão tứ triệu du. Hai họ. Lý sưởng trưởng sửng sốt, thực mau phục hồi tinh thần lại, móc ra bao lì xì một người một cái nói, tới tới, thúc thúc họ lý, đầu thứ gặp mặt, ý tứ ý tứ. Tôn tiểu lang nhân cơ hội đem thương cất vào trong lòng lực. Ý tứ ý tứ. Tiểu du nhi cảm thấy cái này từ quá có ý tứ, lặp lại một lần. cầm bao lì xì khanh khách nhạc khai đạo ý tứ ý tứ tiểu hắc đản tiếp nhận bao lì xì nhìn nhìn nhét vào trong túi lý thúc ngươi tới xem quân tạp sao ân lý xưởng trưởng gật gật đầu ta nghe ngươi để nói ngươi có chỉ điểm thượng đèn là có thể chạy thuyền nhỏ có thể cho ta nhìn xem sao thành ngươi chờ một chút tiểu hắc đản xoay người vào nhà cầm cái trong suốt vải che mưa túi ra tới còn không có lắp ráp ngươi trước ngồi trong chốc lát ta thực mau liền hảo Lý Xưởng trưởng Tomo mà nhìn nhìn trong túi một khối cùng quyển sách nhỏ, quay đầu hỏi Tô Mai, "Tô đồng chí, không ngại ta ở bên cạnh xem niệm huy lắp giáp đi." Tô Mai lắc lắc đầu, "Ngươi trước nhìn, ta lên lầu cho ngươi lấy quân tạp thiết kế đồ." Lý Xưởng trưởng cao cao nhắc tới tâm đột nhiên rơi xuống, nói thanh tạ, hướng Tiểu Hắc Đản trước mặt một ngồi xổm, liền nhìn chằm chằm hắn đôi tay nhìn lên. "Triệu Cẩn, Lâm niệm doanh thu hồi bao lì xì, đi phòng bếp tìm Lý tỷ muốn hộp qua gièm, lại đi tạp vật phòng tìm cái giặt quần áo đại buồn." Đánh nửa buồn thủy nâng lại đây. Nay cái thuyền nhỏ trường 14 tức, khoan 9 tấc, mặt trên làm hai phòng cao lâu vũ, quanh thân soát dầu cây trổ, vẽ các tiểu động vật hoa cỏ, cực kỳ mỹ quan. Tiểu Hắc Đạn lắp ráp hảo thân thuyền, bỏ vào đại buồn. Triệu cần vội đem ngọn đến bậc lửa đặt ở đun nóng bàn hạ, chỉ chốc lát sau độ ấm bay lên, không khí bành trướng, cao su quản trung thủy hướng ra phía ngoài bài xuất, đẩy thuyền nhỏ chậm rãi về phía trước chạy tới. Tiểu Du Nhi đẩy ra thuyền trên lầu cửa sổ nhỏ, nhéo cái tiểu nhân lại cầm bộ bàn ghế ra tới. đây là ta dưỡng ngai con, ta là ba ba tiểu du nhi nói đem bàn ghế bãi trên mặt đất, tiểu nhân nhi phóng tới ghế trên, lại giơ tay cầm cái tiểu nhân cùng một phen ghế dựa đặt ở cái bàn đối diện. đây là tiểu ca dưỡng ngai con, hắn là mụ mụ, chúng ta hợp thành một cái vui sướng ra. tiểu hắc đản nhữ mày đầu, không cao hứng mà dơ dơ lên quyển, ta một cái đại lao ra môn, đừng cái gì mụ mụ, lại nói bậy tấu ngươi nga. tiểu du nhi cũng là đại lao ra, ta cũng không nghĩ đương mụ mụ. tiểu hắc đản vậy ngươi tìm quân tỷ chơi làm nàng đương mụ mụ tỷ tỷ tiểu du nhi buông đồ vật đứng lên khắp nơi nhìn nhìn không có nhìn đến triệu quân bác gái tỷ tỷ lý cùng ngươi xâm ca ở nhà làm bài tập đâu dù lan méo cánh quả bưởi vừa ăn biên lại đây xem xét còn đừng nói tiểu mai này thuyền làm thật tinh xảo lý xưởng trưởng cầm lấy tiểu du nhi bãi trên mặt đất tiểu nhân cùng bàn ghế nhìn lại xem hơi có chút yêu thích không buông tay dù đồng chí này thuyền thiết kế đồ tô đồng chí bán sao Ngươi hỏi tiểu mai dụ lan nói một lóng tay thang lầu nột, nàng xuống dưới tô đồng chí lý sưởng trưởng nói thuyền nhỏ thiết kế đồ bán sao bán tô mai đem bản vẽ đặt ở trên bàn trà cười nói ngươi cấp nhiều ít lý sưởng trưởng trầm ngâm hạ nói thuyền nhỏ nguyên lý đơn giản làm lên cũng không phức tạp thắng ở tinh xảo mỹ quan ngươi xem một trăm thế nào dù lan mày nhắc lại có phải hay không thiếu điểm cái này lý sưởng trưởng nhìn về phía tô mai tô mai từ mâm đựng trái cây cầm cánh quả bưởi căn khẩu cùng hàm khẩu băng dường như hảo lệnh lý sưởng trưởng quân tạp cùng thuyền nhỏ có thể đi ra khẩu sao lý sưởng trưởng trong lòng chấn động bật thốt lên nói ngươi như thế nào nghĩ đến xuất khẩu không được sao không không quá được rồi nương ta như thế nào không nghĩ tới đối đi ra khẩu quân tạp lớn như vậy món đồ chơi chỉ có đi ra khẩu mới có thể bán thượng giá lý sưởng trưởng nói một nửa Đống nhiên dừng lại đón mọi người ánh mắt hắc hắc cười ngây ngô thanh tô đồng chí Ta cùng đại ca ngươi triệu chắc mấy năm giao tình, ta cũng không cùng ngươi tới hư, quân tạp 500 nguyên, thuyền nhỏ 120 nguyên, ngươi xem như thế nào. Tô Mai khỏe mắt dư quang nhìn thấy cửa triệu ngọc chân, vội đối lý Xưởng trưởng gật gật đầu, thành. Cái kia lý Xưởng trưởng, ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến, quân tạp bản vẽ ở chỗ này, tháo dỡ lắp ráp gì đó, tiểu cần bọn họ mấy cái đều sẽ, làm cho bọn họ giáo ngươi được không. Lý sưởng trưởng nghĩ đến mới vừa rồi tiểu hắc đảng cặp kia tay nhỏ lắp ráp con thuyền linh hoạt kính nhi, gật gật đầu, hảo, ngươi chốt vội, họ không được ta lại tìm ngươi. Tiểu cẩn, nghiệm doanh, nghiệm huy Tô Mai vô vô ngừng ở sofa biên quân tạp, Lý thúc thúc liền giao cho các ngươi, muốn bảo đảm giáo hội Nga. Không đợi ba người trả lời, Tiểu Du Nhi trước kêu một tiếng, hảo, thật ngoan, vậy phiên thoái chúng ta Tiểu Du Nhi. Tô Mai buông quả bưởi, phùng Tiểu Du Nhi khuôn mặt, cúi đầu hôn hôn hắn. mụ mụ thực mau trở về tới ngươi ở nhà muốn ngoan ngoan nha ân ân tiểu du nhi nhất ngoan tô mai cười xoa xoa đầu của hắn đối tần thụ mai dù lan nói mẹ đại tẩu mấy cái hài tử liền phiền toái các ngươi ta cùng cách vách triệu đồng chí đi bệnh viện một chuyến cụ thể nguyên nhân tô mai quét mắt hưng thú bừng bừng cầm công cụ mang theo lý xưởng trưởng hủy đi quân tạp mấy cái hài tử chờ ta trở lại lại cùng các ngươi nói hai người đều là nhân tinh vừa thấy tô mai ánh mắt Liền biết nhiều ít muốn cùng mấy cái hải tử có quan hệ, trong nhà dinh dưỡng phẩm, gà thịt cá trứng, cái gì đều có, ngươi xem yêu cầu cái gì, thành cầm. Tô Mai gật gật đầu, đi phòng bếp cầm cái sạch sẽ dương mây, trang hai cái quả bưởi, hai xuyến chuối tây, một bao táo đỏ, một bao long nhãn làm, một lọ mật ong quả bưởi trà cùng một lọ vương lao thái làm mức trái cây. Mẹ, đại tẩu Tô Mai mở ra dương mây cấp hai người xem nói, các ngươi xem thành sao. Nhìn ai? Dù Lan nhỏ giọng hỏi. Liên ngày hôm qua ba nói, vị kia té ngã lư bộ trưởng. Dù Lan trong lòng ngảy dựng hắn là bị nhà ta hải tử đánh ngã. Không phải. Tô Mai nói, ngày hôm qua hắn thấy nhà ta hải tử té ngã, nóng vội mà lại đây xem xét, ai biết mặt đất quá hoạt. Nhân ra cũng không trách. Cũng không biết việc này còn chưa tính, nếu đã biết, ta nghĩ vẫn là qua đi nhìn xem đi. Ngươi từ từ, ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu Mai rốt cuộc vừa tới, có một số việc vẫn là nàng ra mặt hảo. Dụ Lan một bên phủ thêm áo khoác, một bên quay đầu cùng Tần Thục Mai nói, Mẹ, ngươi ngồi ở chỗ này biết không? Muốn hay không ta con ngươi đi lên. Hai người nói lời này khi, liền đứng ở Tần Thục Mai bên người, tọa nàng nghe được rõ ràng, Tiểu Mai chưa nói lữ bộ trưởng muốn đỡ chính là cái nào hài tử, kia khẳng định không phải Tiểu Hắc Đản bốn cái, việc này tám phần cùng lao đại gia hai đứa nhỏ có quan hệ. Như thế, Dụ Lan là đến tự mình đi một chuyến. Tần Thục Mai như vậy nghĩ, liền hướng Dụ Lan lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, cái chăn bông nướng hỏa, đi theo phòng ngủ cũng không kém, hai người các ngươi thành yên tâm đi. Tiểu Lan, ngươi lại chuẩn bị một cái dương mây, sữa mạch nha, sữa bột, đường đỏ, đường trắng cắt trang một phần. Dụ Lan giữa mày nhảy dựng, nghe mẹ lời này đi tứ, việc này cùng nhà nàng hài tử có quan hệ. Nghĩ đến sáng nay nàng vừa nói lại đây, hai đứa nhỏ vội vàng làm bài tập bộ dáng. Dụ Lan nghiến răng, giọng căm hận nói, không đảm đương ra hỏa, xem ta về nhà như thế nào thu thập bọn họ. Tần Thục Mai không lên tiếng, này hai hải tử sắc thật thiếu thu thập, mấy cái đường đệ vừa tới, không quen biết người còn chưa tính, bọn họ cũng không quen biết lữ bộ trưởng sao. Nhân ra bởi vì bọn họ té ngã, kết quả ngày hôm qua bọn họ ra ra nhắc tới khi, một đám trên mặt trang đến cùng cái gì cũng không phát sinh dường như, tiểu Mai, ta phòng ngủ hoa sơn trà, ngươi đi ôm một chậu. Tô Mai lên tiếng, cùng dụ Lan phân công nhau hành động, một cái lên lầu ôm hoa, một cái lấy dương mây trang đổ vỡ. lữ bộ trưởng ái nhân nhìn đến đi theo triệu ngọc chân phía sau tiến vào chị em dâu hai tức giận đến chụp hạ triệu ngọc chân liền ngươi lắm miệng triệu ngọc chân cười cười đem canh gà đưa cho nàng Chưa a di ngươi nhưng đừng nói như vậy dụ lan buông đồ vật nắm triệu ngọc chân tay cảm tạ ta nói hôm nay ta thật đến cảm ơn ngọc chân bằng không ta đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì không biết hải tử thiếu chút nữa xảy ra chuyện lữ thúc càng là vì nhà ta hải tử gặp lớn như vậy tội lữ bộ trưởng nằm ở trên giường vây vây tay Thế ngã là ta chính mình vấn đề, cùng bọn nhỏ không quan hệ, sau khi trở về cũng không thể đánh chửi bọn họ, tiết nhất, cũng không thể làm bọn nhỏ quá đến có chịu tội cảm, việc này, đề đều không cần theo chân bọn họ đề, đã biết sao. Không đánh chửi tô mai bương hoa cùng dương mây, cười nói, nên nói vẫn là muốn nói, hấp thụ giao hấn, lần sau mới sẽ không tái phạm. Lữ bộ trưởng ái nhân buông canh gà, chọc chọc triệu ngọc chân, vị này chính là. Dù lan vội giới thiệu nói, ta tam để muội, tô mai. Tô Mai hướng hai vợ chồng cười cười, Trương Á Di Hảo, Lữ Thúc Hảo. Lữ Bộ trưởng hiếp híp mắt, triệu khắc tức phụ. Tô Mai, đúng vậy. Nghe quý tư lệnh nói, nhà các ngươi có bốn cái hài tử, một cái so một cái cơ linh, mùng một ngày đó, mang lại đây ta nhìn xem. Hảo, hai người không có nhiều đãi, lược ngồi ngồi, Tô Mai cùng Lữ Bộ trưởng ái nhân nói một chút hoa sơn trả tưới nước thời gian, liền cáo từ đi dưới lầu xem quý tiểu ngũ, tiểu gia hỏa mới vừa ngồi giải phẫu, còn không thể ăn cái gì. Nhìn đến tô mai hủy khuất ba ba nói, tô gì, ta tưởng nghiệm ngươi ngày hôm qua trưng bánh bao thịt. Hảo, ngày mai tô gì cho ngươi mang đến tô mai nắm lấy hắn tay, dò ra một tia dị năng, giúp hắn tiêu chút đau đớn, còn có cái gì muốn ăn sao? Cùng nhau nói ra, ta cho ngươi làm. Còn muốn ăn hấp cá, thịt kho tàu sư từ đầu, thịt dê nổi, vịt nướng. Đều thành bút bê vải rách nát, còn nhớ thương ăn. Hắn nương nghe hắn cóng lên thực đơn, tức giận đến oán hận một chút đầu của hắn, máng. Ngươi đương kia tiên cá, thịt dê cùng vịt nướng là có tiền là có thể mua được a? Tô đồng chí, ngươi đừng để ý đến hắn, tiểu tử này chính là thiếu thu thập. Quý tiểu ngũ bẹp bẹp, lẩm bẩm nói. Tuyết nhất, ngươi cũng không cho ta quá quá miệng nghiện. Tô Mai cười xoa xoa đầu của hắn, hành, Tô gì ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không cho ngươi gom đủ. Đừng, Tô đồng chí triệu Ngọc chân vội và ngăn lại nói, hắn chính là nói nói, ngươi nhưng đừng thật sự. Từ bệnh viện trở về. Tô Mai mới biết được nhà nàng mấy cái hải tử đến không được, chẳng những đem thượng dây cốt liền sẽ nhảy hết xanh lấy 80 nguyên giá cả bán cho Lý Xưởng trưởng, còn đem thuyền nhỏ linh kiện tranh vẽ ra tới, tuy rằng không một kiện kích cơ đối, nhưng đại khái bộ dáng không sai. 151, chương 151, bắt trùng. Tô Mai cùng dụ Lan về đến nhà, Lý Xưởng trưởng đã mang theo quân tạm, thuyền nhỏ hết xanh mô hình cùng quân tạm bản vẽ đi rồi. Mẹ Triệu cần đem 80 nguyên tiền đưa cho Tô Mai, thuyền nhỏ cùng hết xanh bản vẽ. lý thúc thúc nói hắn ngày mai lại đây lấy tô mai tiếp nhận tiền từng cái mà sờ sờ mấy tiểu tử kia đầu hành a chẳng những sẽ bán đồ vật còn sẽ vẽ a di tôn tiểu lang ôm lấy trên mặt đất hủy đi đến rơi rất tan tắc thương chỉ vào tiểu hắc đản nói là tiểu hắc đản muốn bán hắn còn tưởng đem ta thương cùng nhau bán tiểu hắc đản đôi tay cắm túi mắt trơn trắng này thương lý thúc thúc ra giá 200, ta lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện muốn tới 200 năm không thành vấn đề có này hai năm nhiều ít thứ tốt mua không được tôn tiểu lang có một cái chớp mắt do dự tùy theo lại kiên định mà lắc lắc đầu không bán đây là a di cho ta tiểu hắc đản còn cần nói cái gì tô mai nhấn một cái đầu của hắn khẩu súng này không thể bán tiểu lang buổi chiều a di lại làm một khẩu súng cho ngươi ngươi đem này chi cấp a đi vì cái gì tôn tiểu lang khó hiểu nói khẩu súng này bản vẽ đưa đi viện nghiên cứu tô mai cũng không cảm thấy tiểu hài tử tuổi tiểu nên lừa gạt bọn họ năm sau có khả năng đại phê lượng sinh sản dùng đến trong quân tôn tiểu lang hai mắt sáng ngời, sinh sản trở thành sự thật thương tô mai gật đầu ta đây có thể trễ chút cho người sao ta muốn học xe tháo dỡ lắp ráp điểm này nhưng thật ra cùng tiểu hắc đản rất giống tô mai khen ngợi mà sờ sờ đầu của hắn có thể nương tiểu hắc đản dựa vào tô mai bên người nhỏ giọng nói cấp triệu trường ca ca kia chiếc xe dịp có thể bán sao tiểu hắc đản lặng lẽ vươn năm ngón tay dịp cùng quân tạp giống nhau đại Ít nhất cũng có thể bán 500. Tiểu hắc đản tô mai méo nhéo, nhéo hắn khuôn mặt, cười nói, ngươi gần nhất có phải hay không tặc thiếu tiền. Tiểu hắc đản xoắn thân mình, ngượng ngùng mà cười một cái, có thể bán sao? Có thể, ta bán bản vẽ, xe liền không cần cùng ngươi tiểu trương ca ca mớn. Đưa ra đi đồ vật lại phải về tới bán đi, này hành vi. Cũng may đại tẩu cùng tiểu sâm không so đo, hai ngày này tìm tốt hơn đầu gỗ, lôi kéo ngươi tiểu sâm ca, chúng ta lại làm một chiếc quân tạp còn hắn. Ân. tô mai đẩy đẩy hắn đi đem các ngươi họa tốt bản vẽ lấy lại đây ta nhìn xem vẽ thế nào còn có hay không sửa chữa giá trị tiểu hắc đản ứng thanh chạy tới bọn họ phòng ôm lược bản vẽ cùng chỗ trông giấy vẽ ra tới nương để chỗ nào tô mai ở bà bà bên người ngồi xuống rời đi trên bàn trà mâm đựng trái cây trung trà tới phóng này mụ mụ mụ mụ tiểu du nhi thò qua tới xách lên một chân giấy điểm mặt trên một lớn một nhỏ hai cái lược ở bên nhau mặt đoàn xem Đây là ta họa tiểu nhân. hoa wow, tiểu du nhi giỏi quá. Tô Mai lấy quá bút, ôm hắn ở trên đầu gối, cấp mặc đoàn bỏ thêm tay chân, như vậy có thể hay không liền càng giống. Ân ân tiểu du nhi gật gật đầu, duỗi tay nói, mụ mụ ta tới. Tô Mai phóng hắn xuống dưới, đem bút cho hắn. Tiểu du nhi tiếp nhận bút, cầm trang giấy hướng bên cạnh một bò, nhìn tô mai bỏ thêm tay chân mặc đoàn, đôi chiếu một hơi vẽ một loạt. Tần Thục Mai nghiêng đầu nhìn hai mắt, cười nói, chúng ta tiểu du nhi thực sự có thiên phú. hi hi tiểu du nhi nét miệng đối nàng cười cười họa càng thêm nghiêm túc tô mai cầm lấy bản vẽ lật xem biến ba cái hài tử làm phân công thân tàu thân thuyền là triệu cần hoa bên trong trung tâm bộ vị là lâm nhậm doanh tiểu hắc đản vẽ mặt trên tầng lầu bộ dáng là có kích cỡ tỷ lệ kém có điểm đại còn có tiểu hắc đản thẩm mỹ quá quái dị tinh mỹ hoa lệ hai tầng lâu vũ bị hắn họa thành đầu nhọn đại bụng dài quá hai chân nuốt người quái thú tô mai chịu chịu khoe miệng ngẩng đầu đối thượng tiểu hắc đản chờ mong hai trong mắt mặc mặc rất có sức tưởng tượng. Ha ha tiểu hắc đản ngồi dậy chống nạnh đắc ý mà cười nói, ta liền nói ta cái này thuyền hải tặc càng hấp dẫn người đi, các ngươi còn không tin? Thuyền hải tặc. Tô Mai kinh ngạc mà dơ dơ lên mi, như thế một cái không tồi chủ ý, một cái thuyền mô hình là đơn bạc chút, bọn họ hoàn toàn có thể làm hai cái hệ liệt sao? Du thuyền hệ liệt, hải tặc hệ liệt. Ân, rất không tồi. Tô Mai điểm điểm cảm, khen, niệm huy chủ ý này không tồi, tiểu cẩn. nghiệm doanh hai người các ngươi đi tạp vật phòng nhìn xem có hay không cái gì hảo vật liệu gỗ chuẩn bị chuẩn bị buổi chiều chúng ta làm điều thuyền hải tặc thử xem dứt lời tô mai cầm lấy giấy bút xoát xoát vài nét bút phát họa ra một cái thân tàu nhớ rõ kiếp trước có một bộ điện ảnh giống như gọi là gì cướp biển vùng kgb bên trong có vài loại thuyền liền không tồi giống chân châu đen kết cấu thiết kế liền tương đối hợp lý dáng thuôn giải thân thuyền hơn nữa cực đại động lực trang bị làm này chạy lên mau như mũi tên còn hiểu rõ cái đại pháo vũ khí phối trí kia hỏa lực Tâm tắc làm ra tới nhất định hảo chơi hoa nương tiểu hắc đản đứng ở tô mai phía sau xem nàng hoạt thuyền thấy nàng ở cờ xí thượng vẽ cái cốt lâu đầu kinh hô người vẽ chỉ quỷ nay không phải quỷ đây là hải tặc tiêu chí đầu lâu tô mai nói một lần nữa chịu tờ giấy bay nhanh vẽ vài loại đầu lâu có mang ngũ không mang ngũ lấy đồng hồ cắt lấy tâm cầm đào chờ còn có tiểu kỳ tam giác kỳ đại kỳ quân kỳ nhìn xem này đó đều là bọn hải tặc tiêu chí ta nhìn xem ta nhìn xem tôn tiểu lang buông lắp ráp một nửa thương chạy tới nói tiểu hắc đản méo trang giấy hướng hắn trước mặt di di nương như thế nào biết hải tặc tiêu chí là cái dạng này tô mai đối thượng tiểu hắc đản nghi hoặc ánh mắt nhất thời từ nghèo nói nghe người ba nói nga triệu ba ba ra quá quốc lại đọc rất nhiều thư biết đến khẳng định nhiều tô mai khẽ buông lòng khẩu khí mẹ triệu cần ôm đầu gỗ lại đây Ngươi nhìn xem có thể sử dụng sao. Đều là cảnh vệ viên tiểu mã từ vùng ngoại ố chân núi bổ tới củi gỗ, tinh tế gầy gầy, có thể sử dụng không có hai khối. Thô mai lắc lắc đầu, quá tế. Ta biết nơi nào có đầu gỗ tôn tiểu lang buông tổ một nửa thường, Vẫy tay nói, đi, ta mang các ngươi đi. Nào. Tiểu hắc đạn vùng trong tay hải tặc tiêu chí đổ, sờ sờ túi, đòi tiền sao. Lâm Dương lộ có một cái phế phẩm trạm thu mua, hôm qua nhà của chúng ta bán phế phẩm, ta đi theo ta ba đi. Bên trong đôi thật nhiều cũ đầu gỗ. Đòi tiền tôn Tiểu Lan nói, hẳn là không quý. Cảnh vệ viên Tiểu Mã tá song thăn nắm, đang muốn đi còn xe đẩy hai bánh, nghe vậy nói, ta bồi bọn họ đi thôi. Tô Mai đào 10 đồng tiền cho hắn, chọn đại khối mua, nếu là có cái gì phế liệu, chọn nhặt hành trang tốt cũng có thể giúp ta mua chút trở về. Tần Thục Mai cùng dụ Lan cười khanh khách mà nhìn. Tiểu Mã lên tiếng, cầm điệp cũ báo chi phô ở trên xe, đem Tiểu Du Nhi bế lên đi, mang theo mấy tiểu tử kia ra cửa. Triệu Trương ở trên lầu nghe được động tính, lén lút mở ra cửa sổ đi xuống xem, trong mắt là che giấu không được hâm mộ. Tô Mai họa hảo chân châu đen mà hiệu quả đồ, tính cả giấy bút cùng nhau bỏ vào nhi đồng phòng, ôm toàn ra quần áo ra tới tẩy. Lý Tỷ muốn lại đây hỗ trợ, Tô Mai không làm. 27, còn có 2 ngày nửa liền ăn Tết, Lý Tỷ đều mau vội phiên, sáng sớm lên liền đi vùng ngoại thành nông ra, giá cao mua 5 con tiểu gà trống cùng 2 chỉ ngông trắng, lúc này chính vội vàng sát gà tể ngâm đâu. Tịch Nam buông sách vở, đứng lên hoạt động tứ chi đi đến phía trước cửa sổ, thói quen tính mà đi xuống vừa thấy. Tô Mai tiếp lý tỷ để tới nước gấm hướng trong buồn một đảo, nói nước lạnh, phao áo trên phục cầm ván giặt đầu ngồi ở tiểu ghế thượng là tả giặt sạch lên. Tịch Nam sắc mặt chầm xuống, xoay người đi đến triệu dần trước mặt đá hắn một chân, người tam đệ cưới cái này tức phụ, ta thật là chịu đủ rồi, trong nhà liền hiện nàng cần mẫn đúng không? Lại là làm cơm sáng, lại là trưng màn thầu, lại là giặt quần áo, nàng đây là cái gì muốn làm sao? đánh với ta lôi đài đâu thật không hổ là nông thôn ra tới cũng liền điểm này ưu điểm có thể lấy đến ra tay nhân ra làm món đồ chơi còn bán tiền đâu triệu dần nhỏ giọng lẩm bẩm nói một chiếc xe đồ chơi ta vừa mới đi xuống nghe kia lý Xưởng trưởng nói cho 500 đồng tiền thiết kế phí đỉnh ngươi nửa năm tiền lương tịch nam nhẹ nghẹn, tùy theo phản chế nhạo nói đó là nàng công lao vội không có triệu khác thiết kế ngươi làm nàng làm một cái thử xem còn có ta này công tác đó là nguyện nguyện đều có tiền lương lấy nàng đâu Một năm cũng liền bán lần này thiết kế đồ đi, ngươi lấy ta cùng nàng so, triệu dần, ngươi vũ nhục ai đâu? Ngươi một nhà hòa hòa khí khí, ngươi so đo nhiều như vậy làm cái gì? Ta so đo. Tịch nam điểm cái mũi của mình không thể tưởng tượng nói, nàng không có tới phía trước, ngươi thấy ta với ai không đối phó, với ai hồng quá mặt. Nhưng ngươi xem nàng lại đây hai ngày, ba mẹ, liên quan trong nhà bảo mẫu lý tỷ, ai xem ta không phải một bộ ăn cơm trắng? Ngươi nhà phản ứng, triệu dần không phải nhìn không ra. nhưng hắn có thể làm sao, ngăn đón để muội không cho làm việc, vẫn là làm tức phụ đi theo hướng phòng bếp toàn hoặc là làm vệ sinh, ngày mùa đông mà giặt quần áo chăn đơn. Được rồi, được rồi, ngươi nếu là trụ đến không được tự nhiên, buổi chiều mang theo tiểu trương hồi ngươi nhà mẹ để trụ 2 ngày, 30 buổi tối lại trở về, qua mùng một lại đi. Tịch Nam sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cho rằng nàng không nghĩ sao, nhưng nhà mẹ đẻ nào có phòng cho nàng trụ, đồ ăn cho nàng ăn, trở về chẳng những có làm không xong sống, còn muốn xem người sắc mặt, Bị huynh tẩu ghét bỏ, nhưng mà này đó nàng có thể nói sao? Từ gả tới kia một ngày khởi, nàng liền cấp cha mẹ chồng, đại tẩu, trưởng phu không ngừng nói, trong nhà đối nàng thật tốt, nàng ở nhà nhiều được sủng ái. Há miệng thở dốc tịch nam néo triệu dần cánh tay hung hăng ninh một phen, dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì muốn ta mang theo tiểu trương trốn đi ra ngoài, phải đi cũng là nàng đi. Dụ lan xem xét thời gian, không yên tâm trong nhà hai đứa nhỏ, cùng tần thục mai cùng tô mai nói một tiếng, đi về trước. Giữa trưa, triệu khác trở về ăn cơm, xa xa mà liền thấy nhà mình trong viện lượng đầy quần áo, như thế nào không đợi ta trở về lại tẩy. Tô Mai cười cười, ngươi công tác không đổi a. Buổi tối có thời gian. Niệm huy thuyền nhỏ bán 120 nguyên, tiểu hết xanh bán 80 nguyên. Lý Xưởng trưởng ngày mai tới bắt bản vẽ Tô Mai cười nói, triệu đoàn trưởng, ngươi buổi tối nhưng không có thời gian giặt quần áo. Triệu khác nắm tay nàng, giúp nàng xoa xoa thủ đoạn, đè đè cánh tay, quân tạp bán nhiều ít. 500. quân tạp còn hành thuyền nhỏ bán tiện nghi Ấn tô mai nói lúc ấy ta vội vã đi bệnh viện không có thời gian cùng hắn trả giá lần sau lại nhiều yếu điểm đi bệnh viện triệu khắc bay nhanh nhìn quét biến phòng trong ngoài phòng đại tẩu cùng mấy cái hải từ đâu đại tẩu về nhà xem tiểu sâm tiểu quân làm bài tập tiểu cần bọn họ đi trạm phế phẩm mua vật liệu gỗ còn không có trở về tô mai lôi kéo hắn và táo triển triển mặt trên nếp nhăn buổi sáng ngươi đi rồi ta cùng đại tẩu đi bệnh viện nhìn lữ bộ trưởng cùng quý tiểu ngũ nga Triệu khác không có nghĩ nhiều, chỉ cho là trong nhà lao gia tử cùng Lữ Bộ trưởng có chút giao tình, nhà mình lao nương chân cẳng không có phương tiện, mới làm đại tẩu cùng Tiểu Mai đi rồi một chuyến, mua vật liệu gỗ, là còn muốn làm cái gì sao? Ấn Tô Mai nói, ta vẽ điều thuyền hải tặc, muốn làm một cái hệ liệt, bán cho Lý Sưởng trưởng Hệ liệt, chính là bất đồng tạo hình, bất đồng kích cỡ thuyền hải tặc, làm nó 4-5 điều, hoặc là mười mấy điều. Nói như vậy, quân tạp cũng có thể làm một cái hệ liệt. Tô Mai hai tròng mắt sáng lên, bán cho lý Xưởng trưởng chính là tư đế lần khắc US-6, bọn họ còn có thể làm ỉn xỉm tây cờ cờ cờ vê nút 353, dịu 151 cùng nguyên bộ thùng gỗ, một sạn cùng tiểu đòn đánh, tiểu bằng hữu có thể lái xe, vận hạt cắt kéo đầu gỗ nhặt than năm chơi, ta đi hỏa hiệu quả đồ. Triệu khắc một phen giữ chặt nàng cánh tay, nâng cổ tay cho nàng xem biểu, tiểu Mai, ta chỉ có 40 phút nghỉ ngơi thời gian. A, vậy ngươi chạy nhanh vào nhà, ta đi thịnh cơm. Triệu khắc gật gật đầu, vừa muốn nhấc chân vào nhà, tiểu mã lôi kéo xe vật liệu gỗ, mang theo triệu Cần bọn họ đã trở lại. Ba ba tiểu du nhi ngồi ở xa tiền, trong tay phủng cái tiểu lương hương, cao hứng mà hướng triệu khắc phất phất tay, khiến vật quý nói, xem, ta cho ngươi mang theo chỉ nước tiểu hồ. Triệu khắc méo nghèo giữa mày, đi qua đi ôm hạ hắn nói, ngươi lưu trữ bản thân dùng đi. Một trăm năm Ba ba tiểu du nhi nâng bếp lò hai cái lỗ thai, chiều dơ lên cử. Ngươi không thích sao Bếp lò có trong nhà bát to như vậy đại Xám xịt một bên một cái thú nhĩ Trong ngoài đều hồ đầy bùn Nhìn hảo không khó coi Ba ba không cần Tiểu Du Nhi chính mình lưu lại đi Triệu khắc lôi kéo hắn trên vai quần áo Đem hắn hướng một bên để để, Đỡ đầu gỗ Giúp Tiểu mã đem xe đẩy mạnh viện Ha ha tôn Tiểu lang nhìn hắn nhạc nói Ta liền nói quá xấu Không cho ngươi muốn Ngươi càng không Xem Liền Triệu thúc đều không thích Tiểu Du Nhi mím môi ôm bếp lò đang đang chạy đến đại bồn biên giương tay đem nó ném vào tô mai địch xong quần áo còn không có đảo trong nước mụ mụ mụ mụ ai tô mai đáp mụ mụ ở nhà ăn đâu người phương bắc thích gắn mặt hôm nay lý tỷ làm chính là mì thịt kho mì sợi là tô mai cán kính đạo đạn nha lỗ tử có hai loại một loại măng chua nấm xào thịt khô một loại hành tây trứng gà tương mụ mụ tiểu du nhi đỡ nhà ăn môn kêu lên ân tô mai cầm chỉ chén nhỏ vớt một chiếc đũa mì sợi tiểu du nhi có thịt có trứng gà ngươi muốn ăn nào một loại thịt mụ mụ ta cấp ba ba tìm chỉ nước tiểu hồ hắn ngại xấu không cần ngươi giúp ta soát sạch xe đi nước tiểu nước tiểu hồ tô mai múc lỗ tử tay một đốn quay đầu nói tiểu du nhi nhân ra dùng quá nước tiểu hồ nhiều dơ a ném đi chính là chính là ba ba đái dầm làm sao bây giờ tô mai nhìn về phía rửa tay tiến vào ăn cơm triệu khác cười nói triệu đoàn trường ngươi làm cái gì làm tiểu du nhi cảm thấy ngươi sẽ đái dầm triệu khắc liếc mắt nhìn hắn bưng lên chén mì rót hai muông thịt lỗ quái quái, ta cũng muốn biết dứt lời nhìn về phía tiến vào triệu cẩn lâm nhậm doanh tiểu hắc đản cùng tôn tiểu lang tiểu hắc đản phụt nhạc nói tôn tiểu lang nói ngày hôm qua hắn ba hương lớn nửa đêm lên tìm không thấy vệ lúc cờ đứng ở giường đuôi đối với giường đệm giải phao nước tiểu ha ha tô mai không banh trụ đi theo cười nói triệu đoàn trường vì an nhà ta tiểu du nhi tâm đợi chút ta đi cùng tiêu xã cho ngươi mua cái nước tiểu hồ đi hồ nháo triệu khắc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái cầm lấy một bên thay bưng năm chén mì đi hướng phòng khách sofa bên cạnh bảy chậu than ở chỗ này ăn cơm so ở nhà ăn ấm áp nhiều mẹ ngươi ăn nào một loại ta cùng tiểu du nhi giống nhau ăn thịt tần thục mai cười nói triệu khắc bưng chén cho nàng lại đệ một chén cấp triệu nho sinh một bên triệu dần duỗi tay tới bắt Triệu khác trong tay chiếc đua băng một tiếng đập vào hắn mu bàn tay thượng, chính Minh đoan. Triệu dần xoa xoa tay, ủy khuất nói, không phải còn nhiều hai chén sao. Triệu khác không để ý đến hắn, chính mình lưu một chén, giữ lại hai chén, một chén cho tiểu mã, một chén cho triệu trương. Triệu trương nhìn xem ba mẹ, yên lặng đem tiểu thúc cấp mặt hướng tịch nam trước mặt đầy đầy, mẹ, ngươi ăn trước. Ngươi ăn tịch nam trầm khuôn mặt triệu bàn ăn trước cấp mấy cái hải tử vớt mặt lý Tỷ kêu lên, lý Tỷ ngươi cỏ sát cái gì đâu. không thấy này đều vài giờ còn không chạy nhanh đem cơm đoan lại đây tịch nam tần thục mai buông chén đũa lấy khăn xoa xoa khỏe miệng nước sốt ngươi nhà mẹ đẻ đến bây giờ còn không có thỉnh người hỗ trợ làm việc nhà đi không biết ngươi này đại tiểu thư tính tình từ đâu ra lý tỷ tới nhà ta làm việc cũng không phải là ai nô tài ngươi nếu là ngại chậm liền chính mình động thủ không nghĩ động liền cho ta chờ sao làm tốt cơm đoan đến ngươi trước mặt còn ủy khuất ngươi đúng không tịch nam đại não một nốc chớp trước mắt mẹ Nhà ta tiêu tiền thỉnh nàng, nàng làm việc chậm, ta như thế nào liền không thể nói nàng một câu. Ngươi tiêu tiền thỉnh nàng sao? Tần Thục Mai cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, các ngươi một nhà ba người đột nhiên trở về, nấu cơm, giặt quần áo, cho nàng gia tăng rồi nhiều ít gánh nặng, ngươi cho nàng thêm tiền sao? Hoặc là ngươi có thông cảm quá sao? Có nghĩ tới rỗi tay giúp một phen sao? Không có. Vậy ngươi nói nói, ngươi còn có cái gì lập trường đối nàng quát mắng? Ngươi đương đây là cũ xã hội A. Tiểu Du Nhi ôm chén nhỏ lại đây, nghe được cũ xã hội ba chữ, trong đầu lập tức nghĩ tới nửa đêm gà gáy chu tài chủ, chu bái Bỉ. Nhị ba nương, ngươi là chu bái bì sao? Tiểu Du Nhi, đừng nói vậy Tô mai bưng chén mì lại đây, ở triệu khắc bên người ngồi xuống, từ xô pha hạ lôi ra một cái ghế cấp tiểu gia hỏa nói, chu bái bì là cũ xã hội bóc lột đứa ở người xấu, ngươi nhị Bá mẫu là chịu quá giáo dục cao đẳng nhân dân giáo viên, sao có thể làm như vậy không phẩm sự đâu, mau cùng nàng xin lỗi. Tịch Nam tức giận đến chỉ vào tô mai cùng Tiểu Du Nhi, ngươi, các ngươi. a, Tiểu Du Nhi tô mai kinh hô, ngươi xem ngươi đem ngươi nhị bá mâu tức giận đến muốn ké xỉu, mau cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi. Tịch Nam bị nàng này vô lại bộ dáng, tức giận đến cả người phát run, mẹ. Ngươi khiến cho nàng như vậy khi dễ ta. Khi dễ ngươi. Tần Thục Mai kinh ngạc dơ dơ lên mi, Tiểu Mai sao khi dễ ngươi. Ta không nghe ra nàng nào một câu không đúng a, trong sách không đều viết sao. chu bái bì là cũ xã hội đại phôi đảng nàng làm tiểu du nhi kêu ta chu bái bì này còn không phải khi dễ ta đủ rồi triệu nho sinh buông chén đũa nhìn tịch nam nói ngươi nếu cảm thấy đại ở nhà trụ đến không thoải mái mỗi người đều khi dễ ngươi liền dọn ra đi thôi thời trẻ phân ra nên cho các ngươi một phân không thiếu đông hưng phố phòng ở không phải thu hồi tới không lại thuê sao buổi chiều làm tiểu mã qua đi giúp các ngươi quét tước một chút ngày mai đại ca ngươi nghỉ làm hắn mượn chiếc xe Gia cụ gì đó giúp các ngươi kéo qua đi. Lương thực đồ ăn thịt triệu nho sinh nhìn về phía bảo mâu nói, tiểu lý, trưng tốt bánh bao màn thầu, mua gà ngỗng còn có tiểu mai mang về tới trái cây, rau khô, tiêm cá, thịt khô đều cho bọn hắn lấy chút, cũng không cần quá nhiều, sơ sáu bọn họ liền đi rồi, lấy đủ một nhà ba người mười ngày đồ ăn liền thành. Tịch Nam nhìn triệu nho sinh, tức giận đến mắt đều đỏ, ba, ngươi cùng mẹ giống nhau bất công, cùng là nhi tử, dựa vào cái gì muốn chúng ta dọn ra đi. Triệu khác là ngươi nhi tử, triệu dần liền không phải ngươi nhi tử sao? A, giờ khác này triệu nho sinh thật sự sinh khí, nhìn tịch nam cười lạnh nói, ngươi cũng nói triệu khác cùng triệu dần đều là ta nhi tử, ngươi cùng triệu dần ở nhà ở bao lâu? Triệu khác trở về ở bao lâu? Tịch nam, ngươi là cùng ta suy minh bạch giả bộ hồ đồ sao? Triệu dần triệu nho sinh nhìn con thứ hai thất vọng nói, ngươi liền không có cái gì tưởng nói sao? Ba triệu dần đẩy hạ mắt kính, ngươi muốn nói ăn tết không cho chúng ta ở nhà trụ. chúng ta liền không trở lại. triệu nho sinh cười khổ một chút lắc lắc đầu thế tử nói không sai đứa con trai này thật sự phí công nuôi dưỡng thật là hủy khuất các ngươi về sau đừng trở lại coi như ta cùng mẹ ngươi đã chết đi dứt lời lao nhân trên người lâu tần thục mai than nhẹ một tiếng cũng không có ăn uống tô mai đẩy đẩy triệu khác ngươi không lên lầu nhìn xem triệu khác nắm lấy tay nàng nhanh hơn ăn cơm tốc độ một chén cơm ăn xong hắn đem lão ra tử không ăn xong cơm kéo qua tới Ngã vào chính mình trong chén ăn, tùy theo một lần nữa cầm cái chén bớt mấy chiếc đua nóng hổi mì sợi, múc hai muỗng ngồi ở lò thượng nóng bỏng thịt lỗ, cái run, bưng lên lầu. Tiểu Du Nhi chuyển con mắt nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, thực không thích loại này ngưng trọng bầu không khí, tiểu ca, ta muốn đi các ngươi trong phòng ăn. Tiểu Hắc đản nhìn về phía Tô Mai. Tô Mai hướng hắn gật gật đầu. Mấy cái hài tử lục tục đứng dậy, đi nhi đồng phòng. Triệu dân cùng không có việc gì người dường như đứng dậy bưng hai chén mặt. Cấp tịch nam một chén một khát chén bản thân ăn đến không cần quá hương ba một tiếng tịch nam phất tay đánh nghiêng kia chén mì tùy theo hung hăng chừng mắt nhìn tô mai liếc mắt một cái đừng đắc ý sớm muộn gì ngươi cũng có bị đuổi đi kia một ngày dứt lời đứng dậy vòng qua nhi tử hướng trên lầu đi đến tô mai nhìn trên bàn trà dàn rộ mặt mang chua cùng thịt khối trong tay chiếc đua dương lên đánh ở tịch nam chân cong chỗ bùng một tiếng tịch nam hai đầu gối chấm đất quỳ gối trên mặt đất đau đến nước mắt đều ra tới ngăn không được quay đầu lại quát mắng, cái nào quy tôn vứt chiếc đũa. Tô Mai rối tay từ mâm đựng trái cây bắt cánh quả bưởi, chiều nàng ném đi, thành công mà ngăn chặn nàng miệng. Tùy theo công lại gõ gõ mặt bàn, nhìn triệu dần nói, trên bàn này đó, ăn. Tần Thục Mai trố mắt hạ, thực mau phản ứng lại đây, tiết nhất, tịch nam đây là muốn làm sao? Lại là châm ngòi, lại là tập chén. Tức giận đến một phen đoạt quá triệu dần trong tay chiếc đũa đoan quá trước mặt hắn chén, hoành đảo qua thang thang thủy thủy toàn quét vào hắn trong chén ăn xong dứt lời quay đầu lại đối bảo mẫu phân phó nói tiểu lý nếu nhân gia không hiếm là ăn nhà ta đồ vật ngày mai cái gì cũng đừng cho bọn họ trang mẹ tiểu nam không phải cố ý tần thục mai châm chọc mà dơ dơ lên ngôi triệu dần ta còn không có hạt đâu kia vậy ngươi dù sao cũng phải đau lòng đau lòng tiểu trương đi tết nhất tần thục mai nhìn về phía triệu trương tiểu gia hỏa chính nghiến răng nghiến lợi mà chừng tô mai đâu Tô Mai một lần nữa cầm đôi đũa, nhàn nhạt, nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nhược kê. Buổi sáng chạy thao liền tiểu Du Nhi đều chạy bất quá, học tập liền sẽ học bằng cách nhớ, liền cơ bản nhất làm việc và nghỉ ngơi kết hợp cũng đều không hiểu. Đó là bởi vì ta không luyện, ta muốn giống hắn giống nhau chạy thượng nửa năm, khẳng định vượt qua hắn. Khoác lác ai sẽ không? Ta mới không có khoác lác đâu. Tô Mai gấp chiếc đũa mặt, mí mắt nhẹ xúc, ngó hắn liếc mắt một cái, nói không hết miệt thị. Triệu Trương một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Không tin, ta ngày mai chạy cho người xem. Ngày mai qua đi, ngươi liền không được nơi này, luyện không luyện ai biết. Ta, ta triệu trương xem xét mắt bỏ dậy mẫu thân, nhìn về phía Tần Thục Mai nói, mãi mãi, ta tưởng lưu lại. Tần Thục Mai nhìn mắt tiểu nhi tức, còn có cái gì không rõ, đây là sợ hải tử bị lão nhị hai vợ chồng mang oai, tưởng lưu lại hải tử đâu. Nhưng lưu cái mấy ngày có ích lợi gì. Tần Thục Mai vẫy vây tay, ngươi vẫn là cùng ngươi ba mẹ cùng nhau dọn ra đi thôi. Đỡ phải ta cho ngươi đường để bọn họ đồ vật, còn muốn cố kỵ ngươi cảm thụ. Liên bởi vì này một câu, lão nhị hai vợ chồng ngày hôm sau lúc đi, chính là đem triệu trường cấp lưu lại. 153, chương 153. Lý Xưởng trưởng ngày hôm qua đem quân tạp mô hình, bản vẽ một lấy về đi, liền chiêu các bộ môn mở họp ra hai bộ phương án, một bộ làm tinh, làm tế, bánh xe dùng cao su, sắc ngoài dùng thiết chế, khác trang loại nhỏ động cơ, đây là đi ra khẩu, một khác bộ liền y nguyên mô hình đi. Bán hướng cả nước các nơi. Tùy theo lại từ xưởng ra cụ điều tạm một đám vật liệu gỗ, tự mình mang theo hơn 300 cái công nhân, suốt đêm tăng ca dựa theo nguyên mô hình khai liêu, ra tạo hình, mài rũa, làm 55 chiếc ra tới. Sáng sớm, đại từng chiếc lắp ráp hảo, trong xưởng tiểu hài tử thí khai vô sai lầm sau Lý Xưởng trưởng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nhìn đồ vẽ phân xưởng công nhân, bàn tay to nhất cử, mặt mày phi dương nói, Thượng Sơn. Lao Lý phó xưởng trưởng đệ cái hộp cơm cho hắn. ta cho ngươi an bài xe trên đường ăn ngươi chạy nhanh tìm tô đồng chí đem thuyền nhỏ cùng nết xanh bản vẽ lấy về tới ta làm người mang lên quân tạp thuyền nhỏ cùng nết xanh đi tranh bách hóa thương trường ta tranh thủ ở năm trước cuối cùng hai ngày này đem sản phẩm mang lên đi tránh hắn một bút tiết nguyên tiêu hảo cấp công nhân phát phúc lợi bọn họ này sửa nguyên là một vị vương họ phú thương sản nghiệp giải phóng sơ vị này phú thương lấy cực thấp giá cả đem nhà xưởng để cho chính phủ cầm tiền mang theo một nhà già trẻ xuất ngoại hắn cùng lão lý còn có lãnh đạo gánh hát chung khác vài vị đều là bởi vì thường xuất ngũ công nhân trước kia nào qua tay quá cái này cũng may mọi người đều có một cổ không chịu thua đua kính mang theo công nhân nhóm cần cù chăm chỉ tăng ca thêm giờ mà một bên chế tắc vốn có sản phẩm diều con quay lan vòng, tượng đất ngựa gỗ chờ một bên lại tăng thêm chút tân chủng loại tỉ như ná cùng cửu liên hoàn chờ miễn cường duy trì gần 2.000 người sinh kế lại không thể cùng cách vách xưởng gia cụ xưởng máy móc xưởng dây xo so. Nhân ra kia tiền lương đãi ngộ cùng ăn tết phúc lợi, ai xem đến không đỏ mắt. Hiện giờ thật vất vả có như vậy một cái cơ hội, không bắt lấy, đó chính là ngốc. Lý Xưởng trưởng lại đây, tịch nam chính chỉ huy lý Tỷ giúp bọn hắn đóng gói, triệu dần, triệu trương bị nàng lăn lộn đến ở phòng đại không dưới, đại ngồi ở phòng khách trên sofa, một bên đọc sách, một bên nhóm lửa khái hẳn dưa tiểu nhân yên lặng mà ở bối bài khóa. Tô Mai mang theo mấy cái hải tử cầm làm tốt chân châu đen từ nhi đồng phòng ra tới, phân phó nói Tiểu Cẩn Nghiệm doanh, giúp ta nâng buồn thủy tới. Trân châu đen hào, Tô Mai một bên thiết kế tam cái đại pháo, vì có thể làm này sau cái đại pháo bập lửa, đồng phát chém ra lửa đạn uy lực. Ngày hôm qua làm tốt sau, Tô Mai mang theo bọn nhỏ trộn hủy đi công công đơn vị phát pháo, góp nhặt cùng pháo tin tử, rót vào ống trúc làm pháo ống. Đêm qua triệu khác xem sau, trực tiếp cho nàng đem đại pháo hủy đi. Không vui, thực không vui. Ngươi nói không có đại pháo chân châu đen, nó vẫn là chỉ lợi hại thuyền hải tặc sao nhưng mà loại này không vui mấy cái hài tử là không hiểu bọn họ bị chân châu đen ngoại hình hấp dẫn kia lưu sướng hình đường cong làm được quá xinh đẹp còn có kia cố ý làm cũ bạch phảng, treo ở giữa không trung bộ xương khô cờ xí cùng với đầu thuyền bong tàu thượng kia nhưng trông về phía xa kính viễn vọng nói lên cái này kính viễn vọng khu tô mai liền có điểm chột dạ này vốn là triệu trương chân quý ngày hôm qua bị nàng lừa rồi cấp đã lừa gạt tới sau đó mở ra làm đại trung tiểu tam cái ngày hôm qua thời gian khẩn chân châu đen không có làm như vậy đại vì tỷ lệ nguyên bộ tô mai cấp bong tàu thượng trang bị trong đó hảo dư lại hai cái nàng chuẩn bị quá mấy ngày lại làm hai con thuyền hải tặc tỉ như hải ẩn nữ vương báo thủ hảo cùng bay lượn người hà lan hảo đem kính viễn vọng cấp lắp ráp thượng tiểu trương tô mai hướng tiểu gia hỏa vây vây tay lại đây nhìn xem ta mới làm thuyền hải tặc cho ta làm sao ngày hôm qua thẩm thẩm tìm hắn muốn tiền đặt cọc kính viễn vọng hứa hẹn cho hắn làm một con thuyền nhưng ở trên mặt sông đi thuyền hải tặc ân tô mai ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, không phải nay chỉ thẩm thẩm chuẩn bị bán đổi tiền quay đầu lại làm lại cho ngươi ha mụ mụ tiểu du nhi tún túm tô mai vào áo tiếp theo chỉ làm không phải cho ta sao Ấn tô mai sờ sờ đầu của hắn mụ mụ dùng một lần nhiều làm mấy chỉ đại gia không phải đều có tiểu du nhi giúp mụ mụ cùng nhau làm tiểu du nhi nói bảo bối thật ngoan tô mai cúi đầu hôn hôn tiểu ra hỏa gương mặt triệu trương xem đến ngẩn ngơ Mụ mụ giống như, không như thế nào thân quá hắn. Tiểu Du Nhi triệu cẩn sách theo chỉ đông lạnh thành băng ngật đáp bếp lò, hỏi, này nước Tiểu Hồ ngươi còn muốn sao? Tần Thục Mai bị tịch Nam thu thập đồ vật động tĩnh, lăn lộn đến nằm không được, đỡ vách tường, chống quải trượng xuống dưới. Nghe vậy tò mò mà nhìn lại đây, ngày hôm qua nghe thấy Tiểu Du Nhi cho hắn ba tìm chỉ nước Tiểu Hồ, còn không có xem là bộ răng gì. Tiểu Du Nhi xua xua tay, từ bỏ. Mụ mụ nói, dơ, ta đây ném. Triệu Cẩn nói mọi nơi nhìn nhìn, nhất thời không tìm được trang rác rửa sắt lá thùng. Di Tần Thục Mai nhìn kêu bếp lò giật mình, theo bản năng mà xoa xoa mắt, Tiểu Cẩn, lấy lại đây ta nhìn xem. Triệu Cẩn ứng thanh, xách theo vào phòng, trải qua tô mai bên người khi, tô mai túi đầu cũng nhìn mắt, nhìn không giống như là nước tiểu hồ. Dứt lời, đem trong tay thuyền hướng Triệu Trương trong lòng ngực một tắc, theo qua đi, trước một bước đỡ lấy Tần Thục Mai nói, mẹ, ta trước đỡ ngươi đi sofa bên kia ngồi xuống đi. Tần Thục Mai ứng thanh, không vội vã động, mà là để sắt vào Triệu Cẩn trong tay bếp lò cẩn thận đánh giá phiên, đây là lưu hương, cụ thể cái nào thời đại, liền thấy không rõ. Tiểu Cẩn, ngươi lấy cái bùn trang, chờ nó mặt trên băng hóa, hừng hực mặt trên bùn, lại đưa cho ta nhìn xem. Triệu Cẩn gật gật đầu, đi toilet lấy chậu rửa mặt trang, bưng phóng tới bọn họ trụ trong phòng. Mụn mụ, không ném sao. Tiểu Du Nhi không hiểu được, không phải nói dơ dơ, từ bỏ sao. Như thế nào đảo mắt lại bảo bối điệu tạng đến trong phòng đi. Không ném. Tần Thục Mai ở trên sofa ngồi xuống, vuốt tiểu tôn tử đầu cười nói, chúng ta tiểu du nhi nói không chừng nhặt cái đại bà bối. Bà bối. Tiểu du nhi chớp chớp mắt, có thể bán tiền sao? Có thể. Tô Mai cầm lấy một bên trăn, ở chậu than thượng nương nướng, cấp tần Thục Mai vây quanh ở trên đùi, nghiêng đầu nhìn tiểu gia hỏa hiếu kỳ nói, tiểu du nhi, ngươi như thế nào cùng ngươi tiểu ca giống nhau, bắt đầu quan tâm tiền. Mụ mụ mới vừa rồi không cũng nói, muốn đem chân trâu đen bán đổi tiền sao. Tô mai một nghẹn, méo méo hắn tiểu mũi, cười nói, đó là bởi vì ngươi quá có thể ăn, mụ mụ không nỗ lực nhiều tránh điểm tiền, quá mấy năm liền nuôi không nổi các ngươi. Gạt ngươi, tiểu du nhi đô đô miệng, ta ngày hôm qua nghe được à, ngươi cùng ba ba nói, muốn nỗ lực kiếm tiền mua phòng, mua cái tứ hợp viện, về sau ăn tết trở về, liền có chính mình ra. Tần thục mai đại nào hong một tiếng, hận không thể lên lầu xé tịch nam. Tiểu Mai Tần Thục Mai nắm lấy Tô Mai tay vội la lên, đừng nghe ngươi nhị tẩu nói, như thế nào thời điểm nương cũng sẽ không đuổi các ngươi đi ra ngoài. Mẹ! Tô Mai trừng mắt nhìn Tiểu Du Nhi liếc mắt một cái, cười nói, cùng nhị tẩu không quan hệ. Ta là nghĩ, bốn cái hài tử trưởng thành, không có khả năng mỗi một cái đều thích đại ở bộ đội, luôn có một hai cái muốn làm chút khác, ta đây không được sớm mà giống ngươi giống nhau, trước đem phòng ở cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Trước mắt ta là không năng lực một người cho bọn hắn đặt mua một bộ. Cho nên liền nghĩ, trước mua một bộ đại. Chờ triệu khác về hưu, còn có thể bồi ta dưỡng dưỡng hoa, trồng rau. Thượng hải bên kia, các ngươi có một đống tiểu bạch lâu, kinh thị bên này cũng đừng mua. Trở về nào cũng đừng đi, cùng mẹ trụ. Làm ta láo thái bà cũng hưởng hưởng, con cháu vòng đầu gối thiên luân chi nhạc. Hành! Tô mai một ngụm ứng, tương lai hơn 20 năm phòng ở cũng sẽ không chứng giới. Sớm mua vãn mua với nàng tới nói, nhưng thật ra không sao cả. thẩm thẩm lâm niệm doanh ở bên ngoài kêu lên. Lý thúc thúc tới. Thô Mai đứng dậy đi tiếp đón. Mẹ triệu dần để sát vào tần thục Mai. Khi hi nói ngươi muốn hưởng con cháu vòng đầu gối thiên luân chi nhạc. Còn không đơn giản ta đi lên cùng tiểu nam nói một tiếng không cho nàng thu thập đồ vật. Nói vô vô trên người hạt dưa ra cầm sách vợ liền phải lên lầu. Đứng lại. Tần thục Mai mặt chấm xuống. lão nhị. Ngươi kết hôn sau mang theo thê nhi cũng cùng hai chúng ta lao ở mười năm sau. Ngươi nói một chút. Ta khi nào hưởng qua phúc của ngươi. Mẹ. Ngươi lời này liền không đúng rồi. Ta kết hôn ngươi không cao hứng sao. Tiểu Trương sinh ra, ngươi không vui sao. Này đó điểm điểm tích tích, không đều là trong sinh hoạt hạnh phúc. Được rồi. Tần Thục Mai thất vọng mà xua xua tay. Đại ca ngươi mau tới rồi, các ngươi nắm chặt thời gian thu thập đi. Tiếp nhất, có các ngươi như vậy đương cha mẹ sao. băng thiên tuyết địa đuổi đi chúng ta xuất ra môn. Tần Thục Mai tức giận đến chỉ vào hắn thẳng run run. Tiểu Du Nhi trộm mà túm mâm đựng trái cây. Một phen một phen mà chính hướng yếm tắt đường, dư quang nhìn thấy mãi mãi sắc mặt không đúng, vội che che miệng túi, đang đăng lại đây, dơ chân đá triệu dần một chân, têu ngươi khi dễ mãi mãi. Triệu dần túi đầu xem xét hắn liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, lại là ngươi. Ngày hôm qua liền bởi vì hắn một câu chu bái bì, tức giận đến thê tử cùng tô mai xảo vài câu, chọc đến lao ra tử giận dữ. Là ta, là ta, chính là ta, ta là đáng yêu tiểu du nhi tiểu du nhi ngâm nga đỡ hắn chân đẩy đẩy hắn. Ngươi lại khi dễ ta mãi mãi đánh ngươi Nga. Dứt lời, trứng mắt, hướng triệu dần nhấc tay. Triệu dần trong lòng không vui, cũng không nghĩ cùng tổ tôn hai ở chỗ này dây dưa. lao nói hắn bất hiếu, tiểu nhân mắng hắn khi dễ lao nhân, sách. Không biết còn lấy hắn nhiều hôn đàn đâu. Như vậy nghĩ hắn liền tưởng vòng khai tiểu ra hỏa, lên lầu đi, nhưng bàn trà cùng sofa chi gian liền như vậy khoan, tiểu du nhi lại chắn lộ trung, hắn không chút nghĩ ngợi mà phất tay đẩy, biên đi. tiểu du nhi lảo đảo hạ vai ngã xuống trên bàn trà tùy theo dưới chân vừa trượn thế lăn quay trên mặt đất phi dương khăn quẳng cổ rừng ở chậu than nháy mắt bật lửa triệu dân ngươi làm gì tần thục mai bị hắn chống đỡ tầm mắt quang nhìn đến tiểu du nhi bị hắn một phen đẩy ngã không có nhìn đến cháy khăn quẳng cổ tiểu du nhi biết cái gì ngươi liền hắn đều đánh còn không đem hắn nâng dậy tới triệu dân bị mẫu thân huấn đến càng thêm không kiên nhẫn ngày mùa đông hải tử ăn mặc như vậy hậu ngã một chút có thể thương đến nơi nào triệu dân tức giận đến quay đầu liền đi đột nhiên hắn cái mũi ngửi ngửi theo bản năng mà quay đầu nhìn lại đại náo nháy mắt ngốc tiểu du nhi đỡ bản trà bò dậy phồng lên gương mặt hướng hắn vây vây quyển người xấu đánh ngươi sau lưng là thoáng khởi hừng hực lửa lớn tựa hồ cảm thấy có điểm không thích hợp tiểu du nhi rỗi tay chiều sau chụp tới đừng núp nhích. triệu dân hét lớn một tiếng vọt qua đi rỗi tay vô vô tiểu du nhi theo khăn quàng cổ thiêu chay áo đông kết quả càng chủ, hỏa thế càng vượng Chính hắn hai chỉ ống tay áo cũng đốt lên. Tần Thục Mai sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, một bên run run chân từ trên sofa bỏ xuống dưới, một bên kêu lên, mũ, mũ thiêu cháy, còn không cho hắn gỡ xuống tới, áo đông cởi a triệu dần ngươi cái heo. Phi dương hỏa như rừng ở trên sofa, cái đệm, ôm gối toàn chứ. Triệu dần cả người đều luôn cuống, nào còn nghe được tiếng mâu thân nói, mãn đầu góc đều là thủy có thể dập tắt lửa, hắn xoa tiểu du nhi hai cái cánh tay, bay nhanh hướng ra ngoài chạy tới, Và... Mụ, mụ ta bị người xấu bắt góc, mau tới cứu ta. Nô Tiểu Du Nhi lắc lắc đầu, cảm thấy sau lưng năng năng, đau. 154, mươi 154. Tô Mai thả chân trâu đen ở đại trong buồn, cấp lý xưởng trưởng ở làm làm mẫu, nghe vậy bay nhanh đứng dậy vọt qua đi, tay rối ra tiếp được Tiểu Du Nhi đồng thời, hút trên người hắn hỏa, áo khoác mở ra đem hắn bao ở trong lòng ngực, tùy theo xoay người một chân đem triệu dần đá vào sân một góc trồng chất tuyết trong ổ. Mụn mụ. Tiểu du dãy rủa suy nghĩ xoay người lại đừng nhúc nhích tô mai sợ người nhìn ra khắc thưởng ôm khẩn hắn tiểu thân mình trước ngực dính sát vào hắn phía sau lưng nâng mi quét mắt phòng khách thấy thiêu đến không phải quá lớn tần thục mai cũng tập tên đi ra quay đầu đối chạy tới lý xưởng trưởng nói phiền thoái các ngươi lý trưởng xưởng hôm nay lại đây chẳng những mang theo tài xế còn tùy thân đi theo vị tài vụ ba người đều là xuất ngũ binh kia phản ứng cũng không chậm một cái bay nhanh lấy ra đại trong buồn chân châu đen một cái khác bưng lên buồn chạy vội tới triệu dần bên người dương tay một bác tới đến triệu dần một thân thủy ướt đông lạnh đến hàm răng kéo kẹt rung động tô đồng chí lý xưởng trường nói ta lái xe đưa các ngươi đi bệnh viện ta trước mang tiểu du nhi lên lầu nhìn xem dứt lời tô mai ôm tiểu du nhi bay nhanh lên lầu vừa tiến vào phòng nàng liền quay người khóa cửa lại tiểu du nhi tô mai triển khai bút khói áo khoác đem tiểu ra hỏa đặt ở trên mặt đất một bên tiểu tâm mà gỡ xuống hắn đốt trọi khăn quần cổ mũ cởi thiêu thâu áo đông một bên nói nơi nào đau cùng mụ mụ nói tiểu du nhi quơ quơ đầu đau đầu cổ cũng đau mụ mụ hắn chiều sau chỉ chỉ đau tô mai làm hắn nằm ở trên đùi nâng đầu của hắn nhìn nhìn cái hốt đầu tóc tiêu không có một tiểu khối hồng diễm diễm phồng lên hai cái bọc nước trên cổ cung có một loạt tiểu bọc nước phía sau lưng không có việc gì ăn mặc hậu áo đông tiêu thấu miên khảm đốt chọi bên trong áo lông thu ý ý nhưng thật ra hoàn hảo vô khuyết tô mai ta là đại ca tiểu du nhi thế nào Triệu chắc hù chết, hắn không nghĩ tới, chính là mượn chiếc xe công phu, trong nhà liền ra như vậy sự. Hơn nữa nghe Lý Hoành Thăng nói, đệ mội trực tiếp triển khai áo khoác, dùng thân thể giúp tiểu Du Nhi diệt hỏa. Này nếu là hai người đều xảy ra chuyện, tiểu khác trở về, còn không được nháo phiên thiên. Đại ca ngươi chờ một chút, ta cấp tiểu Du Nhi mặc xong quần áo. Tô mai tay nhẹ nhàng gắn vào tiểu Du Nhi cái hót thượng, giúp hắn tiêu bên trong hỏa độc cùng chứng viêm, bọt nước không nhúc ních. Cổ cũng là như thế. Đúng tiểu Du Nhi. Tô Mai tay ở áo khoác, áo lông thượng bay nhanh qua một lần, một khắc chức còn hoàn hảo quần áo, lập tức tiêu hồ một mảnh. Tinh thần lực triển khai che khuất đại lượng tiêu hồ mùi vị, nghĩ nghĩ, Tô Mai lại bên cổ tay trái thượng vỗ một chút, rời đi khi trên cổ tay đã nổi lên phiến lớn lớn bé bé bọc nước. Kéo ra tủ quần áo cầm áo đông, áo khoác cấp tiểu du nhi mặc vào, để tránh cổ áo cọ sắt trên cổ bọc nước, Tô Mai đoàn hai cái giấy vệ sinh cầu, cho hắn lót ở bọt nước hai bên. Đại ca Tô Mai ăn mặc tiêu hồ quần áo, ôm Tiểu Du Nhi mở ra cửa phòng. Đều thương đến nào? Ta không có việc gì, Tiểu Du Nhi thương đến cùng cùng cổ Tô Mai nói một bên thân, chỉ vào Tiểu Du Nhi cái hốt cùng trên cổ bọt nước cho hắn xem, phiền thoái đại ca đưa chúng ta đi bệnh viện một chuyến. Triệu chắc gật gật đầu, nhìn trên người nàng tiêu hồ quần áo, ngươi thật không có việc gì. Tô Mai tay trái cổ tay theo bản năng mà vừa nhấc, trong lúc lơ đãng lộ ra một mảnh bọt nước, trong miệng lại vẫn như cũ nói, không có việc gì. Triệu chắc chỉ đương tô mai không có phương tiện cùng hắn cái này đại ba ca nói, khẽ thở dài thanh, duỗi tay nói, tiểu du nhi cho ta đi, ta tới ôm hắn. Không không tiểu du nhi vẫy vây tay, ta muốn mụ mụ. Không có việc gì, ta ôm hắn. Tiểu du nhi mới vừa đã trải qua hỏa hoạn, triệu chắc cũng không dám miễn cường hắn, chỉ phải từ bỏ. Tô mai ôm tiểu du nhi tùy triệu chắc tới rồi dưới lầu, trong phòng khách hỏa đã diệt, thủy bắt sau, lưu lại đầy đất hỗn độn, lý tỷ cùng tiểu mã đang ở thu thập. Nương! Nương Tiểu Hắc Đản lo lắng mà chạy tới nói, ngươi không sao chứ. Triệu Cẩn, Lâm Niệm doanh theo sát sau đó, thầm thầm, ngươi cùng Tiểu Du Nhi không bị thương đi. Mẹ, ta không có ba điện thoại, ra ra nói đợi chút hắn liền trở về giúp các ngươi hết giận, làm ngươi mang Tiểu Du Nhi đi trước bệnh viện. Hảo, Tô Mai từng cái vô vô bọn nhỏ vai, Trấn An nói, ta không có việc gì, Tiểu Du Nhi trên đầu cùng trong cổ cũng liền nổi lên mấy cái bọc nước. Đừng sợ. Ta mang Tiểu Du Nhi cùng các ngươi đại bá đi bệnh viện thượng điểm dược liền trở về. Tiểu Cẩn, thuyền nhỏ cung nết xanh bàn vẽ, ở chúng ta phòng trên bàn sách, ngươi lên lầu bắt lấy tới cấp lý sưởng trưởng. Tô đồng chí lý sưởng trưởng nói, chuyện của chúng ta không nổi, các ngươi chạy nhanh đi bệnh viện đi. Tô Mai gật gật đầu, ôm Tiểu Du Nhi ra cửa. Tiểu Hắc Đản, Lâm Niệm Doanh không yên tâm, theo ra tới. Trong viện, Tần Thục Mai sách theo quải trưởng đang ở đuổi theo một thân chật vật triệu dần đánh, triệu trương chát hai tay không dám tiến lên. mẹ tô mai rỗi tay đỡ lấy thiếu chút nữa trượt chân tần thục mai ngươi nghỉ ngơi một chút tiểu cẩn nói đợi chút ta ba liền đã trở lại Niệm doanh niệm huy đỡ mãi mãi về phòng hai người gật gật đầu một tả một hưu đỡ tần thục mai tiểu mai tần thục mai thở hổn hển khẩu khí nôn nóng mà lôi kéo tô mai cùng tiểu du nhi nói đều đốt tới nào cấp mẹ nhìn xem tô mai vươn cánh tay lộ ra mặt trên thành phiến bọc nước lại cho nàng nhìn, nhìn nhìn tiểu du nhi cái hốt cùng cổ liền nhiều như vậy ngươi đừng lo lắng Ta mang Tiểu Du Nhi đi bệnh viện lau lau dược. Tần Thục Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, nhìn Triệu Dần, nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Dần, ngươi thật giỏi. Ta Tần Thục Mai cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt, sinh ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi. Ngoạn ý nhi. Tiểu Du Nhi cảm thấy cái này từ, đặc biệt hảo chơi, toại một lóng tay Triệu Dần, hoặc hắn mãi nói, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi, ha ha. Ngoạn ý nhi. Tô Mai. Tô Mai cùng Tiểu Du Nhi thượng quá dược về nhà, lý xưởng trưởng mang theo bản vẽ cùng chân châu đen đã đi rồi nương tiểu hắc đản ở cửa ngăn lại nàng nói ra ra tàn nhẫn chịu nhị bá một đốn làm tiểu mã thúc thúc lái xe đưa hắn cùng nhị bá nương đi nhà ga tô mai kinh ngạc mà nhúng mày đóng gói tiến đi tốc độ này thật đủ mau triệu trác từ trên xe xuống dưới nghe được tiểu hắc đản nói chịu chịu khoe miệng hắn ba đây là sợ tiểu khác trở về tức lão nhị đi còn có nương ta đem chân trâu đen bán tiểu hắc đản móc ra điệp tiền cấp tô mai nói 800, ngươi đếm đếm tô mai không tiếp tiền nàng kinh hỉ nhìn tiểu hắc đản nói nghiệm huy ngươi giỏi quá chân châu đen làm lên không có quân tạp tốn công ta còn tưởng rằng lý xưởng trưởng nhiều nhất cấp cái ba bốn trăm đâu hắc hắc tiểu hắc đản ngượng ngùng mà gãi gãi đầu đem tiền tắc nàng trong túi nương ngươi lần sau muốn bán cái gì cũng giao cho ta đi ta khẳng định giúp ngươi bán cái giá tốt hành tô mai vô vô vai hắn trêu ghẹo nói nghiệm huy ngươi không phải cấp thiếu tiền sao Muốn hay không nương trước mượn ngươi một chút. Ta cũng có thể mượn cấp tiểu ca một chút tiểu du nhi nghiêng đầu nhìn tiểu hắc Đản nói. Chỉ cần tiểu ca ngươi đem ngươi sở hữu đường đều cho ta. Tiểu hắc Đản không lý tiểu du nhi, chỉ nhìn tô mai nói, thật đát. Ân, ngươi muốn nhiều ít. Tiểu hắc Đản dựng thẳng lên một ngón tay. Một trăm. Tô mai nhúng mày, ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? An tết, ta tưởng cấp ra ra, mãi mãi, đại bá, đại nương, quân tỷ, còn có cứu ra, cứu mãi. Ông ngoại, mô nương, tiểu thúc bọn họ một người mua một kiện lễ vật. Xách theo chìa khóa xe vừa muốn vào cửa triệu chát chấn động, quay đầu lại, không thể tưởng tượng mà nhìn khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu ra hỏa. Một lát, cười nói, nghiệm huy, tiểu hài tử không cần cấp đại nhân chuẩn bị lễ vật. Chính là ta tưởng mua lễ vật đưa cho đại gia A tiểu hắc đàn nói, ta thu được các ngươi cấp bao lì xì, quần áo hảo vui vẻ, ta cũng muốn cho đại gia cùng ta giống nhau vui vẻ. Tiểu ca, còn có ta, còn có ta. Ta cũng muốn cho đại gia cùng ta giống nhau vui vẻ. Tô Mai cười sờ sờ hai cái tiểu ra hòa đầu, nương giúp các ngươi chuẩn bị, kỳ thật lễ vật không cần quá quý trọng, tâm ý tới rồi liền thành. Ân Tô Mai điểm cầm nghĩ nghĩ, chúng ta tới làm thiệp chúc mừng đi. Hảo nha hảo nha, mụ mụ ta giúp ngươi. Nương, cái gì là thiệp chúc mừng? Thiệp chúc mừng chính là triệu chắc chăm vị tạp trần mà vào phòng, nhìn lao ra tử, thật dài thở dài. Trong phòng cứ tĩnh, sân lại không lớn, mấy người ở viện môn khẩu đối thoại, ngồi ở chuỗi lùi phòng khách lao gia tử, nghe được rành mạch. Tiểu khác Phu thê sẽ giáo hài tử, Tiểu Sâm, Tiểu quân trong khoảng thời gian này trụ lại đây đi. Triệu Nho sinh khẩy khệ đống lửa buồn nói, ta xem, ngươi là muốn cho Tiểu Sâm bọn họ huynh muội cấp Tiểu Trương làm bồi đi. Đừng nhìn Tiểu Cẩn, Niệm Doanh, Niệm Huy mỗi người trọng tình ý, ra hôm nay việc này, Triệu Trương muốn dung nhập bọn họ, a, Nam Mơ. Triệu Nho sinh Linh Mi tức giận mà trắng đại nhi tử liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi nhị đệ đã phế đi, tiểu trương tổng không thể liền buông tay mặc kệ đi. Triệu chắc đi theo thật sâu thở dài, ta mẹ đâu, không có việc gì đi. Ở trên lầu nghỉ ngơi đâu, tiểu cẩn cùng niệm doanh bồi. Biết được mẫu thân không có việc gì, triệu chắc đứng dậy hướng ra phía ngoài đường đi. Tiếp nhất, phòng khách tổng không thể chùi lùi đi, ta đi xưởng ra cụ tìm người mua bộ sofa trở về. Lúc trước sofa dọn dẹp một chút, nhưng thật ra còn có thể dùng, chỉ là tần thuộc mai vừa thấy đến nó. liền nghĩ đến tiểu tôn tử phía sau lưng cháy bộ dáng, còn có lao nhị cái kia nghiệp trướng, trong lòng liền nghẹn muốn chết, toại mới vừa rồi làm tiểu mã kéo đến phế phẩm trạm thu mua cấp bán. sofa sự không đội, ngươi cho ta trở về lao ra tử có thể không biết, đại nhi tử vì cái gì như vậy vội vã ra bên ngoài chạy sao. Còn không phải sợ đối mặt tiểu khác lửa giận. triệu khác giữa chưa trở về, biết được sự tình trải qua, đau lòng mà sờ sờ tô mai thủ đoạn, lại nhìn nhìn tiểu du nhi trên đầu cùng trên cổ nước. nhưng thật ra không hề răng chỉ là buổi chiều vừa đến văn phòng liền cấp đường sắt bộ vài vị người quen lần lượt từng cái gọi điện thoại toại triệu dần cùng tịch nam này một đường hồi băng thành kia thật là tràn ngập mạo hiểm kích thích đầu tiên là ném vé xe cùng tiền bị người đuổi hạ xe lửa đương một khối đồng hồ thật vất vả lại đáp thượng chiếc đi băng thành qua đường xe kết quả một giấc ngủ dậy tới rồi chặn cuối lại đương khối đồng hồ cùng áo khoác mua hai chương xe khách phiếu còn không có lên xe đâu phiếu ném liền đông lạnh mang đói Sôi nổi bị bệnh ở đợi xe thính 155 chương 155 Trước kia kia bộ sofa Là dụ lan từ hoa kiểu cửa hàng đảo giá cao mua Triệu chắc tại gia cụ xưởng dạo qua một vòng Đừng nói tương tự Sofa đều không có tìm được một bộ Chỉ có một tổ nhân gia kết hôn đính làm Bởi vì thượng sai sơn mà lui hàng không cần một chế ghế giải Hôm sau Triệu chắc kéo trở về hướng trong phòng khách ngăn Tiểu du nhi Tiểu hắc đản nhìn chằm chằm nhìn một lát Lại xem triệu chắc ánh mắt đều không đúng rồi Tiểu Du Nhi duỗi tay sờ soạn lạnh băng giá gỗ, vỗ vỗ trên tay lây dính cho bụi, đối với hắn đại bá thật dài thở dài, xấu. Quá xấu, ta không nghĩ ngồi. Đại bá tiểu hắc đản đôi tay ôm ngực, ghét bỏ nói, người này phẩm vị. Cũng quá kỳ quái đi. Thủ công thô giáp không nói, còn hoàng không kéo mấy, mãn nhà ở đỏ thấm gia cụ, xứng cái này. Cách vách quý tiểu ngũ có thể ăn cơm, tô mai buổi sáng cầm phiếu thịt, tranh mua 2 căn ống cốt, 2 cân gan heo, nấu nổi canh sương hầm. cùng lý tỷ học làm nói kinh thị nổi danh xào gan, nhiệt mười mấy bánh bao thịt, dẫn theo hộp đồ ăn từ phòng bếp ra tới, nghỉ chân nhìn hai mắt, không thể không nói, này một lớn hai nhỏ ba điều ghế dài hảo không đột ngột, tựa như vốn có điệu thấp xa hoa phong cách đột nhiên xâm nhập một cái dính bùn nông thôn tiểu tử. tô mai buông hộp đồ ăn, nhìn nhìn, đại ca, trong nhà có đỏ thâm sơn, vải dệt cùng đông sao, sơn đợi chút ta đi mua, đông, vải dệt, ta hỏi một chút người tẩu tử. tô mai gật gật đầu. Nhìn về phía Nhi đồng phòng, tiểu cẩn, niệm doanh, đi, cùng ta đi tranh bệnh viện. Triệu chắc cầm lấy chìa khóa nói, ta đưa các người. Cảm ơn đại ca. Nương tiểu hắc đã nói, chúng ta đi xem tiểu ngũ ca sao. Ơn, còn có một vị lữ ra ra. Tô Mai không lưng nhìn hạ tiểu du nhi cái gãy cùng trên cổ bạc nước, trải qua một đêm tính dưỡng, đã kết vẩy. Lữ ra ra là ai? Tiểu hắc đã nghi hoặc nói. Tô Mai cấp tiểu du nhi sửa sang lại hạ khăn quần cổ, trong đại viện một vị hàng xóm. trước hai ngày các ngươi chơi vắng cầu hắn tan tầm trở về xa xa nhìn đến các ngươi té ngã chạy tới xem xét một không cẩn thận thương tới rồi eo a tiểu hắc đản cả kinh nói là ngày đó ra ra nói lữ bộ trưởng sao ấn tô mai bế lên tiểu du nhi xách lên hộp đồ ăn xem xét mắt ra tới triệu cẩn lâm nhậm doanh đi thôi chờ một chút tiểu hắc đản xoay người hướng nhi đồng phòng đường băng ta cấp tiểu ngũ ca mang cái món đồ chơi chúng ta ở trên xe chờ ngươi tô mai bước chân không đình Triệu Cẩn cùng Lâm Niệm Doanh liếc nhau, cùng Tô Mai nói một tiếng, cũng xoay người trở về phòng. Tiểu Hắc Đản từ chính mình món đồ chơi Dương cấp quý tiểu ngũ chọn cái cửu liên hoàn, khác lấy ra ngày hôm qua chế tác thiệp chúc mừng, phân biệt cho hắn cùng lữ bộ trưởng viết xuyến chúc phúc ngữ. Triệu Cẩn xem xét mắt Tiểu Hắc Đản chọn hai chương thiệp chúc mừng, thấy làm ai, Chúc, hắn liền tuyển đảo, Lan, Lâm Niệm Doanh đi theo cầm hạnh, Cúc. Tiểu Hắc Đản viết xong, ôm cửu liên hoàn dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Triệu Cẩn coi trọng vẻ ngoài. hai chương thiệp chúc mừng bị hắn phân biệt cất vào hai cái phong thư còn mang thêm hai cái phúc tự cắt giấy lâm niệm doanh thận trọng lại nhảy mà ở thiệp chúc mừng thượng viết thật nhiều tự cuối cùng hai người hợp lực cấp quý tiểu ngũ chọn chi còn không có lắp ráp năm sáu thức triệu chắc đem nương mấy cái đưa đến bệnh viện cửa ước hảo đợi chút tới đón liền đi cung tiêu xã mua Sơn đi tô mai trước dẫn bọn hắn đi quý tiểu ngũ phòng bệnh hôm nay 28, lại có hai ngày liền ăn tết có thể xuất viện người bệnh đều về nhà khu nằm viện còn cụ nghẽ mấy người tiếng bước chân hãy còn vì rõ ràng buổi sáng tô mai cùng triệu ngọc trân nói muốn tới nghe được động tĩnh triệu ngọc chân đứng lên dẫn đầu mở ra môn tô đồng chí các ngươi tới mau mau tiến vào. thiên như vậy lãnh còn cho các ngươi đi một chuyến thật ngượng ngùng nói cái gì đâu tô mai cười nói tiểu ngũ nếu không phải vì cứu nhà của chúng ta hải tử có thể bị thương sao đứa nhỏ này ra không có này một tao cũng tất nhiên sẽ ở khác sự thượng ngã một chân Ngươi đừng để trong lòng. Hai người nói chuyện đương khẩu, Tiểu Hắc Đản ba người cùng Triệu Ngọc Trân chào hỏi, lướt qua hai người, vây quanh ở Quý Tiểu Ngũ trước giường. Các ngươi tới Quý Tiểu Ngũ sắc mặt tái nhuận mà đối ba người cười cười, giơ tay chỉ tiếp theo bên tủ đầu giường, trong ngăn tủ có ăn, muốn ăn cái gì chính mình lấy. Mới vừa ở ra ăn cơm lại đây Tiểu Hắc Đản lấy ra thiệp chúc mừng, cho hắn xem, ta nương, ta nãi cùng ta ra cùng nhau làm, xinh đẹp đi. tô mai vốn định dùng một phiến hoặc là chúc phiến cấp mấy tiểu tử kia điều chế chút thiệp chúc mừng không nghĩ tới mở ra tạp vật phòng thấy được lý tỷ thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề một chồng thuốc lá bình rượu đóng gói giấy Ngạnh ngạnh một mặt toàn bạch một mặt tấn đồ án tô mai sẽ đi đồ án kia một mặt dán lên hùng giấy tài thành các loại hình dạng thiệp chúc mừng đỏ thấm một mặt thỉnh triệu nho sinh cùng tần thục mai cấp viết phúc tự chỗ trống này một mặt soát thượng hơi mỏng một tầng hoặc lục nhạt hoặc phấn hồng thuốc màu tứ giác vẽ mai lan chúc cúc chờ. làm rất là xinh đẹp. Quý tiểu ngũ nhìn thiệp chúc mừng thượng một hàng cẩu bò chữ màu đen, chiêu chiêu khoe miệng, tiểu hắc đản, không, có này đó tự, ta sẽ càng thích. Cầu xin ngươi, lần sau lại đưa ta thiệp chúc mừng, ta có thể đừng ở mặt trên viết chữ sao. Tiểu hắc đản tức giận đến mặt một cổ, trừng hắn, muốn hay không. Muốn quý tiểu ngũ tiếp nhận thiệp chúc mừng hướng dưới gối một tắc, bĩ bĩ nói, tốt xấu là ngươi một mảnh tâm ý, ta liền miễn vì này khó nhận lấy đi. Tiểu hắc đản nhíu môi, còn không phải xem thiệp chúc mừng làm được mỹ triệu cẩn lâm niệm doanh cười cười đem chính mình lễ vật đưa lên hai người tự tuy còn non nớt ở vương láo thái dạy dỗ hạ đã mới gặp khí khái mà tiểu hắc đản vì nhiều điểm loạn nhạc thời gian làm bài tập từ trước đến nay chỉ cầu một chữ mau đây là quý tiểu ngũ khệ khẩy trong suốt vải che mưa túi vật liệu gỗ cùng thiết chế nòng súng thường ân triệu cẩn lấy ra bên trong quyển sách nhỏ cho hắn xem ta mẹ làm năm sáu thước như thế nào lắp ráp này quyển sách có nói. cảm ơn. quý tiểu ngũ vui sướng mà chống dưới thân đệm giường liền tưởng ngồi dậy. đừng núp nhích. tô mai buông tiểu du nhi, đem hộp đồ ăn đưa cho triệu ngọc chân. từ cách vách trên giường ôm điều trăn, nhẹ nhàng nâng lên hắn nửa người trên, cho hắn lót ở sau người. a di mang theo bánh bao thịt, canh xương hầm cùng xào gan, có muốn ăn hay không điểm. quý tiểu ngũ sờ sờ bụng, muốn. cảm ơn a di. muốn tạ, cũng là a di tạ ngươi mới đúng. tô mai mở ra hộp đồ ăn. Mỗi dạng các lấy một phần ra tới, triệu đại tỷ, ngươi huy tiểu ngũ, ta mang bọn nhỏ lên lầu nhìn xem lữ bộ trưởng. Hảo, triệu ngọc chân cũng biết, cuối năm, mọi nhà đều vội, tô mai có thể tới một chuyến không dễ dàng. Lữ bộ trưởng ở tại trên lầu, tô mai nói phòng hào tiểu hắc đản suy thiệp chúc mừng, trước một bước thoán lên lầu. Tới rồi cửa, hắn ngửa đầu nhìn nhìn số nhà, thấy không sai, nhấc tay go go môn. Lữ bộ trưởng đọc báo thanh âm một đốn, dương giọng nói, mời vào. Tiểu hắc đản rối tay đẩy, hướng hắn cười nói, lữ gia gia hảo. Là ngươi A tiểu hắc đản màu ra quá có nhận biết độ, lữ bộ trưởng vây tay cười nói, mau tiến vào. Với ai tới? Ta nương, còn có ta ca, ta đệ, bọn họ không ta chạy trốn mau, ở phía sau. Tiểu hắc đản móc ra thiệp chúc mừng cho hắn, đưa ngươi, chúc ngươi sớm ngày khang phục xuất viện. Cái kia tiểu hắc đản ngượng ngùng mà chảo chảo gương mặt, thực xin lỗi A, không biết ngươi là bởi vì chúng ta mới té ngã, hiện tại mới đến xem ngươi. ngươi nương cùng ngươi nói lữ bộ trưởng tiếp nhận thiệp chúc mừng nhìn hắn cười nói không liên quan các ngươi sự là ra ra giả rồi tay chân không linh hoạt này nếu là cách ở phía trước mấy năm té ngã ta có thể lập tức bỏ dậy thôi đi hắn ái nhân trương đồng chí sách theo phích nước nóng lanh tô mai mấy người tiến vào cười hắn đừng khoan lác sớm mấy năm ngươi heo liền không được té ngã giống nhau bỏ không đứng dậy phải nằm viện ngươi người này như thế nào lao ái hủy đi ta đài đâu trương đồng chí cười cười không để ý đến hắn Tiếp đón tô mai cùng mấy cái hài tử, mau tiến vào ngồi, đường câu nệ, muốn ăn cái gì. Nàng nhìn mấy cái hài tử cười nói, mãi mãi nơi này có quả táo, quả quýt, chô cô lết đường. Đường. Tiểu Du Nhi dựng thẳng lên một lóng tay nói, xinh đẹp mãi mãi, ta không cần nhiều, ngươi có thể cho ta một viên chô cô lết đường sao. Ai ra. Ta một phen tuổi trương đồng chí sờ sờ chính mình mặt, nhạc nói, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói ta xinh đẹp đâu. Cấp, cấp, muốn nhiều ít mãi mãi đều cấp. lão thái thái nói không lưng mở ra tủ đầu giường các tiểu thức ăn cầm một đống cũng tự mình lột viên trô cô lết đường cấp tiểu du nhi tiểu hoa nhi gọi là gì xinh đẹp mãi mãi ta kêu tiểu du nhi ha ha cái miệng nhỏ thật ngọn, tới nại nại ôm một cái tiểu du nhi hàm chứa đường chiều nàng mở ra đôi tay tô mai đem tiểu du nhi đưa cho nàng dẫn theo hộp đồ ăn hỏi trên giường lữ lão ta mang theo canh xương hầm bánh bao thịt xào gan ngài muốn hay không lại ăn chút Nghe ngươi này vừa nói, thèm Lữ bộ trưởng cười nói, đã lâu không có ăn thịt bánh bao. Thì không hảo mua Trương đồng chí quay đầu cùng Tô Mai nói, bao mấy cái bánh bao, sao còn lấy tới? Tô Mai mở ra hộp đồ ăn, lấy giấy dầu lót cái bánh bao thịt cấp Lữ bộ trưởng, lại cầm một cái cấp Trương đồng chí nói, nếm thử, phần lớn là sơn giã đồ ăn cùng hải sản, thịt chỉ thả một chút một chút thì khô. Chúng ta phương Nam quân khu, chiến sĩ huấn luyện, người nhà làm ruộng dưỡng gà dưỡng vịt dưỡng heo dê, tuy rằng khổ, thức ăn đi lên không thiếu miệng. Trương đồng chí vốn đang do dự, nghe nàng như vậy vừa nói, tiếp nhận tới há mồm cắn khẩu, ngô. Hảo tiên, thơm quá, hảo hảo ăn, tô đồng chí, người này tay nghề tuyệt. Nay cũng không phải là ta một người công lao, trong nhà đại tẩu cùng lý tỷ đều thượng thủ tô mai nói, mọi nơi quét vòng, sách lên ven tường dựng thẳng lên bàn nhỏ, chi ở lữ bộ trưởng trước người, bưng xào gan, lại cầm lấy bọn họ hộp cơm thịnh hai chén canh, Trương a Di, ngươi đem tiểu du nhi bông, canh cùng xào gan còn nhiệt, ngươi lại đây bồi lữ bộ trưởng ăn chút. ta làm nhiều, vất vả, mang đều mang lại đây, trương đồng chí cũng không khách khí. lữ bộ trưởng bưng lên chén uống lên hai khẩu canh, lại cầm lấy chiếc đua gấp phiến xào gan, chỉ cảm thấy hương vị phi thường ngon miệng. một bữa cơm ăn xong tới, dạ dày nói không nên lời thoải mái. tiểu tô a lữ bộ trưởng bưng chén đũa, nhìn tô mai cười nói, ta xem như minh bạch nhà ngươi hải tử vì cái gì e cờ như vậy cao, lời nói và việc làm đều mẫu mực, ngươi cái này mẫu thân đương hảo a. dứt lời, chiếu mấy cái hải tử phụ cận. Lần lượt từng cái hỏi hỏi việc học, chí hướng Nghe triệu cần năm sau muốn vào đồng tử quân Lữ bộ trưởng cũng không kinh ngạc Chỉ vô vô vai hắn Hảo hảo làm, đừng cô phụ ngươi ba trả giá Triệu cần gật gật đầu Nhân cơ hội cùng lâm niệm doanh cùng nhau Đem thiệp chúc mừng đưa qua Tàm trương thiệp chúc mừng một chữ triển khai Phân biệt là lan, cúc, chúc Lữ bộ trưởng từng cái mở ra Nhìn nhìn, con lại gõ hạ tiểu hắc đản cái chán Trở về, chạy nhanh đem Ngươi này bút cầu bò tự luyện. luyện. Bạch mù tốt như vậy thiệp chúc mừng Lữ gia gia, lữ gia gia, Tiểu Du Nhi bái mép giường kêu lên Tiểu Du Nhi cũng sẽ viết chữ Nga lữ bộ trưởng ngưỡng mày Vậy ngưỡng như thế nào không đưa Lữ gia ra Một trương thiệp chúc mừng à Tiểu Du Nhi là cảm thấy cùng ta không thân sao Tiểu Du Nhi lập tức bị hỏi ngốc Hắn nhìn xem ba cái ca ca Lại nhìn nhìn tô mai, mấy người cười nhìn hắn Không nói lời nào Xoay chuyển trong mắt, Tiểu Du Nhi đột nhiên Một lóng tay cái hót, Tiểu Du Nhi bị thường Đầu chuyển bất qua tới không nghĩ tới lần sau lần sau ân lại cấp trương đồng chí mới vừa rồi ôm hắn liền phát hiện hắn trên đầu kết vẩy bọc nước chuyện gì xảy ra nàng hỏi tô mai ta nhìn như là bỏng còn không phải ta nhị bá không đợi tô mai trả lời tiểu hắc đản liền tức giận bất bình nói ngại tiểu du nhi đứng ở lộ trung chắn hắn đường đi đẩy tiểu du nhi một phen đem tiểu du nhi đẩy đến chậu than biên thiêu khăn quàng cổ mũ cùng áo đông trương đồng chí mặt một bạch ôm tiểu du nhi đau lòng đến tâm can thịt mà kêu một hồi Lữ bộ trưởng mặt chấm xuống, hỏi Tô Mai, người cha chồng xử lý như thế nào? Tô Mai cười khổ hạ, đưa hắn cùng nhị tẩu hồi băng thành. Lữ bộ trưởng sắc mặt mới vừa có hai phân hòa hoan xu thế, liền nghe Triệu cần nói, còn không phải sợ ta ba tan tầm trở về tấu ta nhị bá. Ta nhị bá vẫn là đại học giáo viên đâu lâm niệm doanh méo miệng, tiểu du nhi toàn bộ phía sau lưng đều thiêu cháy, hắn thế nhưng không biết như thế nào cấp tiểu du nhi dập tắt lửa, ngược lại xoa hắn hai cái cánh tay ra bên ngoài chạy. Sợ Tiểu Du Nhi quản gia cấp tiêu. Từ bệnh viện ra tới, Tô Mai ngăn không được nhìn mấy cái hài tử cười nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Các ngươi gian ngại nếu là đã biết, chúng ta liền chờ ai mắng chửi đi. Không sợ Tiểu Hắc Đản cười nói, chúng ta có triệu ba đầu. Ra ra đuối lý, có triệu ba che chở chúng ta, hắn không dám mắng. Tiểu Hắc Đản. Tô Mai nhìn hắn, kinh ngạc mà nhúng mày, tới trước, ngươi sẽ không liền nghị cáo chẳng đi. Không có, nương ngươi đừng oan uổng ta, ta chính là đại đại người tốt. Tiểu hắc đàn hắc hắc cười nói, mụ mụ, mụ mụ tiểu du nhi vô vô bộ ngực, ta cũng là đại đại người tốt. Mẹ triệu cần cười nói, ngươi cũng nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chúng ta như thế nào sẽ nghĩ cùng người cáo chẳng đâu. Này vô lý đuổi nói nổi lên hôm qua sự sao. Tô Mai Hổ nghi mà quét mấy người liếc mắt một cái, lâm niệm doanh đối thượng nàng ánh mắt, cười đến càng là vẻ mặt vô hại. Đệ mỗi triệu chắc hướng nương mấy cái phất tay nói, mau lên xe, mới vừa rồi ở cùng tiêu xã đụng tới lý tỉ. Nàng nói cố miểu tới ra. Tô Mai gật gật đầu, mang theo mấy cái hải tử lên xe. Tiểu Mai, trải qua mấy tháng tỉ mỉ điều dưỡng, cố miểu có thể nói thoát thai hoán cốt, làn da khẩn trí trắng nõn, quần áo ngăn nắp, khí chất độc đáo, bởi vì trên người dược hương, làm nàng cười rộ lên thực ấm. Cố miểu tô mai buông tiểu du nhi, đem hộp đồ ăn đưa cho triệu cẩn, dôi tay ôm ôm nàng, đã lâu không thấy. Cố miểu vành mắt đỏ lên, hít hít cái mũi, hoán giận nói, lại đây mấy ngày rồi. Ngươi cũng không đi xem ta. Tô Mai buông ra nàng cười nói, Ngươi hôm nay nếu là không tới, Chúng ta ngày mai liền đi bái phỏng. Ta đây tới. Chúng ta mùng một lại qua đi. Tô Mai rũi tay làm cái thỉnh, vào nhà ngồi, Ta mang theo chút phương nam quả bưởi, chuối tây, ngươi nếm thử. A-di cùng dụ đồng chí đã bắt hắn lại cho ta, Ngươi không nổi, bồi ta trò chuyện. Hành. Tô Mai hỏi hỏi nàng tình hình gần đây. Cứ việc hai người mỗi tháng thư từ qua lại không ngừng. Cố miểu đối nàng vẫn là có nói không xong nói, đại khái là cô độc, nghẹn khuất lâu lắm đi, Tô mai trước đây cho về điểm này ấm áp, làm nàng giống như bắt được lũ dương, thấy được trong sinh hoạt trừ ám, hắc ở ngoài mặt khác sát thái. 156, chương 156, nói đến đại ca đối nàng không tồi, ăn, mặc, ở, đi lại an bài đến không một không ổn, chỉ là nàng rốt cuộc ở như vậy hoàn cảnh trung sinh hoạt đến lâu rồi, trên người một ít dấu vết không phải đổi một bộ quần áo là có thể che giấu, bọn họ khinh thường nàng. Dung không dưới nàng cũng thuộc bình thường. Thiếu mai, ngươi có thể ở bên này đãi bao lâu? Nói không chừng, sớm nói nguyên tiêu qua đi liền đi rồi, chậm nói, muốn tới 4-5 tháng đi. Tô mai mang theo nàng vào nhà, cùng bà bà cùng đại tẩu nói một tiếng, lãnh cố miểu lên lầu. Ngồi lầu hai có một chỗ sông ra ban công, hôm nay ánh mặt trời hảo, ngồi ở chỗ này phơi cái ấm, trò chuyện, khá tốt. Tô mai pha hồ hoa quả trà, bưng đĩa hạt dừa, quả làm, giữa trưa lưu lại ăn cơm. Cố miểu lắc lắc đầu, này nếu là tô mai tự mình tiểu ra, kia nàng nói cái gì đều sẽ lưu lại, hiện tại nàng cùng cha mẹ chồng trụ, lại có đại ca đại tẩu, nàng một ngoại nhân, ăn cơm nhiều không được tự nhiên, không được, ăn tết ngươi chừng nào thì không đội ta mang ngươi ra cửa đi dạo, đừng nhìn ta mới đến kinh thị mấy tháng, nơi nào có ăn ngon hảo ngoạn, môn thanh. Nga. Tô mai lười biếng mà dựa vào ghế trên, bưng ly trà chính uống, nghe vậy nhướng mày. Cố miểu cười khổ hạ, nói vậy ngươi cũng nghe nói đi. Ta trong tay có một tuyệt bút tiền, còn có chút sản nghiệp. Sau khi trở về, không mấy ngày, liền có người lại đây cùng ta làm ai, làm người phiền không thắng phiền. Hơn nữa ta đối hôn nhân hoàn toàn không có ý nghĩ, liền trực tiếp đối ngoại tuyên bố cả đời này không gả cho. Trong nhà tiểu bối hoặc nhiều hoặc ít liền có chút ý tưởng, mỗi người trở nên ân cần lần trí. Hôm nay mời ta đi nghe diễn, ngày mai mang ta dạo hội chùa. Thô mai nghe được những mày, đại ca ngươi không có hải tử sao. Có một cái nữa nhi. Trước hai năm cùng người ở Bắc Hải trượt băng, không cẩn thận rớt vào động băng, vớt thời gian dài, trong cơ thể để lại hàng chứng. ngày sau muốn Hải tử tử chỉ sợ. Các ngươi bản thân là làm y dì dược, hảo sinh điều dưỡng cái mấy năm, ai có thể nói được chuẩn. Tô Mai buông cái ly nói, lớn, chiêu cái tới cửa con rể, các ngươi này một phòng sản nghiệp, như thế nào cũng không tới phiên người ngoài tới nghị cách đi. Cố miểu chua sót mà kéo kéo môi, không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Tô Mai cũng không rõ hiện tại đại gia đình là cái cái gì hình thức, tại cũng không cần phải nhiều lời nữa, nói sang chuyện khác nói, ngươi hiện tại châm cứu học thế nào? Lao thấp khớp có thể trị sao? Cho ngươi bà bà sao? Cố miểu nói, ta vừa mới xem nàng đi đường không có phương tiện. Tô Mai gật gật đầu. Bắt đầu mùa đông sau, dự phòng tiếp nhiều nhất chính là các loại hàng trứng, ta tùy tộc thúc ra quá vài lần khám, Lao thấp khớp cũng thấy mười mấy khởi, nói thật, vô luận là châm cứu. Vẫn là thuốc rán hiệu quả đều không quá lý tưởng Cái này nhưng thật ra không sao cả Muốn cố miểu hỗ trợ Một là vì về sau chưa khỏi bà bà tìm một cái cớ Nhị là giúp nàng ở kinh thị Y y dược vòng rừng chân Ngươi lần sau mang theo châm cứu lại đây Hỗ trợ nhìn xem đi Cố miểu cho rằng tô mai muốn mượn tay nàng Ở bà bà trước mặt biểu hiện biểu hiện Toại không có nghĩ nhiều Hảo Nga đúng rồi Tiểu mai cố miểu rối tay từ áo khoác trong túi móc ra một lọ dược Đưa cho tô mai nói Ta tìm trong tộc vài vị trái tim chuyên gia, cho ngươi phối trí thuốc trợ tim, này một lọ là 30 viên, ăn xong rồi cùng ta nói, ta lại cho ngươi lậu. Tô Mai tiếp nhận dược bình, vốt vẽ hạ, chân thành địa đạo thanh tạ. Này một lọ dược nhưng không tiện nghi. Lại nói một lát lời nói, cố miểu nâng cổ tay nhìn hạ biểu, tiểu Mai, ta phải đi. Hành, ta đưa ngươi. Tô Mai mang nàng xuống lầu, trong viện, triệu chắc đang ở cấp ghế dài một lần nữa thượng sơn, mấy cái hài tử ở bên trợ thủ. Tần Thục Mai cùng dụ Lan dọn ghế dựa ở cửa, một bên phơi ấm, một bên vui tươi hớn hở mà chỉ huy. Nghe cố miểu phải đi, dụ Lan vội đứng lên vào nhà, để ra mấy cái hộp quà ra tới, đừng ghét bỏ, đều là chút thường thấy dinh dưỡng phẩm, không ăn liền tặng người. Cố miểu một nghẹn. Ngươi tới khi mang theo như vậy nhiều đồ vật, không lấy cái đáp lệ như thế nào thành Tần Thục Mai đi theo cười nói, tiểu Mai hẳn là ngươi cái thứ nhất bằng hữu đi, bao nhiêu người nhìn đâu. Mang lên đi. Tiến đi cố miểu. Dụ Lan quay đầu lại một lóng tay phòng khách một góc trồng chất hộp quà, đều là nàng lấy lại đây, tiểu Mai, ngươi lý lý. Nhiều như vậy. Tô Mai kinh ngạc nói. Nhưng không dụ Lan cười nói, tuy nàng tới vị kia tài xế, chạy bốn năm tranh mới dọn xong, ta cùng mẹ giật nảy mình. Nàng cùng bà bà đã là sẽ tiêu tiền, khá vậy không có nào thứ ra cửa mua đồ vật hoặc là tặng lễ, lập tức chỉnh nhiều như vậy. Cô nương này là cái thật thành người. Tần Thục Mai cười nói. Tô Mai từng cái mở ra nhìn nhìn. có tham phiến, linh trì, a dao, còn có táo đỏ, long nhãn, hạt sen, bánh hợp, mật ong chờ, từng bình một vại vại đều là hiếm, có dưỡng doanh phẩm, mang thêm còn có một phần dược thiện thực đơn. Lý Tỷ Tô Mai đối bảo mẫu vây vây tay, đều là thức ăn, ngươi xem để chỗ nào, còn có này thực đơn ngươi thu, như thế nào an bài người xem làm. Lý Tỷ nhìn về phía Tần Thục Mai, thấy Tần Thục Mai gật gật đầu, liền yên tâm mà tiếp nhận thực đơn. tiểu đoàn ngựa thồ nàng đưa đến phòng bếp cách ra tới tiểu chữ vật gian, giữa chưa liền dùng táo đỏ, hạt sen, nấm tuyết chờ cấp trong nhà nữ nhân hải tử hầm cái trẻ. Triệu khắc tan tầm trở về, nghe Tô Mai nói cố miểu buổi sáng tới, chầm ngâm một cái trước mắt, cố xâm muốn gặp tiểu cẩn. Nani, cái gì? Không biết có phải hay không Tô Mai mẫn cảm, nàng trước tiên liền nghĩ tới tới cửa con rể này mạnh. Chỉ thấy tiểu cẩn. Nhà hắn khuê nữ so tiểu cẩn đại một tuổi. Tô Mai rối tay méo triệu đoàn trưởng cánh tay ninh ba, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ không đáp ứng rồi đi. Triệu khác cười khẽ, nắm lấy tay nàng trấn an nói, không có, không có, hắn cũng liền đề ra hạ, ta này không phải ở cùng ngươi thương lượng sao. Hai đứa nhỏ nếu là trưởng thành, tình đầu ý hợp, ta không phản đối Tô Mai nói, hôn ước từ bé gì đó, kiên quyết không thể có. Hảo triệu khác cười nói, đều nghe ngươi. Tô Mai mím môi, có điểm không vui, cố miểu buổi sáng lại đây. Mới vừa nói nàng có một chất nữ. Nàng hẳn là nghe hắn ca nói đi, lại đây cho ngươi để cái tỉnh. Các ngươi những người này thật sẽ vòng quyền quyền. Ta cũng không phải là bọn họ những người đó triệu khác cười nói, ta cùng ngươi giống nhau, đơn giản nhất bất quá. Lời này, như thế nào như vậy giống buổi sáng tiểu hắc đảng cùng nàng nói ta là đại đại người tốt đâu. Triệu đoàn trưởng, ngươi ngày hôm qua liền biết ta hôm nay muốn đi xem quý tiểu ngũ cùng lữ bộ trưởng. Nói thật, buổi sáng ngươi có phải hay không cùng bọn nhỏ dặn dò cái gì? Không có triệu khác lắc lắc đầu, hai hước nói, ta như vậy thuần lương người, có thể cùng bọn nhỏ dặn dò cái gì? Đó chính là có, tô mai tức giận đến nhấc chân hướng hắn đá tới. Triệu khác nghiêng người chật lóe, lại ở tô mai một chân đá không muốn té ngã hết sức, dối tay ôm lấy nàng eo, đem người mang vào trong lòng ngực, thấp thấp cười nói, tô đồng chí đừng nóng đội sao, ban ngày ban mặt, ta đó là có tâm cùng ngươi thân thiết thân thiết, cũng ngượng ngùng ban ngày cái kia gì à? Triệu khác, tô mai tức giận đến khuôn mặt nhỏ căng chặt, Đến. Triệu khắc buông ra nàng, hai chân cùng nhau, túi chào nói, tô đồng chí có cái gì phân phó, thỉnh chỉ thị. Nha, không rất đúng không? Tô mai cầm lấy cái chổi hủy qua đi. Ta lóe lấp lánh, lóe triệu khắc một bên tránh né trong miệng còn đậu nàng nói, ai ra, đánh không đến, tô đồng chí thể lực không được nha, ngày mai cùng chúng ta cùng nhau luyện tập đi. Triệu cẩn chờ một đám hải tử nghe tiếng xem ra, nhạc không được. Triệu chắc lôi kéo hắn ghế dài hướng bên cạnh xê dịch, Dù Lan cấp tô mai cổ vũ nói, Tiểu Mai, cố lên, tấu hắn. Nương, cố lên. Tiểu Hắc đản nắm tay khuyến khích. Mấy khắc Hải tử cũng là xem náo nhiệt không chê sự đại, cùng têu lên hô, Tiểu Thẩm, tấu hắn. Triệu Cần còn ném cái côn cấp tô mai, mẹ, tiếp theo. Tiểu Du Nhi học hắn ba, đứng ở Triệu Nho sinh trước người, tả nhảy một chút, hữu nhảy một chút, đối hắn ra hô, ta lóe, lấp lánh, lóe, hải. Lao Triệu đồng chí, ngươi đánh không đến ta. triệu nho sinh ha ha tần thục mai bị tiểu tôn từ đậu đến chụp chân nhạc nói tiểu du nhi ha ha ngươi thật là cái tiểu nhân tinh không không ta là tiểu ngân bảo mụ mụ tiểu bà bối buổi chiều dù lan về nhà một chuyến ấn tô mai họa xô pha thiết kế đồ từ trong nhà ôm tới thất đỏ thấm hậu vải bông cùng tam tiểu khối hoàng lam lục nguyên liệu tần thục mai mấy năm nay tích góp chút đông mẹ chồng nàng dâu ba cùng nhau động thủ cấp ghế dài làm đỏ thâm cái đệm hệ mang chỗ tựa lương cùng hoàng lam Lục thuần sắc ô ngối cùng với hai sắc hoặc là tam sắc ghép nối ôm ngối Như vậy một phối hợp, còn đừng nói, rất có hương vị. Mấy cái hài tử mới lạ mà ở mặt trên lăn lăn Mụ mụ tiểu du nhi đỡ chỗ tựa lưng, nhảy nhảy, thất vọng nói, không đạ. Đông không thể so bậc biển, không có lực bắn ngược. Tô Mai ngồi trên thử thử, mềm xốp độ trước mắt còn hành, liền sợ ngồi trên một đoạn thời gian, bên trong đông sẽ biến lạnh lý tỷ an tết, từng nhà có phải hay không đều nên sắt vị tể ngỗng. Có thể mua được vịt ngỗng nhân ra nhưng không nhiều lắm Lý Tỷ cười nói, muốn ăn vịt. Không phải, ta muốn vịt ngỗng trên người kia tầng thật nhỏ lông tơ, ngươi biết nơi nào có thể mua được. Làm tiểu mã đi vịt nướng cửa hàng hỏi một chút. Dụ Lan nói, tiểu mã không có việc gì, Lý Tỷ đi bên ngoài vừa nói, hắn đẩy chiếc xe đạp liền ra cửa. Nửa giờ sau trở về, chẳng những mang theo chỉ vịt nướng, xe sau còn buộc lại hai bao tải nhung lông vịt. Tiểu mã đem vịt nướng đưa cho Triệu Sâm, Sấn Nhật An. Phiến tốt. Thịt vịt một bao, vịt cốt một bao, khác xứng có mặt bánh, tương bao cùng hành ti. Triệu sâm đem vịt cốt cấp phòng bếp lý Tỷ đưa đi ngao canh, mang theo đệ muội nhóm, rửa rửa tay, lấy mặt bánh cuốn mấy cái trước cho trong nhà trưởng bối, mới thúc đẩy. Vang và giòn vịt da béo mà không án, xứng với kính đạo da mặt cùng nước chấm vị ngọn, còn có hành ti một tia cay độc, nô, hảo hảo ăn nha. Tiểu du nhi ăn đến khỏe miệng cầm đều là nước sốt, mụ mụ, ngày mai còn muốn ăn. Hảo tô mai lấy khăn cho hắn xoa xoa miệng. Từ ngày mai bắt đầu, người ba nghỉ ba ngày, làm hắn mang chúng ta đi ra ngoài trời, giữa trưa đi vịt nướng cửa hàng, buổi tối ăn xuyến thịt dê. Thẩm Thẩm triệu quân nghe được tâm động, ta cũng muốn đi. Còn có ta. Triệu xâm nhấc tay cười nói. Tô Mai gật gật đầu, nhìn về phía triệu trường, tiểu trường ngươi đâu. Ta, ta cũng muốn đi. Hảo. Tô Mai sờ sờ tiểu ra hòa đầu, cười nói, muốn cái gì, nhất định phải nói ra, bằng không người khác như thế nào biết ngươi có cần hay không. Thời gian dài, ngươi vẫn luôn không biểu đạt ý nghĩ của chính mình. chậm rãi đại gia liền sẽ không hỏi lại, đến phiên ngươi sẽ trực tiếp đem ngươi lược qua đi. Chờ đến ngươi thực sự có đặc biệt muốn, hoặc là muốn nói cái gì thời điểm, đã sẽ không có người nghe xong. Ân, cảm ơn thầm thầm. Tô đồng chí tiểu mã ăn qua triệu sâm truyền đạt thịt vịt cuốn, rửa rửa tay, mở ra bao tải nói, ngươi xem có phải hay không loại này. Tô Mai để sát vào nhìn nhìn, là, bất qua muốn xử lý, đắp dụng xà phòng thủy tẩy một lần. Nước sôi năng một chút, phơi khô mới có thể dùng. Cái này không khó, giao cho ta là được. Dứt lời, tiểu mã nhắc tới một túi đổ một phần ba ở trong bùn, vặn ra thủy quản, bắt đầu rửa sạch lên. Tô mai khởi áo khoác, vãn khởi ống tay áo, lại đây hỗ trợ. Bận việc hơn một giờ, mới toàn bộ xử lý sạch sẽ, lựa ở mái nhà tiểu gắt mái. 157, chương 157. Tiểu mai dạng sáng 4 giờ rưỡi, tô mai đã bị triệu khác từ trong ổ chăn đào ra, tới, dơ tay. Tô Mai nhắm hai mắt, mặc hắn giúp đỡ mặc vào áo lông, miên khảm. Mụ mụ tiểu du nhi ăn mặc tiểu thu y y chân mông từ trong ổ chăn bỏ ra tới, hướng nàng trong lòng ngực chui toản, ngươi không ngủ sao. Ngươi ba không cho mụ mụ ngủ tô mai xoa xoa mắt, kéo chân cho hắn đắp lên, tiểu du nhi ngươi nói hắn có phải hay không tốt xấu. Tiểu du nhi nghiêng đầu chiều thượng nhìn mắt hắn ba sắc mặt, mới vừa rời giường, triệu khắc trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là giúp tô mai mặc quần áo động tác tràn ngập nhu tình mật ý. Tiểu Du Nhi xem không hiểu hắn ba động tác gian hàm ý, chỉ biết mặt đen ba ba không thể trọc, toại che miệng ha ha cười hai tiếng, Tiểu Du Nhi bồi mụ mụ chạy bộ. Mụ mụ không nghĩ chạy bộ Tô Mai lười nhắc mà hướng Triệu khác trong lòng ngực một ai, hảo muốn ngủ a. Kia, kia Tiểu Du Nhi bồi mụ mụ ngủ. Triệu khác đem tuyến quần đưa cho Tô Mai, bấy lên Tiểu Du Nhi bay nhanh cho hắn mặc xong rồi quần áo. Ai Tiểu Du Nhi thật sâu thở dài, mụ mụ, không có biện pháp, ba ba cũng không cho ta ngủ. ân tô mai mặc tốt quần áo xốc bị xuống giường hợp lại tóc hướng toa lét đường đi đợi chút phạt hắn bối chúng ta xuống lầu triệu khắc con con môi nam ở triệu khắc trên lưng vừa ra khỏi cửa tô mai cả người đều cường công công triệu sâm triệu trường triệu quân bốn đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn lại đây tô mai nhịn không được kêu rên một tiếng nàng sao liền đã quên trên lầu còn có vài vị mỗi ngày sáng sớm muốn đi theo huấn luyện đâu ha hả triệu khắc thấp thấp cười nói còn muốn ta bối xuống lầu sao Tô Mai nào còn dám a, bay nhanh từ hắn trên lưng xuống dưới, câu nệ mà kêu một tiếng ba, sau đó hướng vài vị tiểu bằng hưu phất phất tay, sớm. Triệu nho sinh hướng con dâu gật gật đầu, dẫn đầu đi xuống lầu. Triệu khắc ôm tiểu du nhi để góp chân thượng. Thầm thầm triệu quân che lại hai mắt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn Tô Mai cười Khanh khách nói, ta vừa mới thật sự thật sự cái gì cũng không nhìn thấy, ha ha. Tô Mai hung hăng nắm hạ nàng mũ thượng lung cầu. Triệu Sâm. Triệu Trương nhìn Tô Mai đi theo cười nói, tiểu thầm sớm. Lao triệu đồng chí tiểu Du Nhi rỗi tay vô vô phía trước hắn ra ra vai, sớm a. Triệu khắc kinh ngạc mà nhún mày, như thế nào không gọi ra ra. Ta xem mãi mãi một kêu ra ra láo triệu đồng chí, hắn khỏe miệng tiểu Du Nhi hai tay điểm khỏe miệng hướng lên trên đầy đầy, kiều kiều, trong mắt mạo dã lang giống nho quang. Cuối cùng một câu là tôn tiểu lang đối chính mình đánh giá. Khu, triệu nho sinh bị tiểu tôn tử như vậy vừa nói. Nghiêm túc ra mặt liền có chút banh không được, tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì, đừng nói bậy. Tiểu Du Nhi bẹp bẹp miệng, ta biết, ngươi chê ta kêu đến không dễ nghe, mỗi lần nghe được ta kêu đều không cười, còn những mày, Khu, ta ngày hôm qua chuyên môn cùng nãi nãi học, ngươi nghe A Thanh Thanh giọng nói, tiểu Du Nhi học Tần thục mai nói chuyện nói, lao triệu đồng chí, giúp ta đảo nước miếng bái, lao triệu đồng chí, giúp ta hệ cái dây giày bái, lao triệu đồng chí. Nô! Triệu khác nhìn hắn ba trên trán gân xanh thịch thằng Nào còn dám làm hắn lại kêu tiếp, vội bưng kín hắn miệng, đừng nói chuyện, đại hồi Nhi mang ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn bữa sáng. Tiểu Du Nhi vội điểm điểm đầu nhỏ, không ra tiếng. Tô Mai không thể kịch liệt vận động, tới rồi ngoài cửa, liền bồi Tiểu Du Nhi ở phía sau chậm rãi đi bộ. Triệu Nho sinh gặp được ra tới huấn luyện quý tư lệnh đám người, đi bộ tiến đến cùng nhau nói chuyện đi. Triệu Khắc mang theo nhất bang hải tử theo đại viện chủ lộ, một vòng một vòng chạy lên. Đừng nhìn lại đây vài thiên. Tô Mai còn không có đem đại viện đi qua một lần đâu. Theo mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, sương sớm tan đi, đại viện tựa một đầu tỉnh ngủ hùng sư, náo nhiệt lên. Ra cửa mua đồ an bảo màu a di, sạ tuyết quét băng các gia cảnh vệ viên, hoạt động đi bộ lao nhân lao thái, chùi lùi hoa viên nhỏ còn có luyện giọng cô nương, A di, xem quần áo, làm hẳn là văn nghệ công tác. Tiểu Du Nhi hai người mới vừa đi đến hoa viên biên, liền có a di vẫy tay kêu lên, tới tới, cấp mại mại sướng hai giọng. Chúng mãi mãi tiểu gia hỏa cực kỳ tự nhiên mà đi qua, một bộ hôn chín bộ dáng sướng cái gì? Ta là một cái binh, tới, mãi mãi cho ngươi khởi điều chung đồng chí mở miệng sướng nói, ta là một cái binh, đến từ dân chúng, sướng. Đánh bại Nhật Bản kẻ xâm lược, tiêu diệt tưởng bọn phỉ theo tiểu du nhi non nớt tiếng nói vang lên, bốn phía điếu giọng cô nương, tức phụ đều vây quanh lại đây. Tiểu gia hỏa sẽ không lại là bốn giờ rưỡi lên đi. Xem mũ thượng thần lộ, khẳng định là... Ngươi là tiểu du nhi mụ mụ, Có tiểu cô nương để sắt vào tô mai. Hiếu kỳ nói, lúc trước như thế nào chưa thấy qua ngươi. Ta tương đối ái ngủ nướng. Tô mai cười nói. Vài vị đồng chí đều thiện ý mà cười. Nương tiểu hắc đản mang theo triệu cẩn đám người một đầu hắn mà chạy tới. Tiêu lên, ba ba muốn mang chúng ta đi giao lộ tiệm cơm quốc doanh ăn bữa sáng. Ngươi cùng tiểu du nhi tới sao? Đây cũng là nhà ngươi hài tử. Hắn trượt băng láo lợi hại. Sẽ ca hát sao? Mấy cái hài tử mỗi ngày sáng sớm lên thần huấn, ở đại viện đều mau trở thành một đạo độc đáo phong cảnh, một chúng nữ đồng chí không thiếu nghe cha mẹ chồng, trượng phu, ba mẹ ở nhà khen, gọi một đám tò mò hỏi lên. Ấn Tô Mai cười nói, hắn tương đối ra, yêu thích quảng, buồn chồn, thổi khóa nột, ca hát cái gì đều sẽ một chút. À, nhà ngươi đứa nhỏ này còn sẽ ca hát buồn chồn nha chung đồng chí lãnh sướng xong hai tiết tiểu du nhi lại đây, kinh hỉ nói, mau gọi tới sướng hai giọng nghe một chút. đám hài tử này nếu có thể tổ một chi đoàn hợp sướng thì tốt rồi chúng ta ở trên sân khấu có cùng đại gia sướng quá tiểu du nhi nói xong sợ đại gia không tin nhìn về phía tô mai nói mụ mụ đúng không ẩn tô mai cười nói chúng ta quân khu trước hai tháng từ thành phố lớn tân điều tới phê quân y ỉa vì hoan nên bọn họ bệnh viện làm chẳng tiệc tối mừng người mới mấy cái hài tử ở bọn họ á di dẫn rất hạ hợp sướng đầu ta tổ quốc mọi người vừa nghe lập tức tới hứng thú mau mời tiểu bằng hữu lại đây sướng một lần chúng ta nghe một chút tô mai nâng cổ tay nhìn nhìn biểu sáu bốn thời gian còn sớm liền hướng tiểu hắc đản mấy người vây vây tay niệm huy tiểu cẩn các ngươi lại đây một chút nương tiểu hắc đản trước một bước chạy tới tô mai trước mặt tô mai móc ra khăn một bên cho hắn lau mồ hôi một bên nói nãi nãi, a gì, các tỷ tỷ muốn nghe xem các ngươi bốn huynh đệ hợp sướng lượng một giọng nói không hành a tiểu hắc đản vốn chính là cái biểu hiện dục tràn đầy hài tử vừa nghe liền ứng mãi mãi a di tỷ tỉ, tỉ nếu không các ngươi trước chờ một chút ta cùng ca, ca về nhà lấy nhạc cụ lại đây quay cái tấu trung đồng chi rất có hứng thú gật gật đầu tiểu hắc đản hoan hô một tiếng lôi kéo triệu cẩn lâm niệm doanh liền chạy về ra một lát ba người ăn mặc trượt băng giày ôm từng người nhạc cụ liền tới rồi mẹ bốn huynh đệ từ cao đến thấp trạng hảo triệu cẩn nhìn tô mai cười nói ngươi tới sướng châu a di kia đoạt đi tô mai đón mọi người ánh mắt gật gật đầu Ở buồn hoa biên chiếc căn khô nhánh cỏ, đảm đường gợi chỉ huy, mang theo bọn nhỏ sướng lên, một cái sông lớn cuộn sóng khoan. Quý tư lệnh, triệu nho sinh, còn có tôn tiểu lang ra ra tôn sắt thép đám người, huấn luyện kết thúc, đi bộ trở về đi, xa xa liền nghe được đàn phong cầm bạn bọn nhỏ non nớt tiếng ca ở hoa viên nhỏ bên này vang lên. Này nhà ai hài tử? Sướng đến không tồi. Tôn sắt thép lời bình nói. Triệu nho sinh trí lỗ thai nghe xong một đoạn, như là nhà ta lão tam mấy cái hải tử. Quý tư lệnh trong đầu lập tức hiện ra tiểu hắc đảng kêu hủy đi thương trang thương thần khí bộ dáng, đi, đi xem một chút. Ta ngày hôm qua đi bệnh viện vẫn an lão lữ tôn sắt thép biên đi, biên cùng triệu nho sinh nói, nghe hắn nói, ngươi đối con thứ hai bất công thật sự à. Triệu nho sinh ngẩn ra, không có à, ba cái nhi tử ta từ trước đến nay là xử lý sự việc công bằng, gia sản đều là điểm trung bình. Như thế mà còn không gọi là bất công. Tôn sắt thép nhìn hắn lắc lắc đầu, nhà ngươi triệu chắc làm huynh trưởng. một bên muốn chiếu cố đệ đệ, một bên lưu tại các ngươi bên người tận hiếu, hắn không nên đa phần chút sao? này bàn tay đến không khỏi cũng quá dài, hắn như thế nào phân ra là chuyện của hắn, nơi nào luôn được đến một ngoại nhân cùng hắn vung tay múa chân, lại nói lão đại tức phụ như vậy có tiền, nhiều điểm thiếu điểm sao? hai vợ chồng chính mình cũng chưa nói gì, triệu nho sinh càng nghĩ càng là không vui, nhăn đầu một ninh, ngươi đây là phong kiến tư tưởng, tôn sắt thép ngộng bức một cái trước mắt, tùy theo tức giận đến dậm chân nói. Triệu nho sinh, ngươi nhà có thể hay không nói chuyện, đi lên liền cấp lao tử khấu cái chuột mũ, cái gì phong tưởng tư tưởng. Đây là nhân tình, nhân tình ngươi hiểu hay không? Nhà tìm tức đúng không? Nói loát loát tay háo, quý tư lệnh cảnh vệ viên thấy vậy, vội từ phía sau đem hắn ôm eo ôm lấy. Vị này chính là cái bạo tính tình, thường xuyên một lời không hợp liền cùng người làm, nếu không lấy hắn công hân, làm sao hai hàng tam thăng. Tôn sắt thép, ngươi như cái gì như à, nhà mình hỏng bét đâu, còn tới quảng nhà ta sự. Ngươi bản thân phạm tiện, còn không cho ta nói. Nha, có loại ngươi lại mắng lao tử một câu. Lao tử đương nhiên là có loại. Chịu khắc ở cổng lớn đợi trong chốc lát, không chờ đến nương mấy cái, tìm theo tiếng tìm tới, xa xa mà liền nghe hắn ba cùng hắn hiện tại tân cấp trên, nhảy chân đối mắng đâu. Nheo nheo giữa mày, chịu khắc khẽ thở dài thanh, tôn quân trường, lúc này đây lại là vì cái gì a đương nhìn hai người mới ở chung mấy ngày, chịu khắc đã giúp hắn thu thập hai lần đánh lộn lưu lại cục diện dối giám. Nhưng làm sao bây giờ, đặc thù bộ đội tổ kiến, liền yêu cầu như vậy một vị giám hương giám sấm, thiên sập xuống cũng dám giúp các chiến sĩ đỉnh lên lao tướng. Hắc hắc, triệu đoàn trưởng tôn sắt thép vô vô cảnh vệ viên ôm ở trên eo cánh tay, đãi cảnh vệ viên buông ra sau, để sắt vào triệu khác bên người, một lóng tay triệu nho sinh, cáo chẳng nói, lúc này nhưng không hoán ta, là tiểu tử này, đi lên liền cho ta ấn cái phong kiến tư tưởng chủ mũ. Khu, triệu khác lấy tay để môi, ho nhẹ thanh. không thể không nhắc nhở hắn nói đây là cha ta ta biết là cha ngươi a tôn sắt thép nói cho nên mới không quen nhìn hắn kia bất công tiểu dạng thế ngươi nói hai câu lời hay kết quả kia quy tôn triệu khác khu nga nga lại đã quên kia quy tôn là cha ngươi triệu đoàn trưởng nghe lữ bộ trưởng nói ngươi nhị ca đem nhà ngươi hải tử dùng hòa điểm cái gì quý tư lệnh nguyên còn khoanh tay trước ngực ở bên xem kịch vui đâu nghe hắn như vậy vừa nói kinh ngạc cái nào hải tử Thương đến nào? Triệu khác ra bốn cái hải tử hắn đều gặp qua, chứ không đề cập tới lao đại cùng nhỏ nhất cái kia, trung gian hai vị chính là liệt sĩ cô nhi, này nếu là ở bọn họ quân khu xảy ra chuyện, đừng nói triệu ra lão nhị, bởi vì trụ đến gần quan hệ, đó là hắn đều phải đi theo bị mắng. Nhà ta già trẻ triệu du, người không có việc gì, cổ cùng trên đầu các năng xuyến bằng nước. Người khác đâu? Cuối năm, quý tư lệnh ngày đó mang theo triệu khác từ viện nghiên cứu trở về, liền hạ quân khu an uổi đi. Ngày hôm qua nửa đêm mời đến đến ra, toại phát sinh ở cách vách sự, căn bản không biết, lao triệu, ngươi xử lý như thế nào. Triệu nho sinh nhịn không được trừng mắt nhìn triệu khắc liếc mắt một cái, tình huống hắn hiểu biết, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng hắn đem người tiễn đi, Lão tam hai vợ chồng cũng không có cảm thanh, việc này xem như qua, không nghĩ tới một đám mà tại đây chờ hắn đâu, bị ta tàn nhẫn chịu một đốn, chạy về băng thành. Quý Tứ lệnh, nhà ngươi lão nhị là đại học giáo viên Triệu Nho sinh trong lòng lộp bột một tiếng, căng ra đầu gật gật đầu. Nhân phẩm không được, như thế nào có thể đương đại học giáo viên, này không phải hồ nháo sao. Quý tư lệnh trên mặt khó nén lửa giận nói, chạy nhanh cho hắn đổi cái công tác. Triệu khác hai mắt mị mị, nghĩ tới băng thành núi lớn chỗ sâu trong công binh xưởng, nơi đó thi hành phong bế thức quản lý, ra vào không dễ. Lấy nhị ca tính khác đãi ở nơi đó rất không tồi. 158, chương 158. Triệu khác làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, trong đầu suy nghĩ hạ điều động công tác sở cần nhân mạch, khuyên đi tôn sắt thép, cùng quý tư lệnh nói một tiếng, đỡ triệu nho sinh vừa đến đến ra, cầm lấy cao mấy thượng điện thoại, liền đánh cho lần trước đại bị nhận thức một vị băng thành đoàn trưởng. Thiều Tam, ngươi dám. Triệu nho sinh tức giận đến nắm lên mâm đựng trái cây quả táo, chiều triệu, triệu khác tạp qua đi. Triệu khác đầu cũng không quay lại, trở tay bắt lấy quả táo, tiếp tục nói, đừng miễn cường, có thể làm liền làm. Ta còn làm cái gì sự đâu. Đối diện cười nói, giao cho ta đi, bảo đảm quá xong năm vừa lên ban, bọn họ hai vợ chồng liền sẽ bị điều đi công binh xưởng Bất quá, triệu khác, ta chính là muốn thu báo đáp nha. Muốn cái gì? Triệu khác cười nói, nói. Khoai tây phấn, thịt vụn, hải sản tương, nấm hương tương. Hành, nguyên tiêu trước cho ngươi gửi qua đi. Sư trưởng Minh triệu khác chỉnh trọng nói, cảm tạ. Hải, đến mức này sao? Lại không phải cái gì đại sự. Hai cái đại học giáo viên danh lệch đổi hai cái công nhân danh lệch tính ra vẫn là hắn kiếm lời. Triệu khác. Triệu nho sinh đứng ở sofa trước, tức giận đến hô hô thẳng xuyễn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đó là ngươi nhị ca A. Triệu khác cắt đứt điện thoại, xem xét mắt trong tay quả táo, ở trên quần áo cọ cọ, há mồm cắn khẩu, hàng hô nói. Ba, ngươi cảm thấy hôm nay quý tư lệnh đề ra, nhị ca còn có thể hảo hảo mà đại ở đại học nhậm giáo sao? Nếu không phải ngươi cùng tô mai mang theo hải tử khắp nơi cáo trạng. ba Triệu khắc cười như không cười mà ngó hắn lao tử liếc mắt một cái, làm quân nhân, ta đến một cái nước miếng, một cái đinh, nói chuyện phải nói có sách mách có chứng, không có chứng cứ sự, ta cùng tiểu mai nhưng không nhận. cút cho ta. Hành. Triệu khắc cắn quả táo đi ra phòng khách, cũng không quay đầu lại đi hướng lao ra tử phất phất tay, túi chào lâu. Triệu nho sinh mẩn ra, nhanh chóng chạy ra ra môn, đuổi theo kêu lên, tiểu tử túi. Ngươi cho ta trở về tất nhất, ngươi đi đâu? Triệu khắc con con môi, chỉ đương không nghe thấy, đến hoa viên nhỏ tiếp hợp sướng kết thúc nương mấy cái, đi, ăn cơm đi. Ba triệu cần xoay chuyển trong tay ống sáo, chúng ta đến về nhà một chuyến, phóng nhạc cụ. Trước đặt ở phòng bảo vệ, triệu khắc bế lên tiểu nhi tử nói, tô mai nhìn hạ chính mình vì hoạt động phương tiện, xuyên một thân xám xịt quần áo, triệu khắc, cơm nước xong chúng ta còn trở về sao? Không trở về. Triệu khắc nói, cơm nước xong. chúng ta đi trước niệm huy niệm doanh kia hai sở tòa nhà nhìn xem sau đó đi bỏ trường thành ăn vịt nướng xem điện ảnh dạ hội chùa ta tưởng đổi thân quần áo tô mai sờ sờ van ở sau đầu búi tóc còn tưởng một lần nữa sơ cái tiểu tóc triệu khắc nghiêng đầu nhìn mắt tô mai trên người quần áo ta tức phụ xuyên cái gì đều xinh đẹp tóc sao đợi chút chúng ta đi tranh tiệm cắt tóc ta mang theo mấy cái tiểu tử lý lý đầu ngươi cùng tiểu quân ngọn tóc chố làm hơi quấn mấy ngày hôm trước ở bộ đội xem nữ binh làm như vậy khá xinh đẹp. Hảo hảo không đợi tô mai trả lời, triệu quân liền nhạc nói, ta phải làm hơi cuốn. Ha ha, tiểu thúc, cảm ơn nha. Tô mai chớp chớp mắt, để sát vào triệu khác, hạ giọng nói, triệu đoàn trưởng, ngươi công tác bận rộn như vậy, còn có thời gian xem mỹ nữ à? Triệu khác sừng sốt, trong mắt nổi lên ý cười. Ân, ngươi không phải nói, trong tương lai, bộ đội đặc chủng cung có rất nhiều ưu tú nữ quân nhân sao? Ta cùng tồn quân trường hôm trước tuyển chọn vài vị. Dung mạo sao dư quang đảo qua tô mai tò mò mà lóe ngôi sao nhỏ hai trong mắt, triệu khắc buồn bực mà nói không được nữa. Tô mai chạc chạc hắn eo, mãn nhãn chờ mong nói, dung mạo thế nào, có phải hay không hảo mỹ? Nói a, liền như vậy đi, không có ta tức phụ đẹp. Tô mai nhấp môi cười cười, không đùa hắn. Đem nhạc cụ bỏ vào phòng bảo vệ, đoàn người đi giao lộ tiệm cơm quốc doanh. Bữa sáng rất phong phú, có hoành thánh, bánh quẩy, bánh rán đường, bánh cam, xào gan, bánh bao. nước đậu xanh tiêu vòng lòng dê nấu canh trở hai vợ chồng mang theo bảy hải tử vây quanh cái bàn ngồi một vòng triệu khác buông tiểu du nhi làm bọn nhỏ lần lượt từng cái báo muốn ăn đồ ăn cầm tiền giấy mua trở về tô mai muốn chính là sữa đậu nành bánh quẩy, triệu khác ăn chính là lòng dê nấu canh hạt mẹ bánh nướng tô mai múc muỗng lòng dê nấu canh nếm thử không có tanh vị rất hương hạ uống mua chút cấp trong nhà đưa đi đi triệu khác gật gật đầu ăn cơm trước vài thiên không có ở bên ngoài ăn cái gì Ăn lại là kinh thị đặc sắc ăn vặt, mấy cái hài tử cùng chỉ tiểu sói đói dường như, kia tốc độ, kia sức ăn, đều mau đuổi kịp triệu khác. Không cần phải nói, rời đi tiệm cơm quốc doanh khi, trừ bỏ triệu sâm, triệu quân, mặt khác vài vị toàn ăn no căng. Triệu khác cùng tiệm cơm quốc doanh mượn chỉ buồn, mua nửa buồn lòng dê nấu canh cùng một lược hạt mẹ bánh nướng, cùng tô mai nói một tiếng, đưa đi quân khu đại viện, hắn không có tiền đến ra, mà là ở phòng bảo vệ cấp trong nhà gọi điện thoại, gọi tiểu mã ra tới. tiểu khác ca tiểu vệ tiếp nhận đồ vật khuyên nhủ Tốt nhất ngươi đừng cùng lãnh đạo trí khí ngươi không biết ngươi vừa ra ra môn hắn liền mãn đại viện đi bộ khẳng định là muốn tìm ngươi triệu khác xua xua tay cùng lão thái thái nói ta không có việc gì lão nhân nơi đó trước đừng để ý đến hắn làm hắn yên lặng một chút biết khuyên không được tiểu mã buông tiếng thở dài gật gật đầu sợ canh lạnh không khỏi nhanh hơn bước chân hắn bên này vừa muốn tiến viện liền thấy triệu nho sinh từ nơi xa đi tới đôi tay bối ở sau người sụp hai vai câu đầu mà đi bộ dáng, làm hắn nháy mắt già rồi 10 tuổi. Lãnh đạo. A Triệu Nho Sinh ở trong đại viện tìm một vòng, cũng không có tìm được tiểu nhi tử một nhà, một lòng vắng vẻ, nghe được tiểu mã tiếng kêu, ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu. Câu Lũ eo cất bước vào viện, tùy theo hắn bước chân một đốn, phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía tiểu mã trong tay đồ ăn, trong mắt phát ra ra một tia kinh hỉ, tiểu khát mua. Không, không phải. Nga Triệu Nho Sinh trên mặt ý mừng tan đi. Xoay người vào nhà bóng dáng đều mang theo mặt trầm trọng. Tiểu mã cùng hắn hai năm, gì thời điểm gặp qua hắn như vậy bộ dáng, trong lòng không đành lòng, nhất thời liền đã quên triệu khác dặn dò, nột, nột cái lãnh đạo, là, là tiểu khác ca mua, hắn không cho ta cùng ngươi nói. Thật sự, triệu nho sinh tinh thần chấn động, xoay người vài bước vọt tới tiểu mã trước người, ánh mắt sáng quắc nói, ngươi không có gặp ta. Tiểu mã vội lắc lắc đầu, ta nào dám a, Ha ha, cái này tiểu tử thúi. Liền sẽ lấy lao tử làm cho cười. Triệu nho sinh đảo qua trong lòng buồn bực, thẳng thắn eo lưng, tay áo một loát, tiếp nhận canh buồn nói, cho ta, còn không mau đi cầm chén búa. Ai, ta đây liền đi lấy. Bốn người phân canh thịt dê, chính là bị triệu nho sinh một hơi xử lý một nửa, bánh nướng cũng ăn ba cái. Định ăn căng bụng, triệu nho sinh rất là thảnh thơi mà lấy ra yên. Tần Thục Mai một đêm ngủ ngon, rơi giường xuống lầu, thấy hắn như vậy tâm tình rất tốt bộ dáng xưởng xốt, nhặt được tiền. sốt Triệu nho sinh bùng yên, khẩn đi vài bước, đỡ nàng đi xuống lầu, tiểu khác mua lòng dê nấu canh cùng bánh nướng, người ăn chút. Hành tần thục mai quay đầu đối nghe được động tĩnh lại đây Lý Tỷ nói, cho ta thịnh một chén, lấy một cái bánh nướng. Lý Tỷ gật gật đầu, nhiệt lòng dê nấu canh, lại ở than hỏa thượng nướng chỉ bánh nướng, cho nàng bưng tới. Triệu nho sinh bước yên, có chút ngồi không được, tiểu mã, ngươi khác ca có hay không cùng ngươi nói, bọn họ khi nào trở về? Không có. Ngồi một lát, triệu nho sinh lại hỏi. Tiểu mã, người khác ca có hay không nói, hôm nay mang theo hải tử đều đi đâu chơi à? Nói là giữa trưa ăn vịt nướng, buổi tối ăn xuyến thịt dê. Ăn vịt nướng. Triệu nho sinh nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, hiện tại mới 7 giờ nhiều, ly giữa trưa ăn cơm còn có 4-5 cái giờ đâu, lúc này đi vịt nướng cửa hàng cũng thấy không bọn họ. Kia trừ bỏ ăn, hẳn là cũng coi chơi đi, nếu là chơi, lại sẽ đi làm sao? Triệu chắc sách theo đơn vị phát nhị cân thịt, 2 cân tám một mặt, một chuối pháo. mang theo rụ lan lại đây, mới vừa buông đồ vật, còn không có nghỉ khẩu khí đâu, đã bị hắn ba lôi kéo ống tay áo kéo đến một bên. Tiểu Trác, ngươi nói kinh thị lớn như vậy, tô mai cùng bọn nhỏ nhất tưởng dạo chính là nào? Ba, ngươi muốn mang đệ muội cùng bọn nhỏ đi ra ngoài chơi sao? Triệu Trác mọi nơi nhìn nhìn, tiểu khác đâu? Hắn hôm nay không nghỉ sao? Khụ. Triệu Nho sinh che giấu tính mà ho khăn thành, ngượng ngùng nói, ta cùng tiểu khác cãi nhau, kia tiểu tử bị ta khí đi rồi. Ngươi nếu là không tội nói. Chạy nhanh đi ra ngoài giúp ta tìm xem. Cái nhau. Triệu chắc khó hiểu nói, vì cái gì? Cái kia. Còn không phải bởi vì lão nhị nhắc tới việc này, triệu nho sinh cũng cảm thấy bị khuất, ba ba mà đem buổi sáng sự nói một lần, cuối cùng cùng đại nhi tử nói, ngươi nói, việc này qua không phải qua, hai vợ chồng mang theo hải tử còn khắp nơi cáo trạng. Cái này hảo, lão nhị hai vợ chồng hảo hảo giáo viên công tác không có, năm sau, muốn đi kia cái gì núi sâu rừng giả đường công nhân. Triệu chắc. ta cảm thấy khá tốt ta triệu nho sinh nhìn đại nhi tử há miệng thở dốc lại là không lời gì để nói triệu trát sờ sờ mặt cùng lao ra từ đầu thú nói ba ta tới trước lý phát quất dầu ngươi có phải hay không cảm thấy ta hôm nay đặc tinh thần triệu nho sinh hung hăng lau mặt tính cứ như vậy đi lão nhị dù sao là đại nhân người dù sao cũng phải vì chính mình đã làm sự phụ trách ha <cười> ha ngài lao a cuối cùng hiểu lý lẽ một hồi triệu nho sinh cùng hắn ở lao đại cùng lao tam trong lòng chính là cái hồ đồ trứng a đinh linh linh điện thoại vang lên triệu nho sinh tưởng triệu khác đánh tới vội muốn đi tiếp triệu chắc trước một bước tiếp lên uy ta triệu chắc vị nào đại ca triệu dần ôm điện thoại đông lạnh đến run bần bật nói ta vé xe tiền hành lý đều bị trộm ta cùng tiểu nam bị người đuổi xuống xe ngươi mau tới cứu ta triệu chắc xoa xoa lỗ thai chịu đựng bên môi cười hỏi thư giới thiệu còn ở trên người sao Triệu dân sơ sơ túi, ở, nô. No. Đại ca, ta hiện tại ở thị, ngươi nếu là một chốc đuổi bất quá tới, trước cho ta gửi điểm tiền đi, không cần nhiều, 200 là được. Uy, uy, xin lỗi à, đánh sai, nơi này không có ngươi muốn tìm coi tiền như rác, chỉ có đưa tảng đá lớn. Dứt lời, ban một tiếng treo. Dù lan câu nghi mà nhìn hắn nói, triệu Trác, ngươi không phát sốt đi. Sao chính mình họ gì gọi là gì đều nhớ lầm. Hắc hắc, cố ý, ngươi đừng động. Triệu Trác nói lặng lẽ không lưng, rút điện thoại tuyến, nhắc tới Dụ lan lấy tới bốn cái hộp quà, ôm lấy triệu nho sinh bay, hướng ra phía ngoài đường đi, ba, lữ bộ trưởng cùng quý gia tiểu ngũ, vì cứu tiểu quân bị thương, ngươi làm đại gia trưởng, bồi ta đi bệnh viện đi một chuyến. Ngày nay, hai vợ chồng mang theo mấy cái hải tử thật là chơi điên rồi, từ tiệm cắt tóc ra tới đi nhìn tòa nhà, lao thái thái cấp hai tòa tòa nhà tuy rằng không lớn, tu chỉnh lại là thập phần xinh đẹp, gia cụ gì đó phối trí đều có. thuộc về giỏ sách có thể và ở cái loại này. Từ trong nhà ra tới, đại gia đi trường thành, đi dạo hội chùa, mua đường tăng thầy cho cùng thủy hử trước vài tên mặt nạ, ăn đường hồ lô, còn nghe xong ra diễn, đương nhiên vịt nướng gì đó cũng ăn cái biến. Lần này, chẳng những mấy cái hải tử ăn no căng, triệu khắc cùng tô mai cũng ăn nhiều. Ta xem cũng đừng ngồi đương đương xe tô mai nói, chúng ta đi tới trở về đi. Triệu khắc hướng phía trước nhìn nhìn, còn có hai chạm lộ, hai rằm nhiều mà, hành. Triệu nho sinh ngẩng đầu nhìn nhìn chung, túi đầu lại xem xét mắt trên cổ tay biểu, sao còn không trở lại đâu? Hay là đi đâu ở đi? Tần Thục Mai đã từ đại nhi từ nơi đó biết sự tình trải qua, liền như vậy mắt lệnh nhìn hắn, xứng đáng. Têu người làm. 159, chương 159. Đoàn người về đến nhà đã 10 giờ nhiều, trong đại viện nhân già cơ bản đã ngủ. Nhìn đến phòng khách hai lão, tô mai ngẩn ra, ba, mẹ, các ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Triệu nho sinh hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, đối triệu khác hừ thanh, ngày mùa đông, bên ngoài có cái gì hảo loạn cũng không còn sớm điểm về nhà. Đây là lo lắng bọn họ. Tô Mai cười nói, là tưởng sớm một chút trở về, buổi tối ăn xuyến thịt dê, ăn đến quá nhiều càng đến khó chịu, chúng ta liền đi rồi một đoạn. Mẹ, ta cho ngươi ớn ấn chân, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tần Thục Mai cười tủm tỉm gật gật đầu. Triệu khác đem tiểu du nhi hướng lao ra tử trong lòng ngực một tắc, bấy lên Tần Thục Mai lên lầu. Tô Mai quay đầu hướng mấy cái hải tử vây vây tay, các ngươi chạy nhanh tẩy tẩy ngủ, 4 giờ rưỡi còn có thần hơn đâu. Tiểu khác Tần Thục Mai điều chỉnh hạ nằm tư, nắm lấy nhi tử cho nàng cái chăn tay, vô vô mép giường, ngồi, bồi mụ mụ nói một lát lời nói. Triệu khắc gật gật đầu, ở mép giường ngồi xuống. Tần Thục Mai, còn sinh ngươi bà khí đâu? Triệu khắc lắc lắc đầu, không có. Mẹ còn không biết ngươi, từ nhỏ liền phải cường Tần Thục Mai không phải không có thương cảm nói, có cái gì cũng thích đẻ ở trong lòng. Cũng may, lần này trở về, ta xem ngươi cùng tiểu mai đảo còn có thể nói chuyện được, ở chung lên cũng có phu thế dạng. Mẹ, tần thục mai xem hắn một bộ không nghĩ làm chính mình nhiều lời bộ dáng, chỉ phải thở dài, mẹ cũng không vì ngươi ba cùng lão nhị giải vây, đã làm sai chuyện, nói sai rồi lời nói, là nên phó điểm đại giới. Chỉ là, cách một ngày liền ăn tết, ngươi cùng ngươi ba chế khí, nhà này không khí có thể hảo. Ngươi cùng tiểu mai tân hôn, nàng đầu thứ hồi nhà chồng ăn tết, liền ở vào hoàn cảnh như vậy, ngươi làm nàng nghĩ như thế nào. Tô Mai đẩy cửa tay một đốn, chậm rãi lui về đối diện phòng. Triệu khác chi chi lỗ thai, nhìn mẫu thân cười nói, đã biết, ngày mai ta liền cùng lao nhân bưng trà nhận sai. Tiểu khác, mẹ không phải ý tứ này. Ta biết triệu khác cười nói, lao nhân muốn mặt, làm nhi tử, thế nào cũng đến giúp hắn đem cái này thể diện viên qua đi không phải. Ông tiểu du nhi đi lên triệu nho sinh, triệu khác, ngươi cái tiểu tử túi. Bà Tô Mai từ nhà mình trong phòng ra tới, duỗi tay tiếp nhận Tiểu Du Nhi, cười nói, bọn nhỏ ở đâu, ngươi muốn giao hấn Triệu khác trộm mà giao hấn, đừng dọa bọn họ. Dứt lời, ánh mắt chiều hắn phía sâu đảo qua. Triệu sâm, Triệu quân cùng Triệu trương hướng Tô Mai cười cười, chạy một mạch vào bọn họ ngủ phòng ngủ. Triệu nho sinh một nghẹn, hoàn toàn không có tính tình. Cấp tần thục Mai mát xa quá hai chân, Tô Mai trở về phòng, Tiểu Du Nhi đã ngủ, Triệu khác khoác kiện quần áo khoác, chính rửa vào đầu giường đọc sách Tô Mai cởi áo ngoài, chỉ áo lót còn nhỏ, cầm điều khăn tắm vào buồng vệ sinh, hỏa hệ dị năng ở trong cơ thể lưu động. Tô Mai không sợ lãnh mà cho chính mình giặt sạch cái tắm nước lạnh. Bao tóc, bọc khăn tắm từ trong phòng vệ sinh ra tới, Tô Mai vừa muốn lấy bộ thu y quần mùa thu xuyên, triệu khác hai tay đã từ phía sau ôm lên đây. Tô Mai quay đầu hôn hôn hắn môi, phát sinh chuyện gì? Một đám đều có chút không thích hợp. Triệu khác tay rỗi ra xuyên qua Tô Mai chân cong, ôm người lên giường. Tiểu mai triệu khắc hôn hôn nàng mặt mày, mũi, khoe môi, nắm tay nàng đi xuống thăm nói, ta bị thương, ngươi sợ sờ, sờ xem. Nga, giống như dài hơn cái đồ vật, triệu đoàn trường, ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi cơ hà. Nô triệu khắc ngăn không được nhẹ thở hổn hển thanh, một ngụm cắn ở nàng đầu vai, hư nha đầu. Dạng sáng bốn điểm nhiều, tô mai bị triệu khắc kéo, tức giận đến muốn mắng người, họ triệu, ngươi còn có phải hay không người. Vài giờ ngủ, ngươi trong lòng không điểm số sao. triệu khác tay nhẹ nhàng mà vớt ve tô mai phần eo ở nàng bên thai cười nhẹ nói rất mệt sao ta cho ngươi mát xa mát tô mai chụp bay hắn tay đẩy ra người sau này một nằm lôi kéo chăn che lại đầu nói vây chết lạc. muốn chạy chính ngươi chạy tới đừng tới lăn lộn ta triệu khác thấy nàng thật sự buồn ngủ quá mức không lại đánh hợp lại bế lên tiểu du nhi ra cửa triệu khác đi rồi tô mai cũng không có ngủ bao lâu ngày hôm qua hoa viên nhỏ vị kia trung đồng chí tới Tô đồng chí Trung đồng chí cười nói, ngượng ngùng, sớm như vậy liền tới quấy giày ngươi, thật sự là thời gian khẩn, ta cũng liền ra mặt dày bạo mội mà lại đây. Tô mai vọt ly mật ong cho nàng, chuyện gì, ngươi nói. Đêm nay, ta đại viện chính mình tổ chức một hồi loại nhỏ tối tối, ta tưởng thỉnh ngươi cùng trong nhà bốn vị tiểu bằng hữu tham gia, cũng không cần đặc biệt tập luyện, hôm qua các ngươi hợp sướng kia đầu ta tổ quốc liền rất không tồi. Trong nhà tiểu hài tử đều là ái biểu hiện, hợp sướng nhưng thật ra không thành vấn đề Tô Mai gật gật đầu, Trung đồng chí, ta có thể lại thêm bốn vị tiểu bằng hữu sao? Nay Trung đồng chí Trần Chờ Hạ mới gia nhập này bốn vị, có thể đạt tới nhà ngươi Hải tử ca H trình độ sao? Chúng ta trước tập luyện một chút, nếu là không thể, còn chiếu nguyên dạng, ngươi xem thế nào? Hành, ta đây buổi chiều lại qua đây một chuyến, nhìn xem hiệu quả. Tô Mai gật gật đầu, Tiện đi Trung đồng chí. Tô Mai lười nhắc mà giãn ra tay chân, cùng Lý Tỷ nói một tiếng, ra cửa tìm bọn nhỏ. Mấy cái hài tử hôm nay không có cứ theo lẽ thưởng huấn luyện, mà là từng người xuyên trượt băng giày, ở trong đại viện thi đấu tượng mà từng vòng đi qua. Tô Mai vừa ra khỏi cửa, liền thấy Tiểu Quyền Mao đi đầu, Tiểu Hắc Đản theo sát sau đó, Tôn Tiểu Lang cắn răng ở phía sau điên cuồng đuổi theo, một trận gió mà từ nàng trước mặt lướt qua, mặt sau còn truy triệu sâm, Lâm Niệm doanh chờ, nhất mặt sau là run hơi hơi tiểu Du Nhi, Triệu Nho sinh dương hai tay khẩn trương mà hộ tại Tả Hữu. Ba Tô Mai tiến lên nói, Triệu khác Đâu. Cùng tôn đại hổ ở phía sau nói chuyện. Nga tô mai đi ở tiểu du nhi bên kia nói, ba, ta nhìn hắn, ngươi đi vội đi. Triệu nho sinh gật gật đầu, đứng eo, quay đầu đi tìm lao chiến hữu nói chuyện phiếm đi. Mụ mụ thời gian còn sớm, phần lớn đoạn đường còn không có rửa sạch, tiểu du nhi trượt gian không khỏi có chút khẩn trương, ngươi có thể đỡ lấy ta sao? Ai, có điểm mệnh, ta tưởng nghĩ một lát nhi. Tô mai rối tay đỡ lấy hắn, cười nói, không truy ngươi cả bọn họ. Tiểu Du Nhi quay đầu lại nhìn nhìn, đợi chút bọn họ sẽ từ ta mặt sau lại đây, ta hiện tại ở phía trước, nên bọn họ truy ta. Này lý luận, nhận thức, cũng là tuyệt. Tô Mai sờ sờ đầu của hắn, khen, nhà của chúng ta Tiểu Du Nhi thật là thông minh. Ha ha Tiểu Du Nhi vui vẻ mà cười nói, ân ta thông minh nhất. Không cần giống Tiểu ca bọn họ như vậy lao lực, liền chạy ở phía trước làm. a di, Tiểu Quyền Mau lại lần nữa phi giống nhau từ hai người bên người hương quá. quay đầu lại nhìn Tiểu Du Nhi nhạc nói, ai ra, ốc Sên còn ở chậm rãi bò a ha ha, Tiểu Úc Sên, Tiểu Úc Sên, buồn buồn Tiểu Úc Sên, bò a bò, bò đến bà ngoại ra đều nửa đêm lạc, buồn buồn a cứu mạng. Tham quay đầu lại đối với Tiểu Du Nhi cười nhạo, không có chú ý phía sau, Tiểu Quyển bao trượt băng giày chiến ở cảnh vệ viên múa may trúc cây trổi thượng, thân mình một vai đâm phiên một bên dừng lại xe rác, bùng một tiếng, ngã ở đông rác. Ha ha, Tiểu Du Nhi vỗ tay nhạc nói, không phải rất lợi hại sao? cùng chỉ thoán thiên hầu dường như, ha ha thoán a Tô Mai chịu chịu khoe miệng, bế lên tiểu du nhi bay nhanh chạy đến hắn trước mặt, cùng cảnh vệ viên cùng nhau ngâm dậy hắn, kiểm tra rồi hạ hắn tư chi, thấy không có việc gì, Tô Mai không khỏi ôm lấy tiểu du nhi dạy dô nói, cái này kêu vui quá hóa buồn, lại kêu đắc ý với báo, tiểu du nhi nhớ kỹ, về sau cũng không thể giống ca ca giống nhau, thô tâm đại ý thăm, cười nhạo người khác, không xem lộ. ân ân tiểu du nhi nết miệng cười nói, ta mới không có như vậy buồn đâu Ha ha lại giơ lại xú thoáng thiên hầu. Buồn ốc sen. Tiểu Quyền Mao tức giận đến lao đem trên người nước bẩn, hướng Tiểu Du Nhi trên mặt một mạt, ha ha giơ ốc sen, ha ha. Tiểu hài tử xuống tay không có nặng nhẹ, hắn một tay mạt qua đi, Tiểu Du Nhi khuôn mặt bị hắn cọ sinh đau, nổi giận, giơ tay cho hắn một cái tát, đánh người. Tiểu Quyền Mao liếc mắt Tô Mai, Tô Mai đang ở cùng cảnh vệ viên cùng nhau hướng trong xe sạn rất rưởi, đợi chút bọn nhỏ liền phải lại đây, này một đống rác rưởi lưu tại lộ trung gian. Vạn nhất té ngã, trên người quần áo đã có thể cùng tiểu quyển mao giống nhau không mắt thấy. Thấy tô mai không hướng bên này xem, tiểu quyển mao hướng tiểu du nhi cười hắc hắc, đè lại đầu của hắn bỗng nhiên đẩy thẳng đẩy đến tiểu du nhi ngã ngửa người về phía sau, bang tức ngã ở trên mặt đất. Theo sát mà đến tiểu hát đảng, triệu quân thấy vậy nổi giận, nha làm cho bọn họ huynh tỉ mặt cũng dám khi dễ bọn họ tiểu đệ, tấu. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, một cái lao xuống chạy vội tới, tiểu quyển mau thấy vậy. Xoa eo cười to ba tiếng nói, tới, tới à, liền các ngươi cũng muốn đuổi theo thượng tiểu ra, nằm mơ. Dứt lời, tránh đi trên mặt đất rác rưởi thân mình vừa chuyển liền phải chạy, tiểu du nhi đặng hai chân, thân mình trên mặt đất cùng cái con quay vừa chuyển, rất quá mức tới, duỗi tay kéo lấy hắn ống quần. Nha, mau bông ra. Không bông, tiểu ca mau tới tấu hắn. Tiểu hát đảng, triệu quân phi thân một phát, đem tiểu quyền mau phát gục trên mặt đất, đệ nặng chính là một đốn béo tấu. Tiểu Du Nhi thấy hắn dây rủa lợi hại, vội tránh đi hắn loạn đá hai chân, hướng bên cạnh bò bò, hướng mặt sau Triệu Sâm, Triệu Cẩn kêu lên, ca, ca, mau tới, tiểu quyền Mao đánh ta cùng tiểu ca. Cảnh vệ viên nghe tiếng quay đầu lại, vội muốn buông sẻn tới kéo, tô mai vừa động, chắn trước mặt hắn, tiểu hài tử đánh chơi đâu, đường thật sự. Tiểu quyền Mao mới vừa rồi đẩy tiểu Du Nhi kia một chút, nhưng không lưu thủ, tô mai tuy không đến mức cùng cái hài tử so đo, nhưng hắn xuống tay cũng quá không có nặng nhẹ. Làm tiểu hắc Đản tấu hắn một đốn, cho hắn một cái giao hấn, lần sau hắn cũng không dám như vậy lô mãng. Triệu Sâm, triệu cẩn, lâm niệm doanh lại đây muốn gia nhập, Tô Mai dơ tay không làm, hắn so các ngươi tuổi đại, hai đánh một còn thành, các ngươi một tổ hong đi lên, liền có chút khi dễ người. Cảnh vệ viên chưa từng gặp qua cái nào ra trưởng tựa Tô Mai như vậy, nhất thời hơi có chút dở khóc dở cười. Nha, tôn tiểu lang, tiểu quyền mau bị tiểu hắc Đản cùng triệu quân ngồi ở trên bụng đè nặng cánh tay, chân. Xoay người không được, nghiêng đầu nhìn thấy ở bên xem náo nhiệt tôn tiểu lang, giận dữ, không thấy được lao tử bị bọn họ hai đẻ nặng đánh sao. Còn chưa tới hỗ trợ. Tôn tiểu lang đôi tay ôm ngực, nhàn nhàn mà nhìn hắn nói, dựa vào cái gì à, ở nhà cũng không gặp ngươi nhường ta, còn lao tử đâu, ngươi đường ai lao tử. Ta ba còn chưa có chết đâu. Tiểu tử thúi nói bậy cái gì. Tôn đại hổ cùng triệu khác lại đây, xem xét mắt trên mặt đất đánh nhau ba cái hài tử, con lại cho tôn tiểu lang một cái cương băng nhi. Mặc kệ hai ngươi ở nhà như thế nào đánh, như thế nào đấu, ra cửa, ngươi cùng hắn chính là trí thân thúc cháu, đi, giúp hắn một phen." Triệu khắc híp híp mắt, Tiểu Trương ngăn lại hắn. Tôn Tiểu Lang quay đầu lại hướng Triệu Trương hung ác mà nhai răng, "Nhược kê, ngươi dám?" Triệu Trương mím môi, đột nhiên vọt lại đây, ôm chặt Tôn Tiểu Lang eo. Duông tay. Tôn Tiểu Lang xoay hai vòng không có ném ra hắn, giơ tay đối với hắn phía sau lưng chính là một quyển, "Nha, tiểu ra kêu ngươi buông tay." Triệu trương kêu rên một tiếng, tức không hề răng cũng không vông. Hảo nha! Đây chính là ngươi tự tìm, đừng nói tiểu ra tâm tàn nhẫn tiếng nói vừa dứt, Tôn tiểu lang khúc đầu gối đối với hắn bụng đống nhiên đỉnh đầu, khủyểu tay tùy theo đi xuống một kháng, vùng ra. Triệu trương dưới chân một cái lảo đảo, đau đến mặt đều vặt mẹo. Tô mai mày một ninh! Người xấu! Tiểu du nhi xem đến nước mắt nhi ở hốc mắt thẳng đảo quanh, nào qua đi ôm lấy tôn tiểu lang chân, ta cắn ngươi! Cắn chết ngươi! Dứt lời! Một ngụm cắn hăng quần, cùng chỉ chó con giống nhau liều mạng ra bên ngoài xả. Triệu cần không đi xem hắn ba sắc mặt, ngao một giọng phát tới, theo sát là Lâm nhập Doanh. Hai người hoàn toàn bị chọc giận, tấu khởi Tôn Tiểu Lang tới, đó là không chút nào lưu thủ, từng quyền đến thịt. Tôn Đại Hổ mày nhăn lại, liền tưởng tiến lên hỗ trợ, Triệu Khắc Chân vừa nhấc ngăn ở hắn trước người, một bên sửa sang lại ống tay háo, một bên cười nói, muốn luyện luyện tập sao? Tôn Đại Hổ không nói hai lời, tung chân đá qua đi. Tô Mai kéo Tiểu Du Nhi Vô vô trên người hắn nước bùn, đem người đặt ở một bên. Đối tiểu hắc đản cùng triệu quân nói: Hai người lên, làm tôn trường ứng giúp tiểu lang đi. Tiểu hắc đản đối tô mai nói từ trước đến nay tin phục, lập tức liền bỏ lên. Không có tiểu hắc đản áp chế, tiểu quyển mau một phen liền đem còn ở do dự triệu quân ném đi ở trên mặt đất. Hắn bỏ dậy, nhấc chân còn tưởng cấp triệu quân một chân, bị tô mai lôi kéo trên vai quần áo ném vào tôn tiểu lang cùng triệu cần bọn họ chiến đoàn. Triệu xâm nhìn nhìn, nhấc chân nghĩ tới đi. Tô Mai không làm hắn đi. Triệu trương là cái văn lược ba người đánh hai còn tính thế hòa, lại thêm cái triệu sâm, mặc kệ hắn vũ lực giá trị như thế nào, bốn đánh nhị liền không chiếm lý. Cảnh vệ viên thấy hai bên càng đánh càng tàn nhẫn, đều động khí, nhất thời kinh hại không thôi, sợ xảy ra chuyện, vội bế lên xẻng cái trổi chạy về ra tìm người. Chờ quý tư lệnh, tôn sắt thép cùng triệu nho sinh đám người nghe tin tới rồi, mặc kệ đại nhân tiểu hài tử mỗi người đều giải thải. Quý tư lệnh lập tức liền phải tiêu đỉnh. Tôn sắt thép nhảy dựng lên một phen bưng kín hắn miệng, hừ, đừng lên tiếng, cuối cùng nhìn đến tiểu triệu thực lực. Sách, này hai cái sói con không tồi, lao triệu đồng chí, không nghĩ tới ngươi loại còn có như vậy mấy cái chất lượng tốt phẩm. Triệu nho sinh mặt tối sẩm, nói gì vậy? Quý tư lệnh lột ra hắn tay, lao đem miệng, sau đó nghe nghe trên tay mùi vị, tôn sắt thép, ngươi có phải hay không tiểu liền không rửa tay? Tôn sắt thép chính xem đến hưng thú bừng bừng đâu, nghe vậy, thuận miệng nói, lao tử ị phân đều không rửa tay. Có gì đại kinh tiểu quái? Ngươi cái, ngươi cái quý tư lệnh chỉ vào hắn, nhất thời lại là từ nghèo. Cái gì ngươi ta hắn, chạy nhanh xem diễn. Tôn sắt thép chụp bay hắn tay, đi phía trước thấu thấu, thường thường mà còn gọi hai tiếng hảo. Theo thời gian trôi qua, bên này đánh nhau, kinh động đến người càng ngày càng nhiều, chậm rãi liền truyền vào các gia các hộ, không ai cảm thấy là gì đại sự, còn không phải là đại nhân cùng đại nhân, tiểu hai tử cùng tiểu hài tử tới chẳng tỷ thi sao, thường thấy, không gì. nhưng mà tôn sắt thép thê tử nhậm bạch đạo lại không như vậy cho rằng già trẻ xứng nàng gả cho tôn sắt thép mười sáu năm phải tôn trường ưng như vậy cái của cưng kia thật sự là cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa biết cùng người đánh nhau rồi gấp đến độ áo đông đều bị xuyên tán tóc gan mặc cái hồng áo lông liền chạy ra tôn sắt thép người cái lao quy tôn nhìn đến ta nhi tử bị đánh ngươi không hỗ trợ liền tính còn dám ở bên trầm trồ khen ngợi ta liều mạng với ngươi nha này đàn bà sao tới ai ra muốn mạng già, cái kia lao trường, quý tư lệnh, ta chạy trước ha. dứt lời, trước một bước lưu. nhậm bạch đào nhìn xem còn ở cùng người liều mạng nhi tử, lại xem xét mắt cung eo chạy một mạch tôn sắt thép, tức giận đến một mông ngồi ở trên mặt đất, gào khóc nói: ta không sống, ta nhi tử đều phải mất mạng, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? tôn đại hổ vừa nghe, nào còn có lại giao thủ hứng thú, vội nhảy khai một bước, cùng triệu khắc nói: tính, ngày khác lượt nữa. triệu khắc búng búng trên người bị cọ đến buồn. Với tay nói, tiểu cẩn, niệm doanh, tiểu trương, trở về. Mấy cái hài tử đồng thời thu tay, hướng trên mặt đất một nằm, mệt đến hô hô thẳng xuyễn. Bảo, bảo nhậm bạch đào một lau mặt thượng nước mắt, bỏ dậy đem tiểu quyển mau ôm ở trong lòng ngực, chạm chạm hắn sưng đỏ gương mặt lại khóc lên. Ô, ta đáng thương bảo à, đau lòng chết mụ mụ, này nhưng sao chỉnh, kết nhất vẻ mặt thương, năm sau còn có thể thuận. Tôn đại hổ mày một ninh, người nói bậy gì đó. Đau lòng hài tử, còn không ôm hắn đi bệnh viện Phi. Tôn Đại Hổ, người thương lương tâm liệt, ngươi mang theo nhà ngươi nhãi con cùng người đánh nhau, dựa vào cái gì kéo lên ta nhi tử, ta nói cho ngươi Tôn Đại Hổ, bảo bảo nếu là có bất chắc gì, ta và các ngươi không để yên. Dây dưa không xong tiểu quyển mau đôi tay chống đất, từ mẹ nó trong lòng ngực ngồi dậy, đối nàng quát, là ta theo chân bọn họ đánh nhau, làm tiểu lang lại đây hỗ trợ, ngươi có thể hay không làm thành trạng hướng lại nói lại mắng, mỗi lần đều như vậy, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, cũng chưa người cùng ta chơi. Ta, ta. Tô Mai rũi tay túm khởi trên mặt đất Triệu Trương, Triệu Cẩn, lâm niệm doanh cùng Tôn Tiểu Lang, còn có thể đi không? Tôn Tiểu Lang kinh ngạc nhìn về phía Tô Mai. À di, ngươi không chán ghét ta sao? Ta vừa mới cùng Triệu Cẩn bọn họ đánh nhau, còn đối Triệu Trương hạ tử thủ. Tô Mai móc ra khăn tay, lần lượt từng cái cho bọn hắn xoa xoa trên chắn hãn, Tiểu Lang cảm thấy chính mình làm sai sao? Ta ba nói, bên ngoài ta cùng Tiểu Quyển mao là trí thân, ta phải giúp hắn. ẩn tô mai gật đầu, người bà chưa nói sai. nhậm bạch đào sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía tôn tiểu lang cùng tôn đại hổ. ta ba nói đối địch liền phải hạ tử thủ, bằng không trên chiến trường không phải hắn chết chính là ta mất mạng. lời này cũng không sai tô mai tay phúc ở hắn trên đầu, không lưng cùng hắn nhìn thẳng nói, nhưng tiểu lang có hay không nghĩ tới tiểu trương không phải ngươi địch nhân, hắn một khắc trước còn cùng ngươi một khới chơi đâu. ta ta tôn tiểu lang mí mắt nhẹ rũ, trà sát dưới chân băng trà, ta sợ đau. Ta ba nói, nếu muốn thiếu đau điểm, biện pháp tốt nhất chính là, trước một bước đem đối phương chế phục, ta đánh hắn một chút, hắn còn ôm ta không đông tay, lòng ta khẩn trương, chỉ nghĩ nhanh lên ném rớt hắn, không, không tưởng nhiều như vậy. Tô Mai sờ sờ tiểu ra hỏa bầm tím chảy ra mặt, tôn tiểu lang theo bản năng mà co rúm lại hạ, mặt mũi trắng bệnh. Triệu khác nhấc chân cho tôn đại hổ một chân. Tôn đại hổ không có phòng bị, bùn một tiếng ghé vào trên mặt đất, bác sĩ nói, hắn loại này thể chất, có thể thông qua đập thay đổi. hắn trước kia thấy huyết liền vượng, khái đến đụng tới cũng vượng, nay không, đập nhiều, chậm rãi liền chắc định. Quý tư lệnh than nhẹ một tiếng, không khỏi đau lòng mà khuyên nhủ hành đi ra trạng viên, lại không phải chỉ có tham gia quân ngũ này một cái đường ra, chúng ta khi đó là không có biện pháp, không cầm lấy súng, quốc thổ, gia viên liền phải bị người xâm chiếm, sống được heo chó không bằng, không có đinh điểm nhân quyền, tùy thời đều phải mặc người sâu xé. Hiện tại là thái bình thịnh thế, hảo hảo đọc sách, làm cái gì không được. lời nói là nói như vậy nhưng lão nhân đáp ứng rồi nhậm bạch đào tiểu đệ lớn không lo binh hai đời người ở quân đội tích lũy nhân mạch dù sao cũng phải có người kế thừa đi tôn đại hổ đau lòng mà bế lên nhi tử lại không có tiếp quý tư lệnh nói ta mang hải tử đi vệ sinh sở nhìn xem trong nhà có dược triệu khác kéo lấy hắn nói tới ra sát đi bị thương ngoài ra thân là quân nhân ai sẽ không xử lý a ngươi mang theo trưởng ứng cũng đến đây đi tô mai tiếp đón nhậm bạch đào nói nhậm bạch đào có tâm không ứng Lại thấy nhi tử đã cùng người đi rồi, vội theo đi lên, ngựa ngùng mà triệu tô mai cười cười, cho các ngươi thêm phiền thoái. Mới vừa rồi tình huống nàng cũng nhìn, nhân ra còn có mấy cái hài tử không lên sân khấu đâu, hài tử cùng hài tử đánh nhau, tuy rằng không có ngăn lại, lại cũng làm tới rồi công bằng công chính. Bọn nhỏ trên mặt thương cũng không sai biệt lắm, không có nói ai so với ai khác trọng, ai lại so với ai khác nhẹ nhiều ít. Triệu chắc cùng dụ lan tới, bọn họ đi chính là Tây Môn, xa xa mà cũng nghe tới rồi tin tức. Vừa muốn ra cửa nhìn xem đâu, triệu khắc cùng tô mai mang theo người đã trở lại. Triệu chắc nhìn trên người so với ai khác đều sạch sẽ ngăn nắp, trên mặt càng là một chút thương cũng có triệu sâm, mặt châm xuống, hướng hắn ngoéo một cái tay, triệu sâm lại đây. Dù Lan đang ở xem xét nữ nhi trên mặt thương, nghe vậy ngẩng đầu triệu đại nhi tử nhìn mắt, mày một ninh, trên mặt cũng mang theo không vui, đứa nhỏ này. Như thế nào dưỡng liền tiểu quân đều không bằng. Huynh đệ mấy cái cùng người đánh lộn, hắn kết ngược, phiến diệp không dính thân. tô mai nhìn về phía triệu khác triệu khác nhàn nhạt mà triều triệu sâm nhìn lướt qua dối tay đối tôn đại hổ nhậm bạch đào làm cái thỉnh đại ca tô mai chừng mắt nhìn triệu khắc liếc mắt một cái kéo qua triệu sâm cười nói là ta cùng triệu khắc không cho tiểu sâm nhúng tay cũng không nên trách hải tử hắn là đại ca hắn có trách nhiệm chiếu cố hảo phía dưới đệ muội mấy cái đệ muội bị người khi dễ khi hắn có động thân mà ra sao triệu chắc nhìn nhi tử cười nhạo thanh ta tuy rằng không hiểu biết sự tình trải qua nhưng ta có mắt có đầu óc. trước tiên, ta chú ý tới tiểu du nhi cùng tiểu quân trên người thường cùng dơ bẩn. tùy theo ta xem biến các ngươi mấy cái huynh muội, chỉ có người triệu sâm trên người sạch sẽ nhất, vô bùn vô thường. triệu sâm, ba có đoan của người sao? người có đương đại cả tự rất sao? có nguy hiểm khi đệ muội triệu khinh khi, người có trước tiên xông lên đi hỗ trợ, khuyên can hoặc là đem người kéo ra sao? triệu sâm trước bắt đầu cũng không minh bạch, mụ mụ nhìn hắn vì cái gì mắt lộ ra thất vọng. Ba ba lại vì cái gì một bộ muốn tấu hắn bộ dáng, vừa đổi tới xảy ra chuyện địa điểm khi, hắn có nghĩ tới hỗ trợ à, là tiểu thúc cùng tiểu thẩm không cho. Nhưng theo triệu chắc từng câu từng chữ, hắn mới đột nhiên kinh giác, theo tiểu cẩn, niệm doanh, tiểu hắc đản một chút triển lãm ra cá tính cùng cường đại, chính mình sớm đã mất làm huynh trưởng tự tin cùng đảm đương. 160, chương 160, nhận thức đến chính mình sai lầm, triệu xâm lập tức điều chỉnh chính mình tâm thái, chỉ thấy hắn thở vào một hơi. Dũng cảm mà cùng triệu chắc đối diện nói Ba, ta sai rồi Tiểu thúc cùng tiểu thẩm không cho ta thượng Muốn chính là công bằng công chính Tưởng chính là ta không thể chiếm người nhiều khi dễ người Nhưng ta làm đại ca Muốn cố đệ mỗi nhóm Nên tiến lên thay đổi bọn họ xuống dưới Mà không phải đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn Tô Mai nhuẩn miệng cười Vỗ vô tiểu ra vai Tỉnh lại không tồi Là như vậy cái lý Kỳ thật còn có một cái biện pháp Ngươi mặc dù không giới tràng Cũng có thể hỗ trợ lam bang quan Chúng ta thường thường có thể ưu tiên nhìn đến đối phương động tác gian sơ hở, lúc này ngươi hoàn toàn có thể mở miệng nhắc nhở ngươi đệ bọn họ. Ha ha. Đương nhiên, phương thức này tương đối phúc hắc, trộm nói cho ngươi tô mai lặng lẽ nói, ngươi tiểu thúc nhất thiện trường. Triệu chắc nén cười, khu thanh, kết nhất ta cũng không tấu ngươi, biết điều điểm, đem năm sau tiền mừng tuổi đều lấy ra tới, hỏi một chút ngươi đệ ngươi mội bọn họ đều nghĩ muốn cái gì. Triệu xâm gánh nặng trong lòng được giải khai, đúng vậy. Ba người vào nhà. người một nhà chính vây quanh mấy cái hải tử thượng dược đâu tần thuộc mai làm lý tỷ lên lầu cầm kiện nàng hậu áo đông cấp nhậm bạch đào xuyên tô mai vào nhà cũng lần lượt từng cái cấp bọn nhỏ cầm bộ quần áo thay tiếp đón đại gia thượng bàn ăn cơm bởi vì bỏ thêm tôn ra bốn khẩu lý tỷ chuẩn bị đồ ăn liền có chút không đủ tô mai cởi áo khoác vãn khởi ống tay áo một bên làm lý tỷ cấp bọn nhỏ hướng sữa bột sữa mạch nha uống một bên điều hồ dán quần bánh quán tốt bánh tráng gấp điều tốt cải trắng tâm củ cải ti một quyển ăn lên có khắc một phen phong vị Ăn đến trên đường tôn sắt thép cũng tới triệu chắc đứng dậy vì hắn bỏ thêm đem ghế dựa lý tỷ vội thịnh chén tay cháo cầm đôi đua cho hắn uống lên khẩu cháo gấp chiếc đua măng chua ăn một lần tôn sắt thép hai mắt mị mị này mang nghiêm không tồi đủ vị tần thục mai cười nói lao tam bọn họ ở phương nam quân khu người nhà viện ở giữa sơn núi tiểu mai người cần mẫn xuân mùa đông tự mình vào núi lào lột tẩy sau ước nhà mình làm gì đó an chính là thư thái tôn sắt thép nhìn về phía tô mai tô mai đối hắn cười cười đôi mắt thanh chính cần lao còn ra triệu đoàn trưởng hảo phúc khí tôn sắt thép khen ha ha tần thục mai nghe được so triệu khác tô mai còn vui vẻ hô ngươi lại nếm thử bánh bao sọt bánh bao tài liệu tất cả đều là tiểu mai chính mình ngắt lấy tự chế nhân cũng là nàng điều triệu khác cầm một cái cho hắn tôn sắt thép duỗi tay một tiếp từ từ tiểu du nhi túm chặt hắn ba ống tay háo đối lý tỷ kêu lên lý mãi mãi Ngươi mau lấy điều khăn lông ức cấp tôn ra ra, hắn tiểu liền không rửa tay. Mọi người xem tôn sắt thép ánh mắt, tức khắc liền không đúng rồi. Tôn sắt thép bị đại gia nhìn đến mặt già đỏ lên, nhóc con, nói bậy gì đó, tôn ra ra tới trước mới vừa giặt sạch tay mặt. Na tiểu du nhi kéo thật dài làn điệu, nguyên lai like chúng ta đánh nhau khi, ngươi thật sự không có rửa tay á ai, quý ra ra thật đáng thương. Mọi người đều là nam sinh, hiểu được, thần khởi ai không đi tranh bê đốt cờ a. Ha ha. tôn sắt thép nghĩ đến quý tư lệnh kia phó nghẹn khuất bộ dáng chính mình ngăn không được cũng vui vẻ cơm nước xong tôn sắt thép tôn đại hổ ngồi ở trong phòng khách cùng triệu gia phụ tử nói chuyện nhậm bạch đào cáo tử về nhà ba mươi muốn hút bụi nàng vội vã trở về quét tức vệ sinh gọi tiểu quyền bao hai tử đều là càng đánh càng thân lúc này cùng tiểu hắc đản bọn họ là hoàn toàn hốt chín nào bỏ được đi ai nha ta ba ba ca tiểu lang bọn họ đều ở đâu ngươi lo lắng cái lấy nhậm bạch đào tâm nói chính là bọn họ đều ở ta mới lo lắng đâu một đám đều là phần tử hiếu chiến ai ngờ có thể hay không nhất thời hứng khởi lại kêu hải tử loắt tay háo làm lên tô mai đối nàng cười nói trung đồng chí mời nhà của chúng ta hải tử tham gia buổi tối đại hợp sướng làm trương ưng tiểu lang đi theo cùng nhau tham gia đi cái này hảo đã làm bọn nhỏ ở một các tướng linh trước mặt lộ mặt cũng có thể bồi dưỡng điểm nghệ thuật tế bào có thể so đánh đánh giết giết mạnh hơn nhiều nhậm bạch đào lập tức gật gật đầu Tần Thục Mai làm lý tỷ cho nàng thu thập một rổ thức ăn, đều là tô mai từ phương Nam mang lại đây, có rau khô, mang chua, yêm cá, hầu làm, tôm làm trở. Thuận tiện, quý tư lệnh, lữ bộ trưởng ra, Tần Thục Mai cũng làm lý tỷ cắt tặng một rổ qua đi. Nhậm bạch đào trở về khiến cho cảnh vệ viên tặng một rổ điểm tâm lại đây, đều là nàng thân thủ làm, cái gì bánh mật, bánh hạch đào, hoa bánh bao. Quý tư lệnh đưa tới hai buồn hướng cúc, lữ bộ trưởng phu thê còn ở bệnh viện không coi trở về. nhà hắn con dâu cả dẫn theo rổ trái cây, dinh dưỡng phẩm tự mình tới một chuyến. Triệu sâm làm tiểu mã lái xe tái hắn về nhà, cầm nhạc cụ cùng năm rồi tiền mừng tuổi lại đây, đối một chúng đệ muội vây tay nói, tới tới, ta thống kê một chút, các ngươi tân niên muốn nhất lễ vật là cái gì? Ta, ta tiểu du nhi nhấc tay nói, ta muốn nhất tiểu pháo. Triệu sâm lấy dây bút ký hạ, tiếp theo cái, pháo, pháo. Đến phiên triệu quân, triệu sâm không khỏi mục mang chờ mong, cái này tổng nên không giống nhau đi pháo triệu quân cười nói triệu sâm thu hồi giấy bút trong lòng phát sầu hắn tiền mừng tuổi không tính ông ngoại bà ngoại đám người từ cảng thành đánh lại đây cũng có hơn 700, nhiều như vậy tiền toàn bộ mua pháo hắn ba sợ không cần đánh chết hắn tiểu thầm thầm ngươi có cái gì chủ ý sao tô mai đang ở thiết thịt trong chốc lát chuẩn bị chặt thịt nhân làm văn hắn một người cho bọn hắn mua một quả tiểu pháo dư lại mua thịt không tính bọn họ mang đến thịt khô gì đó mấy tháng tích cóp hạ phiếu thịt hơn nữa công công đại ca đại tẩu đơn vị phát thêm cùng nhau cũng mới tám chín cân thịt đợi chút bao ba bốn cái sủi cảo buổi tối lại làm một cái khấu thịt một cái thịt viên tứ hỷ, cơ bản liền không có sơ nhị đãi khách trừ bỏ thịt khô tiêm cá cũng chưa cái gì có thể thượng bàn triệu sâm hai mắt sáng ngời đi đâu mua tô mai buông đao đi tới cửa hướng trong viện tiểu mã vây vây tay tiểu mã buông phách xài dịu tô đồng chí tiểu mã biết nơi nào có bán dương sao đại tuyết thiên nội mông dương vào không được Xuyến nổi kia ra liền trước tiên vào một đám dương, giữ ở vùng ngoại ô nông gia. Thời gian dài, kia thôn thôn trưởng xem hắn không ít kiếm tiền, mấy năm nay bắt đầu mùa đông trước đều sẽ gom góp một bút tư kim, đi theo đi nội mông một chuyến, mua cái mấy chục chỉ trở về bán. Ngày hôm qua nghe Trần Cảnh Vệ Viên nói, còn có mười mấy chỉ không bán đi, cái này muốn quý chút. Trong thôn từng nhà còn dưỡng chút bản địa dương, giá cả thượng muốn tiện nghi vải phần hoặc là một bao. Muốn một con nội mông dương. Tiểu Sâm Tô Mai nói. Lấy 150 đồng tiền cho người tiểu mã thúc. Bọn họ ở phương Nam cùng Trương Hạ Sơn mua dương, một con cũng liền 110 nguyên tiền, bên này, 150 nguyên nghị đến cũng đủ rồi. Tiểu thẩm triệu xâm đếm 150 nguyên tiền cấp tiểu mã, một con đủ ăn sao. Đủ rồi. Nhiều đục lỗ. Nghĩ nghĩ, Tô Mai cùng tiểu mã giao đái nói, ngươi hỏi một chút nhân ra có thể hay không hỗ trợ xử lý tốt, thêm tiền cũng đúng. Xong rồi xúc rửa sạch sẽ, ngươi lấy bao tải một trang, vận trở về. Tiểu Mã gật gật đầu, về phòng thay đổi thân xám xịt cũ áo đông, trên đầu đeo đỉnh chảy ra mũ, đẩy xe đạp đi rồi. Tô Mai vô vô Triệu Sâm bay, lưu hai khối tiền mua pháo, mặt khác thu hồi tới. Ta Ba nói muốn toàn bộ cấp đệ muội hoa rớt. Tô Mai nhéo hắn khuôn mặt cười, đứa nhỏ ngốc, còn có tiết nguyên tiêu đâu. Nô, đến lúc đó có thể lại mua một con dê ăn, hắc hắc. Triệu Sâm hiểu ý gật gật đầu, cùng hắn tiểu thẩm cùng nhau hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, chạy về phòng tảng tiền đi. Tô Mai nhìn mắt thủ hạ thịt, cắt hơn phân nửa ra tới, chờ thịt dê mua đã trở lại, có thể bao chút thịt dê sủi cảo ăn, thịt heo vẫn là lưu trữ làm khấu thịt đi. Băng hảo nhân thịt, hoa hảo mặt, để lại lý Tỷ cùng dụ lan cán bao ra sủi cảo, Tô Mai đem một đám tiểu tử quần áo ngâm mình ở trong buồn, chiều trong phòng hôm một giọng nói, tiểu cẩn, nghiệm doanh, các ngươi mấy cái mang theo nhạc cụ ra tới. Mấy người mới vừa cùng triệu xâm từ cung tiêu xã mua tiểu quải pháo trở về, chính hưng phấn mà hủy đi. chuẩn bị lấy diêm trước phóng mấy cái đâu, nghe vậy, vội đem pháo tàng hảo, ôm nhạc cụ vặn ra. Triệu Sâm huynh muội cùng Lâm Nghiệm doanh giống nhau, học chính là đàn phong cầm, Triệu Trương, Tôn Trường Ưng cùng Tôn Tiểu Lang còn lại là cái gì cũng không học. Tôn Trường Ưng là không chịu nổi tính tình, Tôn Tiểu Lang sở hữu tinh lực đều đặt ở hắn ba an bài huấn luyện thượng, có điểm thời gian chỉ nghỉ chơi. Triệu Trương học nhạc cụ nguyện vọng, trực tiếp bị tịch nam tước đoạt, nàng chính mình không học quá, cũng liền không cảm thấy nhạc cụ có ích lợi gì. có cái này công phu chi bằng nhiều bối mấy lần bài khóa, nhiều làm hai trang bài tập. Tô Mai vô vô trưởng, lần này ta không ấn cao thấp đứng, niệm doanh cùng ngươi Sâm ca, quân tỷ chạm cùng nhau, niệm huy đứng ở thủ vị, tiểu Du Nhi ngươi cùng tiểu Trương ca, Trương Ưng, tiểu Lang chạm cùng nhau. Mấy người ấn Tô Mai nói, nhanh chóng chẳng hảo, Tô Mai lại cho bọn hắn điều hạ trước sau, niệm doanh đem ngươi một kéo, muốn sướng bộ phận ở nhà thượng đánh dấu ra tới, mang theo ngươi Sâm ca, quân tỷ luyện trong chốc lát. tiểu du nhi tô mai cười tủm tỉm mà sờ sờ tiểu nhi từ đầu giao cho ngươi một cái đại nhiệm vụ đem ngươi muốn sướng bộ phận dạy cho ba vị ca ca được không tiểu du nhi tinh thần chấn động hưng phấn mà thổi thanh cái còi hảo nghiệm danh tiểu du nhi tô mai nâng cổ tay nhìn nhìn biểu cho các ngươi một giờ thời gian phụ trách giáo hội ca tỷ tiểu cẩn nghiệm huy hai người các ngươi phụ trợ tiểu du nhi là tùy theo trong viện liền náo nhiệt đàn phong cầm thanh tiếng còi tiếng ca Trong phòng khách nói chuyện vài vị tương tục đứng lên đi đến cạnh cửa. Sau đó, Tôn Sắt thép, Tôn Đại Hổ liền phát hiện, ngày xưa bất hảo tiểu nhi, thế nhưng cũng ở tiểu du nhìn lại thanh mai khí dậy dỗ hạ, ngoan ngoan sướng lên. Tiểu Lang thanh âm không tuổi Triệu chắc nói, rất có khuynh hướng cảm xúc. Tôn Đại Hổ không học quá âm nhạc, không hiểu cái gì là khuynh hướng cảm xúc, biết Triệu chắc ở khen nhi tử, nghe được cái kia trong lòng mị a. Triệu khác ngó hắn liếc mắt một cái, thật sự chuẩn bị làm tiểu lang đi tham gia quân ngũ con đường này sao? Tôn Đại Hổ không chút do dự gật gật đầu. Năm sau sơ tám, đồng tử quân mặt hướng các quân khu mộ binh triệu khác nhàn nhạt nói, cấp tiểu lang báo danh đi. Khảo thí có một hồi trong lòng thí nghiệm, tiểu lang nếu là không thể thông qua, ngày sau, ngươi cũng đừng buộc hắn, khiến cho hắn ấn chính mình ý nguyện sinh hoạt đi. Tôn Đại Hổ yết hồ một ngạnh, im lặng sau một lúc lâu, hơi hơi gật đầu. Triệu khác vô vô vai hắn, cười nói, muốn người thừa kế, liền lại tìm một cái bái, tiểu lang mẫu thân qua đời đã lâu như vậy. Có một số việc ngươi cũng nên buông xuống. Trước kia không dám tìm, là sợ tiểu lang ở phía sau nương thủ hạ chịu khổ. Hiện tại, tôn đại hổ ánh mắt dừng ở triệu cẩn, lâm niệm doanh, lâm niệm huy cùng triệu du bốn huynh đệ trên người. Một lát, gật gật đầu, ngươi xem người không tồi, ta trở về liền tìm người hỗ trợ giới thiệu, nhìn chúng, ta mang lại đây, ngươi giúp ta lại xem qua một chút. Triệu khác một nghẹn, bằng hưu còn có thể như vậy dùng. Tôn sắt thép, tôn đại hổ lại nhìn một lát, cáo tử về nhà. Hợp quy tắc đổ vật đi. Triệu chắc lấy tới hồng giấy, bút lông, tiếp đón triệu khác nói, lại đây, viết câu đối xuân. Triệu nho sinh luyện nhiều năm như vậy, tự vẫn là không được, chỉ vất đến cái tài giấy việc. Tiểu khác triệu chắc viết một bộ, lính bút, nhìn về phía tiểu đệ nói, ngươi nói đồng tử quân mộ binh. Triệu khác dưới ngòi bút không ngừng, muốn cho tiểu xâm đi. Ân triệu chắc nói, đúng quy cách sao. Tiểu đệ mang theo nhi tử cũng huấn luyện mấy ngày rồi, triệu chắc muốn nghe xem hắn đánh giá. Triệu khác hướng ra ngoài xem xét mắt, thiếu điểm bốc đồng cùng quyết đoán, có thể đi văn trước. Tiểu sâm quá xong năm cũng mới 13 tuổi triệu nho sinh không ủng hộ nói, ngươi này định luận hạ đến quá sớm, nam hài tử 18, 20 hơn tuổi, còn không có định tính nhiều, bằng không như thế nào có cái thành ngữ kêu đại khí văn thành. 18 tuổi còn không có lập trí, lớn chút nữa, có thể có điều thành tiểu chỉ chiếm số ít triệu chắc nói, càng có rất nhiều chẳng làm nên trò chống gì đi. Triệu nho sinh Tôn sắt thép còn không phải là 30 tuổi mới tham gia quân ngũ. Ba, Ngươi này ví dụ nó lập không được chân triệu chắc nói. Đầu tiên, hiện tại xã hội cùng hắn lúc ấy không giống nhau. Tiếp theo, tiểu sâm sở chịu giáo dục cùng thế giới quan. Đình, đình. Triệu nho sinh xem như đã nhìn ra, ở tôn tử giáo dục thượng, cái nào hắn cũng cắm không thượng thủ. Ném xuống tài giấy tiểu đao, hắn lên lầu nói, tưởng thế nào, các ngươi nhìn làm đi. Ta nhìn xem mẹ ngươi đi. Triệu khác hướng hắn ca kiểu kiều ngón tay cái. Nhanh hơn viết tốc độ, thông qua một loạt huấn luyện, tiểu sâm cũng không phải không thể sung phong ở chiến trường tuyến đầu. Chỉ là, hắn là tiếp theo bối dê đầu đàn, ta cảm thấy hắn phải làm chính là ổn định ở hậu phương lớn. Triệu chắc chấn động, không nghĩ tới ở có triệu cần chờ mấy cái ưu tú hài tử sau, tiểu đệ còn đem nhà mình triệu sâm xem đến như vậy trọng. Triệu khắc viết hảo một bộ đặt ở một bên lượng, quay đầu lại vô vô đại ca vai, cười nói, dê đầu đàn cũng không phải là như vậy dễ làm, ngươi nói cho tiểu sâm. đó là các phương diện đều là tối ưu hắn cũng vô cùng có khả năng tùy thời bị phía dưới đệ đệ đỉnh rớt triệu chắc cùng phòng bếp ra tới thê tử liếm nhau đồng thời nhìn về phía ngoài cửa học tập có một đoạn thời gian tham gia quá giáo đoàn hợp sướng triệu sâm chính phối hợp triệu cẩn mang theo mọi người chỉnh thể quá một lần đâu yên tâm đi đại ca vĩnh viên chính là đại ca ta là nhà ta triệu sâm tự nhiên cũng là ân triệu khác đem bút đưa cho dụ lan đại tẩu lại đây viết đi ta nhìn xem tiểu mai quần áo tẩy đến thế nào Tiểu Mai cắt dây cắt đến hảo, ta chừa chút hồng giấy dụ lan tiếp nhận bút lông nói, đợi chút làm nàng cắt chút xong cửa sổ. Triệu khác cấn thanh, nhấc chân ra cửa. Tô Mai đã gột rửa hảo, liền kém phơi nắng. Với lúc bọn nhỏ một giờ huấn luyện thời gian cũng tới rồi, Tô Mai đem quần áo dao cho Triệu khác, xoa xoa tay, chiếc căn ngón tay thô gậy gỗ, đường gậy chỉ huy. Chờ hai từ một khúc kết thúc, vỗ tay, lại nói nơi nào không đủ, sau đó, gậy chỉ huy vung lên, tới, lại quá một lần. nếu không thành vấn đề tô mai nhìn bọn nhỏ cười nói các ngươi liền ôm nhạc cụ đi hoa viên nhỏ cấp phơi ấm ra ra mãi mãi sướng mấy lần luyện luyện gan mụ mụ tiểu du nhi không cần luyện gan tiểu du nhi vô vô bộ ngực tiêu ngạo nói ta tặc lợi hại là nhà mình bốn cái hải tử cùng triệu sâm huynh muội hoàn toàn không thành vấn đề tùy thời đều có thể lên đài nhưng triệu trương cùng tôn ra thuốc chất liền không được một ca hát thanh âm liền phát run đặc không tự tin ngươi không muốn nghe nghe đại gia vỗ tay cùng khen sao tưởng vậy đúng rồi tô mai vung tay lên côn côn tới một cái sông lớn sướng non nớt tiếng ca bạn tiếng nhạc ở trong tiểu viện tiếng vọng tần thục mai ở lầu 2 trên ban công xem đến vui vẻ tiểu mai liền sẽ giáo hải tử triệu nho sinh nhìn bên kia phơi quần áo tiểu nhi tử trong lòng tặc hụt hẫng tiểu khác trước kia nào tẩy qua quần áo đã làm việc nhà a lần này trở về khét ngược mọi thứ tinh thông tần thục mai chừng hắn một cái bắt đem hạt dưa ở trong tay chậm rãi khái mặc kệ hắn Hợp với qua mấy lần, ca tử, điệu cũng không có vấn đề gì, Tô Mai mới thả bọn nhỏ ra cửa, làm cho bọn họ đi hoa viên nhỏ lại sướng mấy lần. Tiểu Hắc đản hoan hô một tiếng, không hướng viện ngoại hướng, trước chạy vào nhà cầm đem hủy đi tới tiểu pháo cùng một hộp diêm. Triệu cần mấy người xem đến tâm động, liếc mắt Tô Mai sắp mặt, thấy nàng không có ngăn cản, một đám mà ôm nhạc cụ vào nhà, cắt cầm mấy cái tiểu pháo trang ở trong túi. Tiểu sâm, tiểu trương Tô Mai gọi lại chạy ở phía sau triệu sâm, triệu trương. Hai người các ngươi một cái là đại ca, một cái là nhị ca, muốn xem hảo đệ muội. Điểm pháo có thể, nhưng phải chú ý an toàn, đừng trực tiếp cầm diêm điểm, xem có thể hay không tìm căn thật dài dễ châm nhánh cây. Triệu sâm gật gật đầu, triệu trương còn lại là ngoại ý muốn nhìn tô mai liếc mắt một cái, tùy theo trong lòng dâng lên một cổ bị nhận đồng vui sướng, tiểu thẩm ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng tiểu du nhi cùng tiểu Hắc Đẳng. Ân, đi thôi tô mai dư quang đảo qua mua thịt trở về tiểu mã, đối hai người nói. Sớm một chút trở về, tiểu thẩm cho các ngươi ngao dương canh uống. Ai? Tô đồng chí tiểu mã dừng lại xe, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cấp tiền ta đều xài hết. Không có việc gì, cấp chính là làm ngươi hoa tô mai xem xe sau, một bên truy cái bao tải, bên kia cột lấy cái sọt tre, sọt nhét đầy dơm dạ. toại hiếu kỳ nói, nơi này là cái gì, trứng gà sao? Phía dưới là đậu hủ, trứng gà, mặt trên là đậu giá. Tiểu mã đẩy ra rơm dạ cho nàng xem, thôn trưởng ra sinh đậu nành mầm. hắn thấy ta mua đồ vật nhiều tặng ta một phen ta xem đậu giá chất lượng không tồi liền cho hắn bao viên thủy linh linh thanh thúy sắc thật xinh đẹp tiểu mã tô mai hướng hắn giơ ngón tay cái lên ta phát hiện ngươi rất có làm buôn bán thiên phú ngày sau liền tính không ở bộ đội đãi về quê nhà vào cái nào nhà máy khác ngươi đều không cần làm liền đi mua sắm bộ hoặc là tiêu thụ bộ chuẩn có thể làm ra một phen thành tích ha ha ta có thể được không có thể tô mai khẳng định gật gật đầu đại hắn đình hảo xe cởi xuống bao tải nhìn nhìn một toàn bộ dương xử lý thập phần sạch sẽ dương đầu nội tạng gì đó quá một lần thủy là có thể hạ nổi triệu khác mau tới đây phụ một chút tiểu mã buông ra tay lái lại đây hỗ trợ nói tô đồng chí ta đến đây đi đừng làm cho tiểu khác ca sờ chạm. triệu khác trước một bước đem túi nhắc lên xử lý như thế nào dương đầu dương tạp dương cốt nấu thượng tô mai nói thịt dê cắt tam cân băm nhân làm vần thắn hoa viên nhỏ luyện hào ca thả pháo triệu sâm vừa thấy từng nhà đã bắt đầu dán câu đối môn vẽ vội mang theo đệ mội nhóm trở về tôn gia thúc chất cũng trở về chính mình ra thiến gia môn nô no, thơm quá a canh thịt dê tuy rằng còn không có ngao hảo mùi hương đã phiêu mãn viện. tiểu sâm triệu chắc ném cái gậy chúc trói cái chổi cấp nhi tử đi cùng ta cùng nhau quét phòng rác nóc nhà đi mặt khác mấy cái cũng tưởng hỗ trợ dù lan liền cầm cái chổi cùng rẻ lau cho bọn hắn bên này rửa sạch hảo vừa muốn dán câu đối môn họa lý xưởng trưởng mang theo tài xế tới chẳng những tặng bảy chiếc không tổ côn tạp còn tặng một đau thịt hai cân quả táo một con vịt nướng bốn con móng heo tô mai nhìn đóng gói tinh mỹ bảy cái thùng giấy một cái các ngươi bán bao nhiêu tiền 25 mươi nguyên tô mai hít vào một hơi có người mua sao công nhân tiền lương một tháng mới nhiều ít cái này giới vị bọn họ cũng thật giám muốn. tô đồng chí tài xế cười nói mấy ngày nay chúng ta tăng ca thêm giờ mà sinh sản năm trăm nhiều chiếc sáng nay toàn bộ bán hết tô mai kinh ngạc nói quang kinh thị không phải lý xưởng trưởng nói quanh thân huyện cắt làm quá bách hóa thương trường còn có cung tiêu xã chúng ta đều đã phát buổi sáng còn có hai vị hoa kiểu tìm được rồi trong xưởng giao một nửa tiền trả trước mỗi dạng sản phẩm cắt đính một nghìn cái tô đồng chí lý xưởng trưởng kích động nói chúng ta nhà máy muốn đi lên đó là không đi ra khẩu nó cũng muốn đi lên tô mai nói xuất khẩu vẫn là phải đi ân ân lý xưởng trưởng liên tục gật đầu đi Nhất định đi, ha ha. Ai ngại tiền nhiều a? Tô Mai suy tư hạ, tiêu thụ bên ngoài, tốt nhất không cần tiền, mùa lương. 161, mươi 161. Lương, nào có ngoại hối hảo a? Lý Xưởng trưởng không cho là đúng mà xua xua tay, có ngoại hối, chúng ta xưởng liền có thể chi viện quốc gia xây dựng, mua phi cơ, mua đại pháo, thu phục đài đảo lạc. Tô Mai ngẩn ngơ, chính là không nghĩ tới phản bác nói. Nếu không có đã đến trước mắt 3 năm thay hại, hắn này trí hướng. Nàng mạnh mẽ duy trì, chính là Tô Mai cầu cứu mà nhìn về phía triệu khác Triệu khác buông trong tay câu đối Hồ nhão, ta lại thiết kế hai con thuyền hải tặc Lý Xưởng trưởng tùy ta lên lầu nhìn xem bản vẽ đi Hảo, hảo Lý Xưởng trưởng cao hứng mà trà sắt tay Bước nhanh đuổi kịp triệu khác bước chân Nương, nương tiểu hắc đản lắc lắc tô mai cánh tay Một lóng tay trên mặt đất thùng giấy Chúng ta có thể mở ra nhìn xem sao Mụ mụ tiểu du nhi ôm lấy tô mai chân Ma chỉ nói Ta muốn cho ca ca cho ta chàng tổ hảo, mở ra đi hoa viên nhỏ chơi. Không ngừng mấy cái tiểu nhân nhìn một đám thùng giấy, tràn ngập chờ mong, chính là triệu trác, triệu nho sinh cùng tiểu mã đều có chút ngao ngoe dục dịch. Tô mai áp xuống trong lòng cảm xúc, xoa xoa hai cái tiểu ra hòa đầu, cười nói, cho các người, các người chính mình làm chủ, tưởng như thế nào chơi đều được. Hoa! Ta muốn cái này tiểu du nhi bung ra tô mai chân, gần đây chọn một cái, tiểu ca, tiểu ca, mau tới giúp ta lắp ráp. Tiểu hắc Đản túm lại đây một cái, đã cầm khối băng ngật đắp cắt mở phong khẩu, ngươi tìm ra ra giúp ngươi, ta vội vàng đâu. Triệu sâm nghĩ đến chính mình làm đại ca trách nhiệm, vung trong tay cái giường, tiểu du nhi, đại ca giúp ngươi lắp ráp đi. Triệu nho sinh bán ra đi bước chân một đốn, chuyển hướng về phía triệu trương. Tiểu du nhi nhìn chầm chằm triệu sâm đôi tay, câu nghi mà đánh giá vài lần, ngươi có thể được không? Nô, no, nói như thế nào đâu, lần trước đưa ra đi quân tạp tuy rằng là của hắn, chính là lắp ráp. lại không phải hắn độc lập hoàn thành là tiểu hắc đản bọn họ bang nội hẳn là có thể đi triệu sâm không phải quá tự tin kia tiểu du nhi nhìn nhấc chân muốn lại đây triệu cẩn lâm nhậm doanh bởi vì nhìn đến hắn trước mặt triệu sâm mà đi lắp giáp chính mình lạc thở dài ngươi thử xem thì kết quả chính là lý xưởng trưởng sách theo tô mai chém tam cân thịt dê choáng váng mà đi theo đồng dạng sách theo tam cân thịt dê tài xế phía sau đi ra quân khu đại môn tiểu hắc đản đám người xe đều lắp giáp hảo Nhà mình câu đối, tranh tết dán lên, canh thịt dê cũng bưng lên bàn, Tiểu Du Nhi xe còn không có lắp giáp hảo. Đại ca Tiểu Du Nhi bưng hắn chén nhỏ, ngồi sổm Triệu Sâm bên người, múc muông dương nào đưa vào trong miệng, ăn đến thập phần thơ ngọt, người rốt cuộc được chưa a? Triệu Sâm bị hắn nói một kích, thủ hạ một cái ra sức, tạp tào một đầu một tiêm bị hắn bẻ gãy. Triệu Sâm đại não một ngốc, lung tung mà lao đem cái chán hãn. Người đừng Nội Nga, Tiểu Du Nhi ăn xong dương não, vào nhà tìm tô mai cầm căn dương cốt. ngồi sổm triệu sâm đối diện biên gặm biên thường thường mà thúc giục hắn vài câu đại ca ngươi nhanh lên nha lại nhanh lên mụ mụ nói cơm nước xong ta liền có thể mở ra ta quân tạp đi ra ngoài chơi yên lặng tìm khối vật liệu gỗ cầm công cụ mới vừa làm một cái giống nhau như lúc tiểu bản tử đem cái kia hư thay đổi hạ triệu sâm bị tiểu du nhi một thúc giục thủ hạ dùng một chút kính lại lại đem một tiêm lộng chết. tiểu du nhi triệu sâm hướng trên mặt đất thùng giấy thượng ngồi xuống pha là vô lực nói nếu không ra cái kia cho ngươi, cái này ta từ từ lắp ráp. Tiểu Du Nhi liếc mắt dựng ở một bên còn không có hủy đi thùng giấy, cái kia còn không có bóc em, lắp ráp lên không phải càng chậm sao. Làm ngươi tiểu cần ca, niệm doanh ca hỗ trợ, thực mau thì tốt rồi. Ai, hành đi. Tiểu Du Nhi gật gật đầu, xem như buông tha hắn. Ôm chính mình chén nhỏ nhanh như chấp chạy vào phong khách, cho hắn đại bá báo cáo nói, hắn đem cái kia không khai phong cho ta, đại bá, ta không cần lại đi thuốc dục hắn đi. thúc giục người cũng là rất mệt muốn nói thật nhiều thật nhiều lời nói triệu nho sinh chừng mắt nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái không có việc gì ngươi lăn lộn tiểu sâm làm gì cho hắn một cái giáo hơn a triệu trác cười nói làm hắn nhớ kỹ không kia năng lực đừng cản kia sống đại bá ngươi lời này không đúng triệu cần không tán thành nói không thử xem như thế nào biết chính mình làm không được đại ca cũng chỉ là lắp ráp chấm điểm nếu không có tiểu du nhi quấy rối lúc này đều nên hảo ân tiểu hắc đản ôm chén uống lên khẩu canh Muốn ta, mặc kệ nhiều khó, hứng thú tới, nhất định phải đem nó lắp giáp hảo, còn không phải là chầm sao, ta nhiều luyện mấy lần là được, hủy đi hủy đi tổ tổ, năm biến không thành liền tới cái 10 biến, tổng có thể mau đến bay lên tới. Hành Triệu Trác cười nói, đợi chút các ngươi ai cũng đừng giúp các ngươi lại ca, khiến cho hắn ở kia tổ đi, xem hắn có thể hay không giống các ngươi như vậy có nghị lực, vì lần sau lắp giáp tốc độ cũng được với tới, lặp lại tới thượng vài lần. Mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Tiểu Hắc Đản cười nói: Đánh đố sao? Triệu chắc buồn cười mà nhìn về phía mấy tiểu tử kia, đánh cuộc gì? Bảy quài tiểu pháo. Các người nếu bị thua đâu? Mấy người ghé vào cùng nhau hảo một hồi thương lượng, quét tước vệ sinh một tuần. Triệu chắc rôi tay, kích trưởng vì thệ. Dùng xong cơm, huynh đệ mấy người, thành thạo đem tiểu du nhi cái kia lắp giáp hảo, mang theo triệu quân, triệu trường, lái xe ra cửa. Triệu xâm há một muốn kêu người hỗ trợ, lại phát hiện một đám cũng không dám cùng hắn đối diện, ngay cả yêu nhất dịu dít tiểu du nhi. Toàn bộ hành trình đều nhấp chặt miệng, ngồi trên xe sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể rõ ràng nhìn ra hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, tùy theo bay nhanh mà khởi động xe. Có vấn đề, rất có vấn đề. Triệu xâm suy tư lại lần nữa làm một cái tiểu bản kiện, suy tư trang hảo xe, suy tư khai ra ra môn. Ha! Ha! Ha! Triệu chắc đứng ở cổng lớn, xoa eo cười to ba tiếng, cao giọng đối trong viện tuyên bố nói, thu hoạch bảy cái quét tước tiểu ra hỏa. Nhàm chán! Triệu khác cho hắn ca một cái xem thường, giúp tiểu mai chặt thịt nhân, chuẩn bị buổi tối thức ăn đi. Triệu xâm lái xe vừa ra khỏi cửa liền sợ ngây người, đệ mỗi xe đều là khác tiểu bằng hưu ở khai, vừa hỏi mới biết được, khai một vòng thu phí 5 mao, hai vòng đánh cái chiết khấu 9 mao, ba vòng một khối nhị. Hoa viên nhỏ, triệu cần bọn họ ngồi ở bậc thang, cắn đường hồ lô, phía sau dựng cái thẻ bài, mặt trên viết nói xe taxi tử, phía dưới là một vòng, nhị vòng mãi cho đến 5 vòng thu phí giá cả. Nhất phía dưới còn có một hàng cảnh cáo, ghi chú rõ xe nếu là đủ phải, cắt, cần bồi thường kim ngạch nhiều ít nhiều ít. Triệu Sâm đẩy cửa xuống xe, hung hăng lau mặt, là hắn kiến thức thiếu. Đại ca Triệu Quân Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hỏi, quân tạp ngươi lắp ráp mấy lần? Một lần liền khó chết ta, còn muốn mấy lần Triệu Sâm ngăn không được cười khổ nói, "A, tiểu hắc đản Triệu Quân vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta thua." Tiểu Hắc Đản một tay cắm túi, một tay cầm đường hồ lô đi tới nói, "Đại ca chúng ta cùng đại bá đánh cái đánh cuộc tùy theo xoạch xoạch đem lời nói vừa nói cuối cùng nhìn triệu sâm thật dài thở dài một tuần quét tức vệ sinh a triệu sâm lòng tràn đầy ấy náy giao cho ta không không cần tiểu hắc đản xua xua tay sao có thể làm ngươi toàn gánh đâu lại nói việc này cũng không hoáng ngươi là chúng ta quá chắc hẳn phải vậy đem nói đến quá vẹn toàn triệu sâm hổ thẹn khó làm chính mình vẫn là bọn họ trung lão đại đâu nghị lực mà ngay cả tiểu hắc đản đều không bằng thực xin lỗi Đều là ta sai. Vệ sinh ta tới làm, cái gì cũng đừng nói nữa. Tiểu hắc đản cảm động không mình, đây là đại ca A, có đảm đương. Tùy theo lại thâm biểu khó xử, một bộ làm triệu sâm một người quét tước vệ sinh, quá không có huynh đệ tình, như vậy đi, quét tước vệ sinh đâu, đại gia cùng nhau, ngươi nếu là cảm thấy thật sự băn khoăn, ngươi đem xe nhường ra tới, an tiết trong lúc cho thuê được đến tiền, chúng ta mấy cái chia đều, ngươi liền không tham dự, ngươi xem thế nào, triệu sâm nào có không ứng đạo lý, Tiểu hắc đản một bàn tay bối ở sau người, trộn hướng mấy người so cái ok, thu phục. Mấy người chịu đựng đến miệng hoan hô, yên lặng vỗ trưởng. Tiểu du nhi liếm liếm xin che thượng cuối cùng một viên trái cây, ta có thể lại ăn một chuỗi đường hồ lô sao. Nhiều một chiếc xe, không phải nhiều một phần tiền sao. Các ca ca khuyên hắn xe taxi giờ tí chính là nói như vậy. Làm tài vụ lâm niệm doanh đếm bảy mao tiền cấp triệu quân, tiểu trương ca, ngươi bồi quân tỷ đi mua đi. Triệu trương gật gật đầu, dặn dò nói. Ngươi giúp ta xem trọng xe A, đừng làm cho bọn họ đụng phải cắt. Yên tâm đi tiểu hắc đạn rất là xem đến khai, đụng phải cắt làm cho bọn họ bồi tiền, có tiền còn không dễ làm, cùng lắm thì lại mua một chiếc bái. Nga, đúng rồi, tiểu trương ca, mua đường hồ lô đem ngươi kia chiếc dịp cũng khai lại đây cho thuê bái. Không được. Triệu trương cự tuyệt nói, kia chiếc là tiểu thẩm cho ta làm, ta mới không cần khai ra bỏ ra thuê đâu. Ai, hành đi, không khỏi cường. Triệu Trương câu nghi mà đánh giá mắt Tiểu Hắc Đản, dễ nói chuyện như vậy. Đúng vậy, chính là dễ nói chuyện như vậy, không khỏi cường liền không khỏi cường. Tiểu Hắc Đản hướng hắn nghe răng cười, đại ca hắn có tiền, phân chẳng phân biệt hắn kia tam dưa hai táo, với hắn mà nói quan hệ không lớn. Dịp đã là ngươi trong lòng hảo, làm huynh đệ ta như thế nào hảo miễn cường. Triệu Trương vừa nghe, cảm động đến không được, lục đệ thật tốt, nhiều sẽ đau lòng thông cảm người a, hắn còn hoài nghi hắn dụng tâm, quá không nên, toại ấy này nói, muốn. nếu không ta đem phân tới tiền cho ngươi đi dịp liên không khai ra tới tiểu hắc đản hai mắt sáng ngời này như thế nào không biết xấu hổ không có việc gì dù sao ta cũng không thế nào tiêu tiền nhị ca ngươi thật là ta hảo nhị ca tiểu hắc đản một phen nắm lấy triệu chương tay cảm kích nói yên tâm đệ đệ không cho ngươi có hại quay đầu lại chờ không ra thuê tìm thuốc màu ta cho ngươi đem quân tạp một lần nữa soát một lần bảo đảm so tân còn phong cách ta cũng muốn soát triệu quân nói lậu ai, cũng không thể lậu ta quân tỷ A. Khẳng định cho ngươi soát, chính là sao, ta sơ tới kinh thị không biết nơi nào có bán sơn. Yên tâm, cái này bao ở ta trên người triệu quân một ngũ đáp, ta biết nơi nào có bán. Nghe nói sơn không tiện nghi. Tiểu hắc đản nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt lo lắng tiền không đủ bộ dáng. Ta làm ta ba mua, không cần chúng ta tiền. Quân tỷ ngươi thật tốt. Triệu cần, lâm niệm doanh đồng thời che che mặt, quá không biết xấu hổ. này kỹ thuật diễn không đi sướng tuồng thật là mệt chờ trung đồng chí lại đây xem bọn họ tập luyện khi mấy cái tiểu tử đã đem sinh ý làm được cách vách hàng viện không biết là bởi vì tránh tới rồi tiền vẫn là bị lại đây tiểu bằng hữu khen tặng đến lòng bàn chân đánh phiêu tóm lại một đám sướng khởi ca tới kia thật là tình cảm mãnh liệt tràn đầy hảo có sức cuốn hút ta hảo hảo trung đồng chí hưng phấn mà liên thanh khen bảo trì buổi tối chúng ta tránh lấy lấy cái đệ nhất tiễn đi trung đồng chí Tô Mai nhìn về phía Lâm Niệm Doanh cùng Tiểu Hắc Đản phá lệ cổ túi túi lão, tiền chẳng phân biệt sao. Phân qua Lâm Niệm Doanh móc ra một phen cấp Tô Mai nói, thầm thầm, đây là Tiểu Du Nhi, ngươi giúp hắn cầm đi. Tô Mai đếm đếm, khiếp sợ nói, nhiều như vậy. Dù Lan cùng Tần Thục Mai cảm thấy hứng thú hỏi, nhiều ít. Kém một bao, mãn 40. Tô Mai nhìn về phía Triệu Sâm, là ai xe thu tiền về ai. Vẫn là các ngươi mỗi người đều có nhiều như vậy. Triệu Sâm lại không phân đến tiền, nào biết này đó. Toại lắc lắc đầu. Mẹ, là được sáu phân nhiều như vậy, nhưng Triệu Cẩn Thương hại mà xem xét mắt Triệu Trương cùng Triệu Sâm. Sâm ca tự nguyện từ bỏ thuê xe thu vào, trương ca cấp Niệm Huy, chỉ vì Niệm Huy có thể ở xong việc, giúp hắn cấp quân tạm soát một lần Tân Sơn. Nga, Sơn quân tỷ nhận đầu. Triệu chắc răng đau mà nhìn nhà mình hai hải tử, ngốc không ngốc. Tần Thục Mai ôm Triệu Trương bố vỗ, ai? Sao như vậy thành thật đâu? Tô Mai cùng Triệu khác lẫn nhau coi liếc mắt một cái. đồng thời nhìn về phía tiểu hắc đản tiểu hắc đản cổ co rụt lại cái kia ta này tiền hữu dụng thực sự có dùng lại nói thuê xe chủ ý lại không phải ta ra a nương đừng đánh ta nha tô mai quơ quơ trong tay tiểu ra hỏa được rồi đừng tê mặc kệ là cái gì nguyên nhân ngươi cũng không thể hố huynh đệ a không không ta không có hố bọn họ ta triệu ba nói khương thái công câu cá nguyện giả thượng câu tô mai chừng triệu khác triệu khác sờ sờ cái mũi đây là ở bộ đội dẫn bọn hắn cùng chiến sĩ cùng nhau tham gia thần huấn chỗ tốt bởi vì mỗi ngày hắn hoặc là mặt khác tướng lãnh đều sẽ cùng các chiến sĩ lên lớp khóa hoặc là thảo luận chút chiến thuật không nghĩ tới nhớ rõ tốt nhất vận dụng đến thuần thục nhất chính là triệu khác quét mắt xúc ở triệu cần bên cạnh người không hề răng lâm niệm doanh nghiệm doanh triệu khác nhìn hắn cười nói sơ tám đồng tử quân mộ binh ta cho ngươi báo danh đi lâm nghiệm doanh lắc lắc đầu ta không nghĩ như vậy tiểu rời đi ra đi thử thử Thi độ khó, nghĩ cách làm chính mình soát xuống dưới còn không dễ dàng, đua một chút, xem ngươi có thể xông qua mấy quan. Lâm Niệm Doanh nhìn về phía Tô Mai. Tô Mai im lặng, này mấy cái hài tử. Chú ý quá lớn, hôm nay là cho thuê quân tạp kiếm thượng một bút, ngày sau lớn có phải hay không còn tưởng thu xếp cái chợ đen ra tới. Đấu vòng loại qua đi đồng tử quân mỗi người ưu tú phi phàm, làm cho bọn họ cùng đến từ cả nước các nơi ưu tú hài tử, đấu một trận cũng hảo, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chẳng sợ hiện tại đâm cho vỡ đầu chảy máu Cũng tốt hơn ngày sau ở nàng không chú ý dưới tình huống Cả gan làm loạn Tham gia đi, tiểu sâm cũng đi Triệu chắc nhìn đại nhi tử Xấu a Bị tiểu một nửa niệm huy chơi đến xoay quanh Ai Sau khi lớn lên, này đó Nghĩ đến cũng là thỏa thỏa hắc lịch sử Nương, nương tiểu hắc đản còn bị tô mai sách theo trên vai quần áo Sách ở giữa không trùng đâu Hắn cơ cơ hai chân Thảnh tôi nói, ta cũng muốn đi đi dạo Ngươi nương đó là nhà ta sau núi A. Tô Mai chừng hắn, tham gia thi đấu cũng không phải là hảo ngoạn, nương trước cho ngươi nói tốt lâu, đi, không thể khóc, không thể kêu mệt, bị ủy khuất cũng cho ta nghẹn ở trong bụng. Chịu khác mày nhảy dựng yên lặng cùng tiểu hắc đản so cái xoa, ý tứ là cuối cùng một cái, hắn nương nói không tính, bị ủy khuất sao có thể chịu đựng, nếu muốn biện pháp còn trở về. Tô Mai một nghẹn, nay còn có thể hảo hảo giáo sao. Giao tưởng nàng mới vừa xuyên qua tới lúc ấy, tiểu hát đản còn chỉ là cái nghịch ngợm ái hát tuồng hài tử như thế nào liền giống như cũng không ai khi đó ái hát tuồng hiện tại là ái diễn kịch ai hao tổn tâm trí ngung tiểu hát đản tô mai xua xua tay tính rửa rửa tay ăn cơm đi cơm nước xong chạy nhanh đổi thân quần áo đi đại lễ đường triệu chắc cầm quải pháo đi phóng cơm nước xong tô mai cùng dụ lan cấp mấy cái hài tử lần lượt từng cái giặt sạch diện mạo thay đổi thân quần áo mang theo bọn họ hướng đại lễ đường đi Triệu khác con tần thục mai theo sau, triệu nho sinh cùng triệu trác lưu tại trong nhà xử lý lại lại đây thuê xe bọn nhỏ. Tô mai cùng mấy cái hải tử bị xếp hạng thứ năm tiểu hắc đảng, tiểu du nhi thật cùng tiêm máu gà giống nhau, gân cổ lên mà gào, mang đến mặt khác vài vị hài tử, một cái so một cái thanh đại, sướng đến người nhiệt huyết sôi trào. Một chút này trung đồng chí đi tìm tới liền nói chọn sai ca, hẳn là sướng ta là một cái binh, cái kia ca muốn chính là kính. Tô mai 162 chương 162 Bởi vì muốn đón giao thừa Tiệc tối liền kéo dài đến hơn 11 giờ Đại gia bình chọn cũng sẽ ở khi đó ra tới Quá muộn Tô Mai lo lắng mấy cái hải tử đợi không được Từ đi theo triệu khác tham gia thần huấn, Bọn họ đã dương thành tám chín điểm lên giường thói quen Nghĩa huy Tiểu cẩn Tô Mai lãnh mấy cái hải tử Từ hậu đài ra tới nói Chúng ta xem trong chốc lát Về nhà ngủ đi A Di tôn tiểu Lang nói Ta tưởng chờ đến cuối cùng Nhìn xem chúng ta có hay không bắt được đệ nhất Hẳn là sẽ không chịu xâm bình tĩnh phân tích nói, mới vừa rồi chung mãi mãi không phải nói sao, chúng ta chọn sai ca. Tiểu quyền mau vô vỗ tiểu hắc đàn vai, không phải tránh như vậy điểm tiền sao. Xem đem ngươi kích động, mang theo tiểu du nhi toàn bộ cùng tiêm máu gà dường như. Đại ca đừng nói nhị ca tiểu hắc đản đẩy ra hắn tay, suy nói, ta cùng tiểu du nhi thanh âm là đại, khá vậy không gặp các ngươi thanh âm tiểu một chút à. Hai người các ngươi sướng đến lớn tiếng như vậy, chúng ta không đi theo các ngươi đi thành sao. triệu cần cầm cây sáo với trong tay vãn cái hoa cười nói được rồi bất quá là cái giải trí đừng quá để ý được mất mới vừa rồi ta ở mặt trên nhìn hàng viện đám tiểu tử kia cũng tới chúng ta gặp bọn họ đi các ngươi đi thôi tiểu hắc đản không có hứng thú nói ta về nhà nhìn xem ra ra cùng đại bá có hay không giúp chúng ta xe taxi tử người khác không thuê mới hảo đâu tôn tiểu làng vô vô đâu nhạc nói ta mang theo tiền các ngươi mấy cái xe ta muốn lần lượt từng cái khai một lần ta cùng tiểu hắc đản cùng nhau trở về lâm niệm doanh nói nếu là thuê xe ta tới nhớ trướng thu khoản cái này có thể đại gia gật đầu nhìn về phía tiểu du nhi ngươi đâu tiểu du nhi rỗi tay ôm lấy tô mai chân ta cùng mụ mụ tô mai không lương bế lên tiểu du nhi tiếp nhất đừng gây chuyện còn có tiểu hắc đản các ngươi kia xe là có thọ mệnh chiếu các ngươi buổi chiều cái này sử dụng pháp nếu không mấy ngày có chút linh kiện liền phải mai mòn ta nghe buổi sáng tới tài xế thuốc thúc nói Năm sau bọn họ sẽ sinh sản một đám có chứa động cơ xe mới, chờ cái kia xe ra tới, chúng ta mua xe tiền cũng tránh ra tới. Đến lúc đó Lâm Niệm Doanh cười nói, chúng ta đem này phê xe một tu, lại dùng sơn một soát, quy ra tiền bán đi, lại mua mấy con có thể ở trên mặt biển đi thuyền hải tặc, Xe, thuyền, ra bên ngoài một thuê. Hắc hắc, tiền sinh tiền, vô cùng tận nha. Hảo, Hảo một cái tiền sinh tiền, vô cùng tận. Đây là nhà ai hoa, ta muốn. Mấy người trở về đầu, quý tư lệnh, tôn sát thép, còn có vài vị tướng lãnh bổi vị lao giả đi tới, nơi xa ánh đèn vụng nhiễm, mấy người sườn quang mà đến, hắn bị người vây quanh ở bên trong, nhất thời có chút biện không ra khuôn mặt. Mới vừa nói lời nói chính là cái nào, ra tới ta nhìn xem. Lâm niệm doanh câu nệ mà nhìn về phía Tô Mai. Tô Mai ấn ấn vai hắn, đừng sợ, lấy ra mới vừa rồi khí thế. Lâm niệm doanh gật gật đầu, từ trong đám người đi ra nói, ra ra, thúc thúc nhóm, tân niên hảo. Này! Người vài tuổi! Lão giả nghe thanh âm biết nói chuyện tuổi không lớn, nhưng không nghĩ tới thế nhưng như vậy tiểu. Quá sông năm, ta liền mãn tám một tuổi. Đầu năm nay đều ấn tuổi mụ đi, mười mấy tuổi hài tử cũng không tính tiểu, chính là đi theo hắn. Liền không được, lão giả không khỏi đáng tiếc mà lắc đầu. Trong đám người một vị lanh túc tướng lanh thấy vậy, trong lòng vừa động, hỏi quý tư lệnh, đây là ai ra hài tử? Không đợi quý tư lệnh trả lời, tôn sắt thép nết miệng cười nói. đưa ra đặc chủng chiến đội tổ kiến triệu khác đó là tiểu gia hỏa dưỡng phụ triệu khác dưỡng phụ một đám người kinh ngạc nhướng mày triệu khác từ hắn nhập kinh ai không ở yên lặng chú ý vị này cực có quân sự tài năng tuổi trẻ đoàn trưởng nói đến tiểu gia hỏa phụ thân quý tư lệnh nhìn về phía hàng viên một vị tướng lãnh hoàng quân trường hẳn là nhận thức nga hoàng quân trường nhướng mày ai 5 năm trước hy sinh ở triều tiên trên chiến trường không quân thiếu tá lâm hưởng quân hoàng quân trường méo yên tay run lên thất thanh kêu lên, Lâm Hoàng Quân, "Quý tư lệnh là?" Nhận thức. Sao không quen biết Hoàng Quân Trường hung hăng một lão mặt, đau kịch liền nói, "Ta chính mình mang ra tới binh a một đám chiến sĩ trung, ưu tú nhất vị kia, hắn hy sinh, không chỉ là hắn đấy lòng đau, vẫn là bọn họ hàng viện lớn nhất tổn thất." Hai tử Hoàng Quân Trường cắn răng, hít hít cái mũi, hướng Lâm Niệm doanh vẩy vây tay, "Lại đây ta nhìn xem." Lâm Niệm doanh đi qua đi, tò mò mà đánh giá Hoàng Quân Trường. Hoàng Quân Trường liền nơi xa ánh đèn, nhìn kỹ xem hắn khuôn mặt nhỏ giống giống cùng ngươi ba giống nhau tuấn lâm niệm doanh kỳ thật cùng mẹ nó nhất giống chỉ là hoàng quân trường tưởng niệm cố nhân không khỏi có chút gì tình tác dụng ngươi là ta ba ba lãnh đạo là hoàng quân trường hốc mắt phiếm hồng đôi mắt lại mang theo nhân hồi ức mà dạng khởi ý cười hắn từ tô quốc lưu học trở về đã bị phân ở ta dưới tay lúc ấy hắn ỉ vào thông minh đọc sách nhiều lao hái cùng ta tìm việc phạm ngoan cố không thiếu bị ta sửa chữa lao giả nhìn nói chuyện phiếm một lớn một nhỏ như suy tư gì lâm hồng quân mẫu thân chính là hoa thành hy sinh lưu anh đồng chí quý tư lệnh gật gật đầu hắn đệ đệ lâm kiến nghiệp đầu năm tùy triệu khác ở biên cảnh chấp hành nhiệm vụ hy sinh ở biên cảnh lao giả chấn động không một ba nhiệm vụ cái này quý tư lệnh cũng không biết không một ba nhiệm vụ có chút nội dung hiện tại vẫn là cơ mật lao giả bình phục hạ tâm tình chỉ vào lâm niệm doanh lại hỏi lâm hồng quân liền lưu lại hắn một cái hải tử sao mấy người hai mặt nhìn nhau đối lâm ra tình huống cũng không hiểu biết có chút trước đó nghe cũng chưa nghe qua lưu anh lâm Hồng quân lâm kiến nghiệp mẫu tử ba người tô đồng chí ngươi lại đây một chút tôn sắt thép đối tô mai vây vây tay tùy theo cùng lão giả giải thích nói hắn là lâm kiến nghiệp vợ trước nửa năm trước kinh tổ chức giới thiệu mang theo lâm ra hai cái nam hải gả cho triệu khác tô mai đem mấy người đối thoại nghe vào trong thai vô vô triệu xâm đầu kêu ngươi tiểu thúc lại đây dứt lời ôm tiểu du nhi Nam tiểu hắc đản tay đi tới mấy người trước mặt, quý tư lệnh tôn quân trường tô mai lại đối vài vị tướng lanh cười cười, tân niên hảo, Ra ra, thúc thúc, đại gia tân niên hảo. Tiểu hắc đản cùng tiểu du nhi không cần người giáo, liệt miệng nhìn mấy người cười đến không cần quá ngọn, tân niên à, thảo hỉ điểm có bao lì xì lấy, xem thiệt tối sao, sợ gặp được chiến hữu gia hải tử, thật là có hai vị tới trước chuẩn bị bao lì xì, thấy hai cái tiểu gia hỏa cười đến như vậy ngoan ngoãn, một người cho một cái, cái này. những người khác giới giam quý tư lệnh vội ngắt lời nói tô đồng chí lâm hồng quân cũng chỉ có niệm doanh một cái hải từ sao tô mai gật gật đầu cái này tiểu gia hỏa là lâm kiến nghiệp cùng tô đồng chí nhi tử tiêu lâm Niệm huy quý tư lệnh xoa tiểu hắc đàn đầu cùng lão giả giới thiệu nói ở máy móc xung ống phương diện rất có thiên phú nói thật nếu không phải tiểu gia hỏa không muốn, đồng tử quân đặc chiêu danh ngạch ta đều phải đưa cho hắn vài vị cả kinh không thể tưởng tượng mà nhìn về phía tiểu hắc đàn đồng tử quân trinh triệu tập dự thi thí đặc biệt khó một trăm cũng không chọn một cái đâu cực kỳ khó tiến thoại đặc chiêu danh ngạch với bọn họ tới nói cũng là một chương khó cầu ta lại chuẩn bị đi tiểu hắc đàn nói mẹ ta nói tham gia người mỗi người đều hảo ưu tú ta muốn đi xem hảo hảo quý tư lệnh vũ vũ tiểu hắc đàn vai lần đó đầu ta đem danh ngạch cho ngươi cùng quý tư lệnh quen biết tướng lãnh ngăn không được khắp hắn một phen trang cái gì hào phóng trong nhà hài tử không cần a không cần Tiểu hắc đản rất là tùy ý mà xua xua tay, ta cùng đại ca, ngũ ca cùng nhau tham gia tuyển chọn khảo thí, thuận tiện ta cũng muốn nhìn một chút đồng tử quân khảo thí rốt cuộc có bao nhiêu khó. Có hay không trên núi triệu ba cùng tống thúc thúc, bọn họ thiết trí chướng ngại tái khó. Vài vị tướng lãnh nghe được những mày, tiểu hoa nhi hảo không cùng vọng, hán đương đồng tử quân tuyển chọn tái là trò đùa a. Lao giả nguyên bản còn muốn hỏi chút cái gì đâu, nhất thời cũng mất hứng thú. Cùng tô mai nói hai câu lời nói. Liên tuy quý tư lệnh đám người tiến vào đại lễ đường, nhưng thật ra vị kia lánh túc một khuôn mặt tướng lánh giữ lại. Lâm niệm huy nam nhân rút ra sau thắt lương thương, rắc một tiếng tá băng đạn, chiều hắn một ném, mở ra thử xem. Tiểu hắc đản hai mắt sáng ngời, dỗi tay tiếp được, lan qua lộn lại nhìn nhìn, thúc thúc, đây là cái gì thương? bỡ rào nỉnh M1911 thức. Thương đều có trung tính, tiểu hắc đản ôm sung đến đại lễ đường cửa, hướng sáng sủa bậc thang ngồi xuống, sờ soạn hủy đi lên, bắt đầu còn có chút mới lạ chậm rãi liền nhanh nam tử khiếp sợ mà ngồi sồn trước mặt hắn chuyên chú mà nhìn trong tay hắn động tác thường thường còn sẽ hỏi thượng một câu hắn vì cái gì như vậy hủy đi tiểu hắc đản đối năm bốn thức có thể nói thuộc lạn với tâm ở năm bốn thức cơ sở thượng nói lên bờ dạo nỉnh đều có một phen chính mình độc đáo giải thích nam tử càng nghe nhìn chằm chằm tiểu hắc đản ánh mắt càng là tràn ngập kinh hỉ triệu khác tùy triệu xâm ra tới triệu bậc thang một lớn một nhỏ nhìn hai mắt lại nhìn quét mắt còn ở cùng lâm nghiệm doanh nói chuyện hoàng quân trường Đi đến Tô Mai trước mặt, tiếp nhận tiểu Du Nhi, cười nói, xem ra, nhà ta này hai cái không tiến bộ đội cũng không được. Tô Mai cầm một chút bậc thang nam tử, hắn là. Lần này đồng tử quân tổ kiến giả, trung tướng, dương cung quang. Tô Mai nhất thời ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, mất mắt nói, bọn họ còn như vậy tiểu. Ta cũng không nghĩ tới triệu khác nhìn về phía cùng Hoàng quân trường nói chuyện phiếm lâm nghiệm doanh, nghiệm doanh ở kinh tế học thượng sẽ có như vậy nhạy bén một mặt. Mới vừa rồi sự. Triệu sâm đều nói với hắn, cái nào bộ đội không thiếu tiền. Nhưng xem hôm nay bọn nhỏ mấy chiếc xe thu vào, dương cùng Quang đều sẽ không bỏ qua hắn, còn có niệm huy với máy móc, súng ống thượng thiên phú. Như vậy hài tử có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, lại cố tình liền ở trước mắt. Cho nên lần này tuyển chọn khảo thí mặc kệ hai người có thể hay không quá, bọn họ đều cùng chúng ta không thể quay về phương Nam. Thiếu mai, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Kia tô mai do dự nói, không cho bọn họ báo danh. tiểu mai ngươi không phải nói 66 năm lúc sau đại học liền nghỉ học sao tô mai cứng họng dựa theo mấy cái hài tử tuổi trừ phi liền cấp nhảy bằng không sáu năm đại học khẳng định tốt nghiệp không được lúc đó hoặc là tham gia công tác hoặc là tiến bộ đội tham gia quân ngũ hoặc là đương thanh niên trí thức xuống nông thôn đừng lo lắng triệu khác nắm lấy tô mai tay an ủi nói đồng tử quân không ngươi tưởng như vậy tàn dấm tô mai trừng hắn lời này chính ngươi tin sao chính là ngươi không cảm thấy đồng tử quân văn chức thực thích hợp nghiệm doanh sao triệu khắc cười nói nghiệm huy cá tính hiếu thắng thích hết thể có tính khiêu chiến đồ vật đồng tử quân càng như là vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau nhân sinh nếu có thể có một yêu thích cũng ở một đường đi trước chung cũng có một đám cùng chung trí hướng đồng bọn làm sao lại không phải một kiện chuyện may mắn đối này triệu khắc tràn đầy thể hội bỡ rào nỉnh gỡ xong tiểu hắc đản cũng không có dừng tay mà là cầm lấy linh kiện bắt đầu lắp ráp lên dương cùng quang ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm hai câu Một khẩu súng lắp giáp hảo, tiểu hắc đản vì luyện tập tốc, lại bay nhanh hóa giải mở ra. Như thế lặp lại vài lần, hắn hủy đi tổ tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nếu nói ngay từ đầu là thưởng thức, kia lúc này, dương cùng chỉ nói cái gì, đều phải định rồi đứa nhỏ này. Lâm nhậm huy, theo ta đi đi, ta kia có một phòng thương cho ngươi hủy đi, cho ngươi tổ. Đặt tới chính mình hủy đi tổ năm bốn thương tốc độ, tiểu hắc đản liền ngừng tay. Lúc này, 2-3 tiếng đồng hồ đã qua đi Mấy cái hài tử chạy tới chơi, lâm niệm doanh bị hoàng quân trường lánh đi rồi, đại lễ đường cửa chỉ có tô mai cùng ôm tiểu du nhi triệu khác ở một bên nhỏ giọng mà nói chuyện. Tiểu hắc đảng khẩu súng hướng dương cùng quang trong tay một tắc, hôm nào đi, ta nên về nhà nhìn xem ta xe, cho thuê đến thế nào. Ta bồi ngươi. Dương cùng quang khẩu súng tới eo lưng sau từ biệt, đi theo tiểu hắc đảng bên người đi hướng triệu khác phu thế nói, triệu đoàn trưởng, tô đồng chí, đồng tử quân đặc chiêu danh lạch, ta ngày mai làm người đưa tới hai trường. Nhà các ngươi lâm nhậm doanh, lâm nhậm huy, tam ớn. Triệu khác cười nhìn tô mai liếc mắt một cái, cùng dương cùng quang kính cái lễ, ta ngày mai cho bọn hắn báo danh, làm cho bọn họ tham gia tuyển chọn tái đi. Tuyển chọn tái cũng là một hồi huyết cùng nước mắt lễ rửa tội, thi đấu qua đi, nếu hai đứa nhỏ vẫn là trí hướng không thay đổi, hắn tự mình đưa bọn họ nhập ngũ. Nếu là sợ khổ, sợ mệt, lùi bước phải về nhà, hắn sẽ vì bọn họ một lần nữa quy hoạch. Bất quá! Loại sự tình này nghĩ đến sẽ không phát sinh ở niệm huy trên người, sợ chính là niệm doanh quá mức lưu luyến gia đình, không muốn lưu lại. Dương cùng Quang Trần chờ hạ, gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút hai cái tiểu gia hỏa ở sở trường đặc biệt ở ngoài, nghị lực, ý chí lực cùng thân thủ như thế nào.